chàng chờ cho tới khi thấy Kha Ngọc lên bờ rồi mới rảo bước tiến thẳng về phía con núi trực chỉ Trấn Giang. Lúc ấy ở Trấn Giang mây mù chiến tranh bao trùm khắp nơi. Tân Khí Tần đang điều binh khiển tướng thảo kế hoạch chống chọi với Hoàn Nhan Sương. Vì bảo tồn nửa mảnh sơn hải của Đại Tống, ông ta đã chuẩn bị một cuộc tử chiến. Chương thứ mười khói mù sơn dã. Trên đây đã có nói Liễu Tồn Trung tiễn Kha Ngọc qua sông tới Lâm An. Lâm An là đất đế đồ, không sợ cường đạo cản đường cướp bốc. Trong thâm tâm chàng an tâm vô cùng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chàng liền tiến vào trong khu núi non trùng điệp, noi theo đường tắt tới trấn Giang. Lần trước, chàng thừa đêm tối dò thám Bắc Cố Sơn, cũng đã có đi qua trấn Giang. Vì vậy, trấn Giang không phải là một địa phương xa lạ đối với chàng. Lúc chàng tới nơi, thấy từng đội binh sĩ cầm khi giới sáng ngời đi đi lại lại tuần phòng Khắp đường phố, cảnh tượng thật là khẩn trương nghiêm trọng. Nhà nhà đều đóng cửa, cài then tị nạn. lữ tổn trung thăm dò thì được biết ba hôm trước đây đã phát sinh một trận chiến rất là khốc liệt. Tân khí tận dùng kỵ binh phục kích hoàn nhan xương đại thắng đã một trận. Vì vậy, toàn vùng trấn giang mới bố phòng vô cùng nghiêm mật như trên. lữ tổn trung từ trước tới nay chưa hề gặp gỡ tân khí tật lần nào, nhưng còn nhớ ngày nọ cùng Hà Ngọc Trì, kiếu thoát viên tôn kiệt ông ta còn nói sẽ tới họp mặt cùng tân khí tật mưu đồ đại nghiệp chàng nghĩ bụng tuy mình chưa có duyên gặp gỡ tân tướng quân nhưng viên đại tân nhân những viên đại nhân thì mình đã quen biết khi ta tới nơi thể nào ông ta cũng nhận ra được ngay chàng lại nghĩ tiếp trong mật hàm thi huyền trưởng lão đã chỉ rõ bảo mình phải ngấm ngầm bảo vệ chớ nên để lộ hành tung như vậy chắc thể nào cũng có dụng ý riêng nghĩ tới đó chàng liền quyết định tại trở nên kinh động tân tướng quân vội hãy ngẫm ngầm thuần thị một vòng xem sao quyết định xong chàng liền đi quanh phủ tướng quân cùng những vùng quanh đó một lượt để nhận rõ tình thế rồi mới dùng qua loa cơm tối ra phía ngoài ô tìm một ngôi miếu đổ nát chui xuống dưới khán thờ đánh một giấc trống điểm canh hai lữ tổn trung liền nhòm dậy phổi bụi bám bám trên người thi tiền kinh công tới thẳng tổng hành tinh của tân khí thật đêm ấy tuy nhiều lúc chàng gặp bọn binh sĩ đi tuần tra, nhưng vì thân pháp của chàng cực kỳ nhanh nhẹn, lướt đi như tên bắn, nên không một ai phát giác được. tổng hành dinh của Tân khí tận chiếm một vùng đất rất là lớn rộng, bốn bên doanh trại la liệt. Lưỡng Tồn Trung đi ngang qua những nơi đó, thấy binh sĩ trực đêm tinh thần rất sung túc, phòng giữ nghiêm mật, chàng ngấm ngầm ngợi khen. Tân tướng quân điều binh nghiêm minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chàng đưa mắt quan sát, thấy giữa các doanh trại có một tòa nhà rất lớn, cao 2 tầng. Đèn đuốc sáng toan như bên ngày Liền nghĩ thầm Chắc nơi đây là tân tướng quân nghịch ơi Chàng đang suy nghĩ Đột nhiên thấy phía đồng bắc Có một bóng đen lướt như bay trên mái ngói Như một con chim đại bảng vỗ cánh Bóng đen lướt tới trước một hàng hiên Nhanh nhẹn lộn mèo xuống đất mất dạng lữ tổ trung thấy vậy Cũng phải khen ngợi thầm Thần pháp của bóng đen đó Nhanh nhẹn thật Chàng nhẽ lại là, là thích khách do đông doanh phái tới Nghĩ đoạn chàng cảm thấy khẩn trương khôn tả Không do dự gì, chỉ thấy chàng thấp thoáng Đã lướt thẳng tới chỗ bóng đen Vừa mới mất dạng xong Thì ra nơi đây là trung ương của hành dinh Bên trong đèn đuốc khắp nơi Bỗng phát xuất những tiếng quát tháo Của một chàng cười rất quái dị Lướt tuần trung ẩn thân ở ngoài cửa Liền thò đầu vào nhìn bên trong Chỉ thấy một ông già mặt đỏ Thân hình cao lớn, mình khoác áo bào trên người không hề dắt theo binh khí Đang ngồi đối diện với một vị trung niên nho sĩ Chàng ngắm nhìn vị trung niên nho sĩ nọ, thấy ngũ quan đoan chính, thần thái đầy vẻ chính nghĩa. Trên bàn, trước mặt nho sĩ đề đầy văn kiện. Xem như vậy, có lẽ nho sĩ trung niên này đang ngồi ở bàn xem xét văn thư. Trên vách tường phía sau lưng ông ta có treo một thanh bảo kiếm. Liễu tồn trung bỗng nghe thấy ông già áo đen cười khách khách nói. Tần khí tật, xưa nay Lão Phu với người vô oán vô thủ, mà Lão Phu chỉ vì muốn bài bác một lời nói hôm nay mà tới đây. Lớp tổn trung nghe thấy lão già nói như vậy thì liền giật mình nghĩ bụng. Thì ra, nho sinh nọ lại là, là tân tướng quân. Chỉ thấy tân khí tật sách ngược lông mày, trầm giọng hỏi. Chỉ vì bài bác một lời nói, ông già áo đen cười nhạt một tiếng đáp. Lão phu chỉ muốn biểu lộ thủ đoạt để đánh bại sự ước đoán của thông thiên hiểu. Tân khí tật bình tĩnh nói, dự đoán của thông thiên hiểu thế nào? Ông già áo đen đáp, Thông Thiên Hiểu đã tuyên bố trước mặt mọi người Là không ai có thể hành thích được tân khí tật Và hành dinh của tân tướng quân Nhiều cao thủ như vậy Các nhân vật đông danh không có tay địch thủ <cười> Tân khí tật trầm rãi hỏi tiếp Nếu vậy Lão tiền bố là nhân vật của đông danh Áo già Ông già áo đen cười nhạt tiếp Lão phu muốn đi đâu thì đi Ở đâu thì ở Đông danh làm sao quán thúc nổi lão Tân khí tật hỏi tiếp Vậy lão tiền bối là ai? Ông già nọ lạnh lùng đáp: Mạc Nam Lão Ma Bốn chữ Mạc Nam Lão Ma vừa thốt ra khỏi miệng ông già Liễu tổn trung đã giật mình kinh hãi Chàng thường nghe võ lâm đồn đại Mạc Nam Lão Ma là nhân vật thuộc nhóm Vũ trường Úc Kỳ Gia tay rất là tàn độc, công lực lại cao Nhưng tiếc thay đã gia nhập vào bòn thông thiên hiểu Chàng lại nghe thấy Mạc Nam Lão Ma lớn tiếng quát bảo Tân khí tật Bây giờ ngươi chết đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi Lão phu muốn đem trước đầu của ngươi Vứt đẩn trắc mặt thông thiên hiểu cho ý sáng mắt ra Ngừng dậy lát lão tiếp Thôi, ngươi mau lấy binh khí xuống đi Lão phủ sẽ nhường ngươi 10 chiêu trước Để ngươi chết cũng không còn oán hận Tân khí tận vẫn bình tĩnh như thường Không lộ chút gì là khiếp sợ cả Tay trái với thanh bảo kiếm Treo trên vách lớn tiếng quát bảo Lão mà người cam tâm Làm ứng quyền cho người kim Bồn tướng quân cũng muốn phí lời Cũng những muốn phí lời nói nhiều có kiếp Ông ta sử dụng chiêu bạch thà thổ tín Đâm thẳng vào người mạc nam lão ma một kiếm Mạc nam lão ma chỉ nhếch mép cười nhạt Nghiêng người né tránh Thế kiếm đó liền bị đâm hụt ngay Lão ung dung đếm Một chiêu Tân khí tần không đợi cho đối thủ nói dứt, Bảo kiếm đã nhanh nhẹn tấn công liên tiếp một hơi Kiếm quang thấp thoáng lóe mắt Khi thế mạnh mẽ vô cùng Biểu lộ ông ta cũng là một tay võ công cao cường Chỉ thấy mạc nam lão ma Thân hình quay tít như trong chóng lướt vào qua dưới đáy kiếm, miệng ưng không ngớt đếm. Chiêu thứ 9 rồi, chỉ còn một triệu nữa thôi. Bỗng, tân khí tầng thết lớn một tiếng lăng không, phi thân lên phóng kiếm tấn công tiếp. Liễu Tồn Trung núp ngoài song cửa cẩn thận theo dõi, chẳng thấy Mạc Nam lão ma không những nhường cho tân khí tầng 10 triệu, mà dù cho đến trăm triệu cũng chưa chắc tân khí tầng đã làm thương tổn được với vạt áo của lão. Chàng liền thò tay lượm một viên đá ở dưới đất lên, nghĩ bụng Nếu tới lúc cấp bách ta sẽ dùng viên đá này Thay cho ám khí Chỉ cần thích khách phải tối lùi về phía sau đôi chút là được Chẳng thấy mạc nam lão ma Bỗng quay người nhẹ nhàng tránh khỏi thế kiếm đó Của tân khí tật Đoạn lão quát bảo, Đã đủ 10 chiều lão phú bắt đầu phản công đây liễu tuần trung tay cầm sẵn viên đá Đợi chờ nginh thần theo dõi tình hình Chẳng thấy sắc mặt của tân khí tật Vẫn thản nhiên như thường Không hề có sự an nguy trước mắt vào đâu Biểu lộ khí phách khác thường. Chàng người thầm. Lâm Nguy mà không loạn, người này thật không hổ thẹn là một danh tướng của đại thống. Chàng Trương Ý Dứt đột nhiên thấy phía sau bình phong có hai người lướt ra. Có ba người lướt ra, một nam hai nữ, người nam ăn mặc theo lối đạo sĩ, chòm râu dài bay phất phơ, còn nữ thì ăn mặc y phục Nico. Liễu Tồn Trung chăm chú ngắm nhìn họ không chấp nhưng tuyệt nhiên không nhận ra được là ai. Thì ra vị đạo cô đó chính là xung vân đạo trường của Tùng Phong Quan còn hai ni cô là diệu huyền và diệu thông sứ thái chủ trì thủy nguyệt am ba người này đã theo dõi đoàn tù xa của viên tôn kiệt tới hắc sâm lâm Chúng phải kế hoạch kim thiền thoát xác của thông tiên hiểu trong tù xa đột nhiên gặp phải mạc nam lão ma diệu thông đã bị lão ma đánh trúng một trường, thò trọng thương Xung vân cùng huyền diệu hai người cùng lâm vào tình trạng nguy cấp Cũng may lúc ấy liễu Tổ trung ở lạc nhạc cốc đã đánh chết truy hồn quài thanh giáp nguyên cùng phi ưng giang bá cướp được viên tủ xa. Tin tức ấy lọt vào tai của mạc nam lão ma, lão vội rời khỏi cuộc chiến tức khắc đuổi tới lạc nhạn cốc. Ba người mới may mắn thoát nạn Sau ba người được thi huyền trưởng lão ngầm chỉ thị đầu nhập trấn giang để bảo vệ tân khí tật. Lão ma vừa thấy ba người xuất hiện, cười khanh khách nói. <cười> tưởng là ai, hóa ra là ba tên bại tướng của mô. ngày nọ ở H-xâm Lâm, lão phô không giành tay diệt từ các người. Hôm nay là dẫn thân tới nạp mạng Liễu Tồn trung nghe nói rõ Ba người là ai Vì Giang Hồ thường đồn đại Xung văn đạo trưởng cùng huyện Diệu Huyền Diệu Thông Sư Thái Ba người đã lên tay hợp kích Mà thiếu chút nữa vẫn bị táng mạng dưới tay của mạc nam lão ma Chàng vừa nghĩ tới đó Liền biết ngay Trong mật hàm của thi Huyền trưởng lão có nói Đang ngầm phái các cao thủ tới tấn giang Bảo vệ tân khí tật Thì ra là ba người này Liền lúc đó chàng đang nghe Xung văn đạo trưởng nói Bần đào làm việc nghĩa cũng Dù phải có chết cũng không hối tiếc Lão ma muốn hành thích tân tướng quân trước hết Phải bước qua xác chết của ba chúng ta đã Mạc nam lão ma nhách mép cười khởi đáp Giết ba người thật dễ như cắt cổ cả Lão phu chiếu lệ cũ Lại nhường cho ba người cùng tiến Tiến lên tấn công mười chiều Sau đó mới trả đũa Để giang hồ khỏi phải chê cười người lớn bắt nạt trẻ con Xung vấn đạo trưởng không thèm đáp lại Chỉ đưa mắt ra hiệu cho diệu huyền Diệu thông sư thái Ba người hội ý xong liền phân tán ra ngay, đứng theo hình chiếc phẩm. Vừa đứng, Xuân Vân Đạo trưởng đã từ từ đưa tay ra phía sau lưng rút thanh trường kiếm. Diệu Huyền, Diệu Thông đều cầm phất trần. Thế là nghiêm trận đã già sẵn sàng. Mạng Nam Lão Ma chấp tay ra phía sau lưng, ung dung đứng ở giữa, không coi ba người nọ vào đâu. Chỉ thấy trường kiếm của Xuân Vân Đạo trưởng bỗng vung lên, miệng niệm kiếm quyết. Diệu Huyền, Diệu Thông phất trần cũng đồng thời điểm ra. Ba người phối hợp, bước chân bắt đầu di chuyển như hành vân lưu thủy. Khi ở Hắc Sơn, Diệu Thông đã bị trúng một trường của Mạc Nam Lão Ma đến nỗi thọ thương. Lần này gặp lại, bà ta bốc nổi hào khí, phất trần vừa vung ra, đã như một đám kim bạc khổng lồ chụp thẳng thiên đình huyệt của Mạc Nam Lão Ma. Diệu huyền sư Thái công lực bốn hơn Diệu Thông một mức. Hồi ở Hắc Sơn Lâm, tuy, Lão bị, tuy đã bị Lão Ma dồn cho chân tay cuốn quyết, Nhưng bà ta vốn là một người tính nhất rất là cố chấp. hễ càng gặp các nhân vật độc ác, khó đối phó, thì bà ta lại càng liều mạng tử chiến, không hề chịu lép. Trong ba người chỉ có xung vân đạo trưởng là Lão Thành thận trọng hơn. Ông ta biết rõ công lực của Mạc Nam Lão mà. Dù ba người bên mình lên tay, cũng không phải là đối thủ. Nhưng nghe ông ta nói đối phương nhường trước 10 chiêu, tự biết sự thắng bại ở trong 10 chiêu đó. Nếu như vẫn không hạ nổi đối phương, thì cục diện hôm nay sẽ hung nhiều cát ít. Nghĩ đoàn xung vân thẩm sợ diệu huyền Bị cơn nóng giận làm cho mất lý trí Quên mất sự tiện nghi của 10 triệu, Nên trước khi tấn, ra tay tấn công Ông ta lớn tiếng nói Lão ma đã nhường cho chúng ta 10 triệu, Nếu như không chiếm được tiền nghi Có phải chúng ta sẽ còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa Những lời nói cảnh giác đó quả nhiên có tác dụng Diệu thông lần trước đã bị thất thế Nhưng đó là vì giữa lúc bất ngờ Không kịp phòng bị Lúc này đối phương nhường cho 10 triệu chỉ tấn công không cần bảo thủ mà không thủ thắng được thì ắt phải cảm thấy đó là một sự cực kỳ sỉ nhục. Diệu Huyền là người có tính hết cố chấp, thích tranh cường hiếu thắng, lần trước suýt bị đối phương đánh bại đã được một bài học rất thích đáng, nên mấy ngày gần đây đã không ngớt nghiên ngẫm những thế võ công của Mạc Nam lão ma, thường sử dụng để mong rửa được mối hận ấy. Cả hai nghe tiếng xung vân đạo trưởng nói như trên không dám sơ suất nữa. Vì nếu tấn công hụt chiêu nào thì lại bớt đi một chiêu cơ hội, và cơ hội đó chỉ sợ vĩnh viễn không bao giờ có được nữa. Khi phát trần của Diệu Thông phụ trùm lên thiên đình huyệt của Mạc Nam Lão Ma, Diệu Huyền đã sớm biết Lão Ma tất nhiên phải lướt về phía sau tránh né, nên thế công quật, tàu hóa thuần chưa tới nơi. Đầu vai của Diệu Huyền đã chuyển động, lập tức lướt tới phía sau lưng Lão Ma. Quả nhiên Mạc Nam Lão Ma đã nói nhường 10 chiêu, Lão đã giữ đúng lời hứa không trả đũa. Đầu ngón chân lão khẽ nhún một cái đã lướt về phía sau liền, lọt vào phạm vi công kích của Diệu Huyền. Khi nào Diệu Huyền lại chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó, khẽ quát một tiếng, phát trần đã nhằm thẳng ngọc trầm huyệt của lão ma mà quét tới. Luồng sức lực quyết của thế quét đó mạnh như khai bia pha đá, kinh lực dồi dào, khôn lường. Nhưng mạc nam lão ma đó phải là một nhân vật tầm thường mà đã lược liệt danh vào nhóm ngũ vũ trụ ngũ kỳ. Công lực đã tới mức siêu phạm nhập thánh lão liếc mắt thấy bóng dáng của Diệu Huyền biến mất, biết ngay đối phương đã lần về phía sau lưng, nên vừa lùi vừa tránh thoát thế công ở Thiên Đình Huyệt của Diệu Huyền, rồi bắn về phía trước, từ từ hạ chân xuống mặt đất, vất râu cười ha hả như điên như khùng. Lão đã tránh thoát được thế tập kích của hai người một cách dễ dàng. Tiên Thoái tung mình của lão ma chỉ xảy ra trong chớp mắt, thần pháp cực kỳ tinh diệu, khiến tân khí tật đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến cũng phải ngấm ngầm khen ngợi thầm. Xuân Văn Đào thấy Huyền Thông. Thấy diệu thông, diệu huyền đã phát động thế công, không dám chậm trễ. Trường kiếm đã phát ra tiếng kêu như long ngâm, rung động không ngớt. Liên tiếp tấn công luôn ba thế kiếm. Ba thế kiếm này là bình sinh tuyệt học của sung vân, nhanh như điện sẹt, biến hóa đa đoan. Ngửa đầu vừa tấn công ra, đã thấy trước mắt hoa lên, bóng của lão ma đã biến mất. Liền lúc đó, ông ta đã nghe thấy phía sau lưng có tiếng quát tháo lanh lành, Diệu huyền, diệu thông đã song song nhảy tới tấn công. Chỉ trong nháy mắt. Hai người đắp phóng ra liên tiếp mấy chiêu. Liễu tuần trung phủ phục ngoài song cửa, thưởng thức bốn tay cao thủ lừng danh thiên hạ quay quần giao chiến. Thấy mạc nam lão ma tránh thoát những chiêu của đối phương bằng bộ pháp rất là quái dị, khiến thế công của ba tay đại cao thủ tiếng tăm lừng lấy võ lâm cũng không làm rộng khó dễ lão chút nào. trong lòng cũng phải ngấm ngầm khen ngợi. Chẳng thấy không còn mấy chiêu nữa thì đủ số liền nghi bụng nếu Mạc nam lão ma Nhưng đủ 10 chiêu phát động trả đũa thế nào bọn sung vân đạo trưởng cũng gặp nguy hiểm mấy người này đều là nhân vật thuộc giới võ lâm chính nghĩa hơn nữa lại phụng mệnh thi huyền trưởng lão từng ngấm ngầm hồ vệ tân khí thật vậy ta phải nghĩ cách cứu giúp họ kịp thời mới được chàng vừa cao mày lại đang nghĩ bụng ra được một kế liền cố ý cười nhạt một tiếng Mạc nam lão ma vừa né tránh khỏi 10 chiêu đang định ra tay phản kích bỗng nghe thấy tiếng cười nhạt bên ngoài cửa sổ vội quát hỏi ai đó Mỗ đây. Tiếng đáp vừa lọt vào tai mọi người, lão ma đã thấy một bóng đen từ ngoài cửa sổ tung mình lướt vào. Bóng đen nọ vừa thấy Tân Khí Tật đã cúi rạp người hành lễ cung kính nói: "Tiểu nhân xin ra mắt tướng quân. Tới cứu trầm trễ, thần tội đáng muôn chết." Khi bóng đen nọ vừa tới trước mặt Tân Khí Tật, xung vân đạo trưởng Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái đều giật mình kinh hãi, lầm tưởng người nọ là đồng đảng của Mạc Nam lão ma. Thừa lúc lão ma quay quần lấy ba người, nhảy vào hành thích nên cả ba vội tung mình nhảy tới, chặn ở phía trước mặt bóng đen. Lúc ấy nghe thấy người nọ nói như trên, mới đều an tâm nghĩ bụng, thì ra tên này là võ sư hộ danh tới tiếp cứu, một võ sư tầm thường mà cũng đòi vào cứu viện chỉ tổn làm vướng chân vướng tay thêm. Lúc ấy Tân khí tận ngẩng người ra nhìn, mặt lộ vẻ ngơ ngác vì thấy bóng đen nọ là một thanh niên mày kiếm mắt sao, lưng hùng vai gấu mà mình chưa hề gặp gỡ bao giờ. Sư vấn đạo trưởng đã nhìn rõ mặt đối phương liền nghĩ bụng. Thanh niên này tuy tướng mạo khác thường Nhưng làm sao đủ tài ba để ngăn chặn nổi lão ma lợi hại này Lúc ấy tân khí tật tuy thấy thanh niên này rất là lạ mặt Nhưng lại tưởng chàng là một võ sư hộ danh Nên chỉ khẽ gật đầu đáp lại Mạng nam lão ma bóng cười khách khách nói Hờ, người có phải là bọn giá áo túi cơm bảo vệ tân khí tật đấy không? Liệu tồn trung ung dung quay người đáp Đúng vậy, mẫu là người mới gia nhập đoàn vệ sĩ của tân tướng quân đó Xem tình hình này có lẽ lão là thích khách có phải không Mạc nam lão ma Vốn không có coi thanh niên này vào đâu cả Lạnh lùng nói Lão phu đúng là người tới giết tân khí tật đây Nếu tưởng tưởng người khôn hồn Thì mau rời khỏi đây ngay Lão thay mạng cho Liễu tuấn trung mỉm cười hỏi Lão có bản lãnh gì mà đòi giết được tân tướng quân Lão ma cười hắc hắc Dù có là 10 tân tân khí tật Lão phu cũng chẳng coi ra gì lúc ấy, sung vân đạo trường diệu huyền diệu thông sứ thái đã đứng ra hình chữ phẩm bảo thủ chặt chẽ. sung vân đạo trường liền quay sang nói với liễu tốn trung: bằng hữu hãy lui ra bên ngoài tập hợp võ sĩ trong doanh tới đây đối phó với lão tặc ngay đi. sung vân đạo trường đã định bụng cuộc chiến đêm nay cực kỳ hung hiểm chỉ hy vọng ba người hiệp lực cầm chân để đợi người tới cấp cứu. nhưng dù có bị lão ma giết chết thì cũng cứu thoát được tân khí tật. ông ta đã nghe liễu tốn trung nghiêm nghị đáp hiện tại tân tướng quân đang lâm nguy nếu vãn bối bỏ đi thì thật là không yên lòng chút nào để vãn bối giết chết lão già này, Hà tất phải kinh động tới người khác làm chi? Diệu Huyền xét lời hỏi vì võ sĩ này kể miệng lưỡi cũng cứng cỏi đó, các hạ có biết lão ma đây là ai không? Liễu Tồn Trung đáp: tại hạ không được rõ. Diệu Huyền nói: lão ma là một nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, Mạc nam lão ma đó. Liễu Tồn Trung giả bộ như chưa hề nghe thấy cái tên đó bao giờ, chỉ cười ha ha nói. <cười> Bất kể Lão là Mạc Nam hay là Mạc Bắc Cứ diệt trừ đi là xong hết Mạc Nam Lão Ma cười khanh khách nói: Hay lắm Tiểu tử này cũng to gan lớn mật đó chứ Lão phụ vốn định phát tính mạng nho nhỏ của mình Nhưng hiện giờ thì không thể buông tha được nữa Lớp tồn trung lạnh lùng nói Lão là thích khách Tay sai của lúc bán nước Ta có thể giết Lão cũng chẳng khác nào dùng chân giết đi một con kiến Nào động thù đi Mạc Nam Lão Ma Xa xẩm nét mặt nói Lão Phu sửa này có một quy cổ, hết đấu với ai cũng nhường 10 triệu. Vậy tiểu tử người hãy ra tay đánh đủ số triệu ấy đi, rồi đến tính mạng nhỏ nhất của Mỹ cũng không muộn. nếu tổn trung ung dung hỏi, nếu như trong vòng 10 triệu, mốt đánh bại được lão thì sao? Mạc Nam Lão Ma cười khanh khách đáp, nếu trong vòng 10 triệu, người có thể điểm trúng Lão Phu một thế nửa triệu thức, Lão Phu thề từ nay, không tới tìm kiếm tân khí tật nữa. nếu tổn trung mỉm cười hỏi, lời nói này của Lão thật đó chứ? Mạc Nam Lão Ma mắng chửi Người có mau biệt cái miệng gióng giít lại không Lão phù hành đạo trên giang hồ mấy chục năm nay Đã nói một lời Đã nói một là không bảo hai Không bao giờ sai lời Lỡ tổn trung nói Nếu vậy mỗi cũng không đành dành lấy phần thiện nghi như thế nữa Mỗi chỉ cần phát châu Lão cứ việc ra tay trả đũa, Không cần phải nhường nhịn gì cả Câu nói này không riêng gì Mạc Nam Lão Ma cả giận, Mà đến sung văn đạo trưởng cũng đều nhận thấy Thanh niên trẻ tuổi này Thật không biết xấu tốt gì cả Ăn nói bừa bãi, ngông cuồng. Nhưng tân khí tận, đối với thanh niên ở trước mắt bóng này sinh cảm kích, không sao nhìn được. Xem lời nói, lão ma đầu này võ công cao siêu khôn lường, dù nhường băng hữu 10 chiêu, chỉ sợ băng hữu không phải là tái địch thủ, vậy cho nên khách khí nữa. Lớp tồn trung ứng tiếng đáp, khởi bẩm tướng quân, không phải tiểu nhân ngạo mạn, lão này nếu như để lão nhường trước 10 chiêu, dù tiểu nhân có thắng được lão, lão cũng sẽ trở về bảo với đồng bọn là đại thống chúng ta không có nhân tài. Tên khí tận có lòng ái quốc rất cao, nghe chàng nói như vậy đành đáp. Thôi được, vậy bằng hứa phải cẩn thận. Liễu tồn trung chắp tay cúi đầu cung kính tuân lời, rồi quay sang mạc nam lão ma hỏi. Bây giờ lão xuất chiêu trước hay là mố? Mạc nam lão ma trong lòng đã tức giận tới cực độ, thấy tên tiểu tử trẻ tuổi này, mục hạ vô nhân, không coi ai ra gì cả. Lão tung hoành trên giang hồ mấy chục năm nay, không hề gặp tay đối thủ, chứ đừng nói là gặp người nào có thái độ ngạo mạn đến như vậy. Bất giác nổi giận đùng đùng, quát tháo. Đây là người từ tìm đến cái chết đó nha. rất lời Lão Vũng Trường bổ thẳng tới. Mạc Nam Lão Ma tuy xuất trường trong lúc bất ngờ, nhưng kình phong đắt nổi lên cuộn cuộn, lấn áp tới trước mặt mọi người. Lúc tồn trung từ khi nghiên cứu phò thiên nhân kinh dài dưới ma trào hàn đầm, tới giờ công lực đã tăng tiên, tăng tiến rất nhiều. Nhưng chưa có cơ hội thử thách với những cao nhân tuyệt thế Còn Mạc Nam Lão Ma, danh hiệu được xưng tụng một trong nhóm vũ trụ ngũ kỳ, võ công tuyết thuộc vào loài tà đạo nhưng công lực tinh thông không thể tưởng tượng được, chiêu thức cũng quỷ dị tuyệt lân, thiên hạ hiếm tay địch thủ Trong mấy tháng gần đây, Liễu Tổn Trung thường tự cảm thấy thân hình nhẹ nhóm, thần khí thịnh vượng lướt đi như bay, nhanh nhẹn hơn trước gấp bội, chàng thầm biết do sự tham ngộ thiên nhân kinh giải mà công lực mới tăng tiến khác thường như thế. Nhưng phần công lực ấy tới mức độ nào Thì chàng vẫn chưa có dịp thử thách Lúc này mạc nam lão ma vừa vung trưởng lên Đã đem theo luồng kình phong Ào ạt quân tới Chàng nghĩ thầm Đây là một cơ hội hiếm có để mình khảo nghiệm công lực xem Tiến triển ra sao Được một cao thủ tuyệt thế như mạc nam lão ma Làm đối tượng để thử thách Thử hỏi còn gì hay bằng nữa Nghĩ đoạn chàng liền vung tài trưởng lên Dùng tuyệt học trấn băng của cái băng Là trấn thiên tâm pháp chống đỡ Chỉ nghe bóp một tiếng song trường va chạm nhau. Liễu Tồn Trung đột nhiên cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ dồn tới, chàng vội vận khí đơn điền, một luồng chân khí bỗng cuồn cuộn sông lên chặn đứng lấy kình lực của đối phương. Liễu Tồn Trung vừa vận chuyển chân khí, Mạc Nam Lão Ma đã hơi biến sắc mặt, sóng trường vừa chập lại đã rẽ ra làm đôi, hai người cùng bị đẩy về lùi phía sau ba bước. Như vậy về phần công lực thì đôi bên quân bình không hơn không kém. Tân khí tận không hiểu rõ ất sót ra sao, nhưng Xuân Vân Đạo Trường, Diệu Huyền, Diệu Thông đứng cạnh. Cả ba đều là những tay đại hành gia, trong lòng đều kinh dị thầm. Họ đã nhận ra một trường vừa rồi của Mạc Nam Lão Ma, tuy đánh ra trong lúc bất ngờ, nhưng nếu đổi làm mình vào cương vị của thanh niên họ, chỉ sợ sẽ bị đẩy lui về phía sau hơn ba trường là ít. Nhưng viên võ sư hộ danh mặt vẫn thản nhiên, chỉ mỉm cười dường như không coi trường thế của đối phương vào đâu cả. Sung Văn đạo trưởng đầu óc bỗng nổi lên ý nghĩ võ sư hộ danh này là ai vậy? Cứ xem trường phong của chàng ta vừa rồi, tuyệt nhiên không kém vũ trụ ngũ kỳ. Diệu Huyền sư thái cũng nghĩ thầm sao tân khuyết tật lại có thâu được một cao thủ tuyệt thế như vậy ngấm ngầm bảo vệ? đã có một nhân vật tài ba như thế thì sao thi Huyền trưởng lão lại còn yêu cầu ba người bọn mình tới giúp làm chi Diệu Thông sư thái thì nghĩ lại khác, không hiểu thanh niên này là ai? Ta phong thanh trong võ lâm đương kim nhân vật thuộc giới thanh niên thì liễu Trung đứng đầu chẳng nhé người này lại là liễu tuấn trung Đoạn bà tăng nghĩ tiếp nhưng nếu là liễu tuấn trung cũng chưa chắc có nổi công lực mạnh mẽ như vậy vì công lực là do sự tập luyện lâu dài lầm than trồng chất mà có chẳng lẽ chàng ta lại học hỏi võ công từ trong bụng mẹ thanh niên này trẻ tuổi như vậy tại sao lại có được hòa hậu cực kỳ thâm hậu đến như thế nghĩ tới liễu tổn trung diệu thông sư thái bỗng cảm thấy đầy sự nghi vấn trong đầu vì gần đây trên giang hồ đều đồn đại rất nhiều sự tích về liễu tuấn trung Có người nói, chàng ta đã bị táng mạng dưới ma trào hàn đầm. Có người nói, chàng ta chỉ là một quân tử giả hiệu, là một tên giặc hái hoa. Tiết đồn đại gần nhất nói, liễu tổn trung đã bị băng chủ tục xuất khỏi cái băng. Nếu những lời loan truyền trên là đúng, thì liễu tổn trung cũng thuộc loại hàng môn, bằng môn tà đạo nhân mạc nam lão mà. Còn tất tới đây làm hộ, làm hộ doanh võ sư bảo vệ tân khí tật làm gì? Ba người cao mày đăm chiêu nghi ngợi, rốt cuộc không ai giải đáp được thắc mắc của mình. Đều cùng nhìn ra mắt Thấy Mạc Nam Lão Ma Mặt Lão xanh như chạm đổ Hai bên má phùng lên Hai cánh tay hơi rung động Vừa thấy tình hình trên Cả ba biết ngay Mạc, Mạc Nam Lão Ma đang vận toàn lực Chuẩn bị tấn công một thế mạnh mẽ Như long trời đất lở Lớp tồn trung mỉm cười đứng ở cạnh đó Thái độ rất là ung dung Như nắm chắc được phần thắng lợi Chàng nghĩ bụng: Ta mới chỉ dùng chấn thiên tâm pháp Mà đắc ngang tay với Lão Nếu dùng thiên nhân kinh giải thì áp lão không tránh được thảm bại. chàng nghĩ chưa rất đã thấy hai cánh tay áo của mặc nam lão ma không ngờ bỗng căng phồng lên, lão thét lớn một tiếng kinh thiên động địa, chuyển mình bước tới vung tạ chưởng lên. lúc này cánh tay áo đắp phồng to hơn trước gấp mấy lần, nhắm thẳng vào người liễu tuẩn trung mà đẩy tới. liễu tuẩn trung cũng giơ cánh tay phải lên, chiêu thức phân cung quái tượng trong thiên nhân kinh dài để thuận thế chống đỡ. bỗng chàng cảm thấy chân khí ở huyền su huyễn không sao vận lên được tay không có chút kinh lực nào, chàng giật mình thất kinh thầm. ngày nọ ở ma trảo hàn đầm, chàng đã bị hòa thần giáo chủ đánh bắn tung ra đằng xa nhiều phen. nguyên chỉ vì phân cung quái tượng có lúc tác dụng, có lúc không hiệu nghiệm. khi đối địch chưa tuyệt đối nắm được sự tác dụng hoàn toàn. sau hòa thần giáo chủ bỏ đi, chàng liền dùng phân cung quái tượng giao đấu với lục trảo hà mô. mãi cho tới lúc ngã sắp nguy mới phát hiện ra kỳ tích. Sau khi rời khỏi mắt đảo hoàn đầm, chàng đã không ngừng tham ngộ và đã hoàn toàn thành công sử dụng được phò thiên nhân kinh giải một cách hoàn hảo. ngờ đâu lần này lại gặp phải trường hợp ý hệt như thức đấy. Chuyện trên chỉ xảy ra trong nháy mắt, không kịp cho lứa tổn trung suy nghĩ lâu. Chàng vừa cảm thấy kinh lực không sao vận hành được, dù vận trấn thiên tâm pháp lên thì cũng không sao tránh kịp. Trong lúc cấp bách, chàng vội uốn người lộn về phía sau tay né, nhưng đã chậm rồi, đầu vai đã bị kình phong quỳnh mạc nam lão ma quét trúng liễu tồn trung đã như một trái cầu lăn lòng lóc vào vách tường, dưới tình hình đó, xung văn đạo trường đứng cạnh đó xem, mới khẽ à lên một tiếng, nghĩ thầm, thì ra vừa rồi mạc nam lão ma chưa sử dụng công phu mà chỉ khảo nghiệm thử võ sư hộ danh để chăm sao. lúc này lão mất thật sự phát kinh lực, thì viên võ sư nọ làm sao chống đỡ nổi. diệu huyền diệu thông cũng cùng có ý nghĩa như trên. thế lại mạc nam lão ma thì kinh ngạc khốn tả, không hiểu sao bỗng dưng đối phương lại trở nên tầm thường như vậy. bản lãnh kém xút. Một trường vừa rồi đối với trường thứ nhất Thật là một trời một vực Tân khí tật thấy vị hộ danh võ sư của mình Bị đánh bắn vào góc tường Liền nâng dậy quan tâm hỏi Người bị thương đỡ Liễu tồn trung lùm cồm bò dày Vội phủi bụi bặm dính trên quần áo Thản nhiên đáp Đa tả tướng quân đã quan tâm tới Tí chứ không sao Đoạn chàng bước tiến lên Tinh thần còn sàng khoái hơn trước Bọn sung vân ba người đều ngẩn người ra nhìn nhau Không hiểu nguyên nhân tại sao Nhưng người kinh ngạc nhất phải nói là Mạc Nam Lão Ma. y rất rõ thế trường của mình vừa rồi sử dụng tới 8 thành công lực. Dù là một con trâu cách một khoảng núi, bị trúng nội lực đó cũng phải ngã lăn ra chết ngay tức khắc. Mà sao tiểu tử này bị trường lực đó quét trúng, không suy xuyển chút nào, tinh thần lại còn tráng kiện hơn trước. Mạc Nam Lão Ma càng nghĩ càng thất kinh, lại càng ngơ ngác. Lão đã phát giác ra tiểu tử trước mặt đây chính là một kinh địch bình sinh duy nhất mà mình đã gặp gỡ. Lão Ma vốn là một người lòng dạ nham niềm hiểm độc địa và cũng cực kỳ kiêu ngạo, mắt cao tất tẩn trán, xưa này không hề coi một nhân vật võ lâm nào vào đâu. Sở dĩ lát tới đông doanh là đắt trúng phải kế khích tướng của Thông Thiên Hiểu. Thông Thiên Hiểu nói với Lão, trong cái bang Trung Nguyên còn có những nhân vật võ công trội hơn hẳn Mạc Nam Lão Ma. Hoàng Diện Phong Cái không cần phải đề cập tới, mà còn phải kể tới một tiểu từ trẻ tuổi có tên là Liễu Tổn Trung, công lực còn mạnh hơn cả Mạc Nam Lão Ma. Mạc Nam nghe nói liền giận đùng đùng Tìm hoàn diện phong cái không được Lão lại không biết ai là liễu tổn trung Nên cứ tối ngày bực bội đấm ngực thùng thụp Là hết om sòng Lão không nhận nét mình dưới sự chỉ huy của đông doanh Không vào thiên khuyết thất của tôn kha ba Mà chỉ mặc tình thao túng Tìm kiếm hoàn diện phong cái Quyết một phen thắng bại mới đỡ cơn tức Lúc này thấy thanh niên trước mặt Lợi hại vô cùng Trong lòng bỗng cảnh giác quát hỏi Tên kia, Mỹ có phải là liễu tổn trung hay không Câu hỏi này của lão cũng chính là điều thắc mắc mà bọn sung văn đạo trưởng muốn biết. Chỉ thấy liễu tổn trung đứng khoanh tay, không đắp, miệng cất tiếng cười ha hà nói Lão đã ưng thuận đối với mỗ 10 triệu sẽ không tới hành thích tân tướng quân nữa. Vậy thì chúng ta kết đấu xong 10 triệu đã. Mỗ sẽ nói cho lão hay sao? Mặc Nam lão ma tuy đất đánh văng liễu Tồn trung vào tường, trong lòng tức giật mình kinh hãi, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Nên cố giữ vẻ mặt thản nhiên, cười khanh khách nói, Tiều tự, trường vừa rơi của lão phu ngươi đã không còn sức chống đỡ nếu lão tấn công thêm hai trường nữa chỉ sợ ngươi tắt thở mất thì còn nói với lão phu sao được nữa tuy miệng nói vậy nhưng lão đã đột nhiên giơ tay lên vỗ tới năm ngón tay dương ra căng phòng to gấp đôi bình thường lão tổn trùng vừa bị thất thế nên không dám sử dụng thiên nhân kinh giải nữa chàng đưa tay vỗ ra một trường dùng chấn thiên tâm pháp chống đỡ luôn chỉ nghe thấy bùng một tiếng rất bụi trên nóc rảnh rất xuống rào rào. Liễu tổn Trung lảo đảo lùi về phía sau ba bước, trên mặt đất vẫn lưu lại ba vết nhân chân sâu hóm. trên trán nổi gân xanh, nhưng Mạc Nam lão ma bản thân trên chỉ hơi dao động, còn chân thì không lùi nửa bước. Người tinh tế vừa nhìn đã biết ngay trường này Liễu tổn Trung là bị lép vế. Tuấn Khí Tật đứng cạnh trán toát mồ hôi, lo ngại thay cho Liễu Tồn Trung. Nhưng dưới ánh mắt của Chung Vân đạo trưởng thì lại khác, thấy Liễu Tồn Trung đã có thể chống đỡ Chống đỡ nổi, nổi một trường của Mạc Nam lão Ma Mà không thọ thương Đừng nói là ba bước Mà dù có lùi mười bước, hai chục bước Với phần công lực này trong giới võ lâm Cũng đủ xưng hùng một phương Nếu ông ta thay vào trường hợp này Chỉ sợ chưa chắc đã bị đẩy lùi hai chục bước thôi Mà còn thọ trọng thương nữa là khác Vậy không hiểu vị võ sư hộ danh này là ai Chẳng lẽ lại là liễu tồn trung thật Nghĩ tới liễu tồn trung Xung Vân Đạo Trường bất giác Cảm thấy này sinh hồ đồ Không biết chàng là chính hay là tà Mà theo lời đồn đại của giang hồ Thì gần đây Những hành động của chàng bỗng thay đổi hẳn Lúc ấy mạc nam lão ma Thấy thế trường vừa rồi đã lấn áp đối phương tuy lão thầm nhận tiểu tử này Công lực tới trình độ kinh người Nhưng vẫn không phải là đối thủ của mình Liền yên tâm cười the the nói Tiểu tử đã phục chưa Liễu tồn trung thùng thẳng đắp Hiện tại mới có 2 chiêu Còn những 8 chiêu nữa Việc ai thắng ai bại Thiết tưởng hay còn quá sớm Sao lão lại vội vã hỏi phục hay không phục làm chi? Mạc nam lão ma cười the the đắp. Việc tháng hay bại đã bày ra trước mắt, còn đợi bao giờ nữa? Hãy tiếp thêm tiêu này của mốt. Tiếng nói vừa dứt, trường phong của lão ma đã quét tới nơi, nhanh như điện xẹt. Liễu tổn trung lại dơ lên chống đỡ, nhưng vẫn dùng chấn thiên tâm pháp chỉ nghe thấy một hữu. Khi xuất trường tiếp chiêu, chàng đã không kịp vận đủ kinh lực, lại bị lão ma đánh bắn bay tung, lăn lồng lốc Và chạm mạnh vào góc tường Làm thùng một lỗ lớn Gạch vụn bay tứ tung Rồi lên cả đầu và mặt chàng Tân khí tận giật mình kinh hoàng Vội chạy tới đỡ liễu tổn trung dậy Thấy chàng tinh thần sáng khoái như thường Không lỗi chút gì là thọ thương Ông ta mới hơi yên tâm Ông ta là một vị tướng quân Có tài điều binh khiển tướng Mưu kế xuất chúng Thấy liễu tổn trung không phải là tay đối thủ với lão ma Liền quyết định ngay một kế sách đối phó Quay sang nói với sung Vân Đạo trưởng đạo trưởng lão ma đầu này võ công cao siêu khôn lường không ai đương cự nổi vậy đạo trưởng mau ra phóng ám hiệu điều động toàn thể quân binh tới đây bọ vây bọc chặt bắt cho được lão mang ra xử tàn xuân vân đạo trưởng lắc đầu đáp điều này quyết không thể thi hành được tần khí tận ngạc nhiên hỏi tại sao vậy xuân vân đạo trưởng đáp lão ma đầu này với tài ba của lão thì dù có tới trăm vạn hùng binh lão cũng sẽ lấy thủ cấp các tướng đi như lấy đồ trong túi thì sao có thể bùa vây mong bắt giữ lão ta được Nếu như làm khó dễ lão nổi giận trước trước tiên hãm hại tướng quân rồi cao bậy, cao bay xa chạy thì thiên quân Vạn Mã cũng chẳng theo kịp được lão. Tân khí tật nói, chúng ta phải tùy cơ ứng biến, dù ngọc đá, ngọc có nát đá cũng không toàn, nếu có lần quẩn ở đây thì rồi cũng sẽ bị lão giết chết hết. Chúng ta có thiên quân Vạn Mã thành thế lấy lừng chà nhé lại sợ lão già này. Tô Vân đạo trưởng đáp, Vân đạo chỉ lo lắng cho sự an nguy của tướng quân còn một mình lão ma đương nhiên không phải là địch thủ của thiên quân vạn mã chúng ta. tân khí tật nói. từ cách đó ra, bổn tướng quân không nghĩ ra được biện pháp nào khác. sung vân đào trưởng đáp. Thì huyện trưởng lão đã có nói, khi tướng quân gặp cơn nguy biến, cấp tốc sẽ tự nhiên xảy ra kỳ tích. hiện tại viên võ sư hộ danh này còn chưa thỏa thương. còn trong thời gian 8 chiều nữa, vậy chúng ta cứ đợi chờ dây lát, rồi quyết định sau cũng không muộn. tân khí tật cau mày lại suy nghĩ, nhận thấy lời lẽ đó. Con Lý đang đứng cạnh đó theo dõi cuộc chiến đấu tiếp. Lúc ấy Liễu Tồn Trung đã rũ hết bụi bặm áo bám trên áo quần, lại lớn bước ngay ngang tiến lên. Khi còn cách lão ma năm sáu bước thì dừng chân lại, khi thấy chiến đấu rất dũng mãnh, không có vẻ gì là é e sợ hãi. Mặc Nam lão ma thấy làm quái lạ nghĩ bụng, chẳng nhẽ tên này là mình đồng ra sắt chăng đã trung liên tiếp hai trường mà vẫn không hề hấn gì vậy? Không những thế, tinh thần của tiểu tử lại còn sung mãn hơn trước là khác. Trường nghĩ rất tay trái lão đã cuộn lên, lại vỗ ra một trường cực kỳ thần tốc. nếu tổn trung đã hai phen dùng chấn thiên tâm pháp, thấy công lực thua kém lão ma, liền nghĩ bụng Lần này tắt sửa sử dụng thiên nhân kinh giải xem sao. Đoàn chàng miệng niệm khẩu quyết, tà thủ đất đầy thẳng về phía trước. Ngờ đâu vừa vận kình, cánh tay vẫn mềm nhũn như không có sức, nên không phát ra được chút lực đạo nào. Nói thì chậm, sự việc xảy ra không thể tưởng tượng được lưu tồn trung lại bị trúng trường của mạc nam lão ma như con diều đất dây bắn ra ngoài xa mạc nam lúc này đã nắm chắc được phần thắng không chậm trễ đã lao vút tới nơi bồi thêm một trường lưu tồn trung vừa lùm cồn bò dậy chưa ổn định tinh thần đã cảm thấy kinh phòng lớn áp tới trong lúc tình cảnh không dung sợi tóc chàng bỗng dơ cánh tay lên chống đỡ luôn thế này chỉ sử dụng trong lúc tùy cơ ứng biến mà đẩy ra để tự vệ thì làm sao có thể chống đỡ nổi thế công kích bất ngờ của mạc nam lão ma mạnh như bài sơn đảo hải đến. ngờ đâu khi chàng vừa giơ cánh tay, bỗng có một luồng hơi nóng từ đơn điển bốc lên. liễu tồn trung cảm mừng. trải qua mấy phen kinh nghiệm, chàng đã biết đó chính là hiện tượng kinh lực của thiên nhân kinh dài đã vận hành. lúc ở ma trảo hàn đầm, chàng đã nhờ vào luồng nhiệt khí này mà đẩy lùi được hỏa thần giáo chủ nhiều lần. tốc độ kinh lực của chàng vọt lên nhanh, không thể tưởng tượng được. liễu tồn trung vừa thấy cánh tay mình bao hàm lực đạo đã nhanh nhạy đẩy ra, đỡ lấy thế công của mạc nam lão ma tức thì đồng thời đang nghe thấy một tiếng hự nổi lên. Mặc nam lão ma sắc mặt xanh như chàm đỏ, mắt lộ đầy vẻ kinh hãi, lùi về phía sau liên tiếp mấy bước. Sự biến hóa đột ngột này khiến cho bọn xuân vân đạo trưởng đều trố mắt lên, ngơ ngác không hiểu, vì chỉ thấy liễu tổn trung khẽ đưa tay lên hết một cái, mà uy thế của chàng lại tới mức cao vô thượng, đẩy lùi được cả mặc nam lão ma thối lui về phía sau. Đây cũng là bình sinh lần thứ nhất mà lão ma gặp phải. Lúc này Lão Ma trong lòng rất hổ thẹn. Vì sao? Tại vì Lão không sao hiểu rõ được trường vừa rồi của vị võ sư hộ danh này là môn công phu gì. Liệu tổn trung biết thiên nhân kinh dài đã phát huy tác dụng không chậm trễ lại vỗ tiếp luôn một trường. Kinh lực của thế trường này còn mạnh hơn thế vừa rồi. Mạc Nam Lão Ma vừa vung trường chống đỡ đã cảm thấy trường tâm của đối phương có một luồng nhiệt nóng hồi. Oài lực tiền miên lấn át sang. Lão Đình nhảy lui về phía sau tránh né nhưng không còn kịp nữa. Liên bị trường phong chấn động Lào đào thối lui về phía sau mấy trường Khí huyết rào rực Liệu tổn trung dừng chất lại Không tiến lên truy kích nữa Chậm rãi nói Hiện tại mới chưa đầy 10 chiêu Mà lão đã thảm bại rồi Nếu chưa phục thì cứ việc tiến lên Tiếp thêm mấy chiêu nữa Mẫu sẵn sàng đón nhận Mạc nam lão ma ngẩn người dây lát Như đang suy tính điều gì Rồi bỗng hỏi Bằng hữu người vừa dự dụng Môn công phu gì vậy Liệu Tồn trung đáp mỗ cũng không biết nó là môn công phu gì Chỉ cần trong vòng 10 triệu đánh bại được lão là được rồi Hiện tại xin lão giữ đúng lời hứa Đừng có lặn tới đây hành thích nữa Mạc Nam Lão Ma nói Được rồi, lão phu Nhất ngôn kỹ xuất từ Mãn nan Trù Lão phu thề từ nay không tới đây làm thích khách nữa Nhưng sau này lão phu cũng sẽ kiếm người Giải quyết cao hạ mới thôi Liễu tổn trung cười đáp Mộ sẵn sàng chờ đợi Mạc Nam Lão Ma hậm hực tung mình lên mái ngói Trong thoáng cái đã biến mất dạng Tân khí tật thở hát ra, như vừa đỡ được gánh nặng. Xung vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông ba người đều trầm ngâm suy nghĩ, tìm tòi xem lai lịch của võ sư hộ danh này như thế nào. Lúc ấy, thấy mạc nam lão ma đào tàu như sự tình ngộ, cùng tiến lên cây quần chặt lấy liễu tổn trung. Xung vân đạo trưởng vội chắp tay hỏi, Các hạ thật là chân nhân không lộ tướng, bần đạo đường đồn dám hỏi quý tính đại danh. Liễu tổn trung vội hoàn lễ, mỉm cười đắp, tại hạ chỉ là một giang hồ tiểu tốt không tên không tuổi, không đáng để đạo trưởng biết tới, xin bái kiến." Nói rất chàng chắp tay vái chào một lượt rồi tung mình ra bên ngoài cửa sổ. Sung Vân đạo trưởng vội lướt theo xa, thì đã thấy biến mất tung tích của chàng rồi. Ông ta đành lắc đầu quay trở lại. Liễu Tồn Trùng rời hành dinh của Tân Khí Thật liền đi bụng, trừ những đại nhân vật hán thế như Mạc Nam lão ma tới làm thích khách thì đông doanh nếu có phái các cao thủ khác tới, Sung Vân đạo trưởng với hai vị sư thái nọ cũng đủ sức đối phó. Để không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa. Nghĩ tới đó, chàng bỗng muốn tới Đông Doanh dò xét một ven. Chàng đối với việc nữ đồ đề của vô trần đạo sĩ bị bắt giữ tại Bắc Cổ Sơn, thường canh cánh bên lòng. Ngày nọ, vì cứu Tô tố, tố, mà thiếu chút nữa, chàng đã bị lọt vào cạm bẫy của Đông Doanh. Sau sông pha khỏi vòng vây thọ thương, chàng may mắn được nữ lang Kim Quốc Hoàn Ngột Nhã ngấm ngầm cứu giúp. Liếu tồn trung lại nghĩ tiếp, Bây giờ ta hãy tới Bắc cổ Sơn một chuyến để xem Tô Tố đã được ai cứu ra chưa. Bắc cổ Sơn là một nơi trọng địa nhưng lúc này liễu tổn trung công lực đã tiến bộ rất xa nên chàng đã vượt qua được các trạm canh của bọn bọn cảnh về áo xám một cách dễ dàng. Lúc ấy vào khoảng nửa đêm thân hình liễu tổn trung phiêu hốt như một bóng đen lướt qua eo núi Bắc cổ Sơn. Chàng đưa mắt nhìn xuống bọn tiềm long đội tuần phòng ở dưới chân núi thấy các trạm canh bên bờ sông được giám thị rất là nghiêm mật. Dãy nhà trắng ở dưới chân núi chính là hương khuê của hoàn Ngột Nhã. Lúc này nơi chàng muốn tìm kiếm là khu nhà mà ngày nọ đã giam giữ tố tố chứ không dám tiến tới dãy nhà trắng nọ vì nơi đó đầy rẫy cơ quan thần bí. Nhưng dãy tùng ngang dọc cổ quái khôn lường. Ngày nọ nếu không nhờ hài đề xa lý cửu và dạng tiềm long đội cứu thoát hiểm bằng thủy lộ thì hậu quả không biết ra sao. Liễu tổn trung nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi lâu, liền kho mình lao tới ven sông, men theo bờ sông mà tiến tới. Những trạm cách ở bờ sông tuy được canh phòng nghiêm mật, nhưng vì liễu tổn trung thân pháp quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt hình bóng đã biến mất, nên bọn tuần canh đều hoài nghi, cứ tưởng mình hòa mắt. Liễu tổn trung cứ thế lướt đi nhanh như tên bắn, chỉ dây lát sau đã tới sau một tòa nhà kiến trúc rất là quy mô. Chàng đã nhận ra nơi đây chính là nơi bọn chúng đã giam giữ tố tố liền nhẹ nhàng nhún người nhảy lên trên lầu phóng ra phía ngoài. Lữ tuần Trung thấy bức đồ hình bắt quái và chiếc mục định vẫn còn yên nguyên, nhưng không thấy hình bóng của Tô Tố đâu hết. chàng nghĩ thầm nếu Tô Tố không được sư phụ cứu thoát thì tất nan bị chúng đem đi giam giữ ở nơi khác. chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy phía đối diện với ngôi diệt điện này còn có một dãy lầu khác, trong đó có một căn tỏa ra ánh sáng đèn le lói. chàng nghĩ thầm Trong căn lầu nọ có sáng ánh đèn Tất nhiên phải có người trú ngự Ta hãy thử tới đó xem sao Nghĩa đoạn chàng khách nhuôn chân Xuyên qua song cửa Nhắm thẳng căn lầu nọ mà bắn vào tới Chàng phục người dưới song cửa Ghé mắt vào bên trong Quả nhiên thấy trong phòng có hai người Mà chàng đã nhận ra được ngay Một tên là Cát Đạt Tố Đại đồ đệ của Tôn kha Ba Còn một tên là tam Đồ Đệ Cổ Đạt Lạt nếu tổn trung vốn có sẵn cảm tình Với Cổ Đạt Lạt Vì chàng nhớ hồi đào nói Bắc Cổ Sơn bị các võ sĩ áo xám đông doanh với phủ trùng trùng điệp điệp khắp mình mẩy thọ thương, hết sức. Cổ Đạt Lạt đã lắm phen có cơ hội sát hại mình nhưng đều hạ thủ lưu tình mà bỏ qua hết. Lớp Tổn Trung là một người ân oán phân minh. Điểm hào ý này của đối phương chàng ghi nhớ mãi trong lòng. Lúc ấy các đạt tố đang ngồi tựa trên ghế thái sư đặt khỉu tay lên kỳ trà mắt đầy vẻ oán hận. Cổ Đạt Lạt thì bước đi lại trong phòng Cúi đầu nghĩ ngợi như là có một việc gì phiền não rất lớn lao. Bỗng nghe các đạt tố nói. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một cơ hội hiếm có mà có thể lập được đại công hay là có thể nguyện vọng của người sẽ được hoàn toàn. Cổ đạt lạt dường như không nghe thấy câu hỏi đó nhưng chân đã bước chậm lại. Các đạt tố thấy cổ đạt lạt không trả lời lại nói tiếp. Đây là diệu kế của thông thiên hiểu suy ra. Người nên biết thông thiên hiểu suy ra là gia cắt lượng tái sinh. Ông ta đã bày kế sách gì, tất phải trăm phần trăm an toàn, thần không biết quỷ chẳng hay. Chỉ nghe cổ đạt lạt khẽ hử nhạt một tiếng, tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng với một người công lực cao như liễu tổn trung thì lại nghe thấy rất rõ ràng, đại khái là y rất bất mãn. Các đạt tố hơi vận sức vào khỉu tay, chỉ nghe thấy những tiếng lách cách một chiếc chân kỳ trà đã gãy lìa, hiển nhiên là y rất cảm tức tiếng hừ vừa rồi của người sư đệ. Giày lát sau, các đạt tố mới gần giọng hỏi. Sư đệ dám trái lại ý của sư phụ phải không Câu nói này hình như có tác dụng Cổ đặt lạt trụ trừ ngừng chân lại hơi Ngừng đầu lên phía trên Nhưng biểu thị đối với ý chỉ của sư phụ Thì không dám khinh xuất Các đà tổ thấy sư đệ ngừng bước Trong lòng hơi mừng thầm ôn tổn nói Sư đệ nên theo ngu huynh Diệu kế của thông tuyên hiểu suy ra Không những chỉ vì quốc gia mà thôi Mà còn cả vì sư đệ nữa Liệu... Liệu tổn trung đứng ngoài nghe ngóng Chăm chú theo dõi từng cười chỉ của đối phương bên trong Chàng thấy cổ đạt lạt vừa nghe thấy sư huynh Nhắc tới thông thiên hiểu sư gia Lập tức di động chân Mặt độ lộ đầy vẻ không vui cái hử một tiếng Các đạt tố ngạc nhiên nói Sư đệ không nghe lời khuyên bảo của ngu huynh phải không Cổ đạt lạt vẫn như một người cầm điếc Chậm rãi đi tới đầu phòng Rồi lại từ từ quay trở lại Các đạt tố trầm giọng nói Sư đệ cho nên có thái độ Rượu mừng không uống lại cứ thích uống rượu phạt Nếu ông người không ưng thuận Thì kế hoạch của thông thiên hiểu sư gia, vẫn tiếp tục như thường. nhưng nếu người chọc tức sư phụ thì đừng trông mong gì trở về kha nhí tử nữa. lếu tồn trung ở bên ngoài nghe thấy hai huynh đệ bàn luận tới lúc này, chàng vẫn không hiểu chúng đang trù tính việc gì, chỉ thấy cổ đạt lành mặt đầy vẻ bực bội, lặng lẽ quay mình bỏ xuống dưới lều. Các đạt tố bỗng đứng bật dậy quát lớn: sư đệ định đi đâu thế? lúc ấy thân hình cổ đạt lành đã mất dạng. lếu tồn trung phục ngoài sóng cửa, chỉ thấy các đạt tố chạy theo được mấy bước. Liền đứng dừng lại Sắc mặt rất là hậm hực Cung tay phải đánh vào lòng tay trái Đoạn ngồi xuống chiếc ghế như cũ Cao mày suy nghĩ Lúc này công lực của liễu tổn trung Đã tiến vượt mức Muốn giết chất các đà tố không phải là việc khó khăn Nhưng vị chàng muốn tra rõ xem Hai sư huynh đệ chúng tranh luận điều gì Thông thiên hiểu suy ra đất trù tính diệu kế gì Trao cho cổ đạt lạt thi hành Vì sao cổ đạt lạc lại cương quyết từ chối Những vấn đề ấy có lẽ còn quan trọng hơn là việc giết chết các đà tố. Vì vậy, sau khi thân hình cổ đạt lạt mất hẳn, liễu tổn trung nhẹ nhàng tung mình xuống dưới đất, không một tiếng động, rồi lướt ra bên ngoài sảnh. Chỉ thấy cổ đạt lạt đang thả bước đi quanh phòng, bước chân nặng chỉnh trịch. Liễu tổn trung thầm biết lúc này cổ đạt lạt tâm lý đang rất mâu thuẫn, chủ trừ, chưa dám quyết định, cho nên bước chân mất chậm chạp nặng nề như vậy chàng không dám theo sát gần chỉ sợ cổ Đạt Lạt phát giác sẽ hỏng mất đại sự chỉ thấy cổ Đạt Lạt đi quanh co mấy lượt ở ngoài viện phía trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa lớn hình vòng cung hai bên tà hữu là vách tường cao đến mấy trường và đều có thiết lập canh gác ở hai bên nơi đây rất trống trải không có chỗ để ẩn núp lướt tồn trung với ẩn thân sau lưng một gốc cây lớn cổ Đạt Lạt tiến gần tới cửa giơ tay ra hiệu bọn canh phòng vội lấy chìa khóa mở cửa ra luôn Liễu tổn trung đưa mắt nhìn theo, thấy bên trong ngoài trang viện tựa hộ như còn rất nhiều nhà cửa khác. Liễu tổn trung thừa lúc bọn tuần canh không để ý, liền tung mình nhảy theo lên bờ tường, nép mình phục sát ở bên trên đó. Chỉ thấy cổ đạt lằn đã ra khỏi cánh cửa lớn, liền quay sang phía trái, tiến theo một con đường nhỏ bằng đá mà đi thẳng. Liễu tổn trung nếp sắt trên đầu tường dùng thuật xa hình phóng theo, rồi chàng tung mình leo lên mái ngói. Chàng phát giác nơi đây là một nhà lao rất lớn, tất cả hai dãy phòng, mỗi dãy khoảng 5-6 gian, ngoài cửa đều có người canh gác. Chỉ thấy cổ Đạt Lạt đi tới gian sau cùng, tên đứng canh vội mở cửa ra, nhường cho y tiến vào. liễu tồn trung hơi nhíu mày, không biết gian phòng giam này giam cầm những ai. Chàng đưa mắt nhìn hai bên tả hữu, dưới sân vắng lặng như tờ, trong những so tối dường như có bóng đen ẩn phục. Liễu tổn trùng biết những bóng đen này đang ngầm giám thị tù nhân vật ngục. Chàng tung mình lướt tới gian phòng sau cùng, cậy một viên ngói lên, ghé mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới ánh đuốc chập chờn chàng bỗng phát hiện Tô Tố đang ngồi cạnh một chiếc bàn đối diện với cổ đạt lạt. Căn phòng này bố trí cũng khá trang nhã, gần như hương khuê của một thiếu nữ. Chỉ thấy Tô Tố quắc mắt hỏi cổ đạt lạt. Tên kia, ngươi muốn gì? Cổ đạt lạt đáp, tôi, tôi không có. Chỉ thấy Tô Tố chầu đôi môi xinh xắn lên Nói Ta không tin Trước đây người làm gì có thái độ như bây giờ Cổ Đạt Lạt không đáp Chỉ lặng lẽ ngồi xuống Tô Tố dịu giọng nói Cổ ca ca đã nói với sư phụ chưa Sao không cho tôi biết đi Cổ Đạt Lạt cứ ngồi ngẩn người ra Như một tượng gỗ lặng lẽ không nói gì cả Tô Tố lại nói Tôi biết rồi Tuy ngoài miệng người nói rất tốt lành Nhưng trong lòng thì trái lại Cổ Đạt Lạt đáp Tôi không phải là hạng người đó Tô Tô nói Nếu không phải thuộc hạng người ấy Thì tại sao cứ trù trưởng mãi không nói Cổ đạt lạt đáp Tôi đã thỉnh cầu sư phụ tha cho cô nương Sư phụ đáp bằng lòng nhưng còn đặt điều kiện Tô Tô hỏi Điều kiện gì mau nói ra đi Cổ đạt lạt đáp Tôi không bằng lòng điều kiện này của ông ta Tô Tô ngạc nhiên hỏi tiếp Tại sao các ca lại không bằng lòng Có phải không muốn tôi được khôi phục tự do chắc Cổ đạt lạt đáp Sao tôi lại không muốn để cô nương khôi phục tự do Tô Tô nói Nếu muốn tôi được khôi phục tự do, thì tại sao lại không bằng lòng nghe điều kiện của sư phụ người? Xích, thật đúng là một anh chàng ngốc nghếch. Liễu tổn Trung ở trên mái ngói thay tô tố, thái độ vẫn thường ngây, cứng đầu cứng cổ như trước, không có một chút tâm cơ nào, trong lòng cũng phải buồn cười thầm. Chàng vốn là một người cơ trí tuyệt luân, vừa rồi hai huynh đệ cắt đạt tố bàn cãi, còn chưa biết lý do. Nhưng lúc này chàng đã chăm chú theo dõi câu chuyện đã rõ được tám chín thành. Chỉ nghe thấy cổ đạt lạt khẽ thở dài nói. Điều kiện đó của sư phụ tôi không làm sao ưng thuận được. Tô Tố vội hỏi. Điều kiện gì thì nói nhanh lên. Cổ đạt lạt ấp úng đáp. Đó, đó là... tôi Tố dậm chân, chẩu môi nói. Có nói hay không? Sao cứ ấp úng mãi vậy? Cổ đạt lạt thở dài thườn thượt cứ lắp ấp nói. Tôi, tôi, tôi, tôi cuối cùng... Cuối cùng cũng không sao tiếp được. Tô Tố bực bội bật dậy hậm hực quát mắng. Thôi mặc sắc người, người cút đi. Rất lời nàng vùng vằng tiến về phía vách tường. Cổ đạt lạt hoảng hốt, chân tay luống cuống, không biết tính sao. Đành cầu khẩn. Hảo mội mội đừng có giận nữa, ngụ huynh xin nói ngay. Đoạn yơ tay ra khét nắm vào vai Tô Tố. Nàng vùng vằng hất tay nhưng vẫn đứng quay lưng về phía cổ đạt lạt nói. Ai là muội mội của người, đừng có đụng vào tôi. Cổ đạt lạt tươi cười nói. Sao bỗng dưng lại hờn dỗi như vậy Để ca ca nói cho ngay Đừng có giận dữ nữa Tô tố phụng phiệu nói Nói thì nói đi còn chân dư gì nữa Cổ Đạt Lạt nói Điều kiện của sư phụ ca ca là định báo cho sư phụ Hiền muội Tới đây để cứu Hiền muội ra Tô tố nghe nói cả mừng nói Thật thế ư Sư phụ của người tốt quá Cổ Đạt Lạt nghe nàng ta nói như vậy Nên chỉ đành đứng thử người ta tại chỗ Tô tố lại tiếp Hay lắp hay lắp sư phụ của tiểu muội là vô trần đạo sĩ Tiểu muội trả nói cho ca ca biết rồi là gì? Vị ấy trong Võ Lâm danh vọng đứng đầu vũ trụ nghi kỳ. Nếu lão nhân gia hay biết tiểu muội bị giam giữ ở nơi đây, không cần phải ca ca thông báo, vị ấy cũng lập tức tới cứu tiểu muội ra. Nơi đây toàn là những nhân vật tầm thường như lũ mèo ba chân, thì lấy ai cản trở nổi vị ấy? Cổ đàn lạt trầm ngâm hồi lâu không đáp, tôi tố vội thúc giục, "Kìa, ca ca làm sao vậy? Để tiểu muội viết ngay cho ca ca một phong thư, nhờ ca ca đem ngay về cho sư phụ tiểu muội." Liễu tổn trùng ở trên mai ngói Bất giác thoát mồ hôi lạnh nghĩ bụng, Nguy hiểm thật Thì ra thông thiên Hiểu lấy tố tố làm miếng mồi Dẫn dụ vô trần đạo sĩ vào cả mấy Trước đây mình cũng định bụng đi báo cho vô trần đạo sĩ Tới đây cứu tố tố ra Nhưng vì dọc đường gặp phong ba Nên không kịp thông báo Lúc này chàng nghĩ lại Nếu mình hành động như vậy Có lẽ đất trúng phải độc kế của thông thiên Hiểu rồi Liễu tổn trùng biết rõ Đông doanh này là một nơi Ngọa hồ Tàng Long kỳ tài dị sĩ nhiều không biết bao nhiêu mà kể, ngay cả đại ma đầu cái thế Mạc nam lão ma cũng bị chúng mua chuộc được, như vậy đủ thấy thông thiên hiểu lợi hại đến mức nào. Nghĩ tới thông thiên hiểu bất giác liễu tổn trung là nhớ đến thi huyền trưởng lão, cứ xem những việc xảy ra trong quá khứ thì thi huyền trưởng lão cũng chẳng thua kém gì thông thiên hiểu, ông ta dự liệu như thần không hề sai tịch mảy may. Bất quá thông thiên hiểu chiếm được thiên thời địa lợi mà thi huyền trưởng lão chỉ có vòn vẹn cái băng không đủ chỗ để tung hoành đấy thôi lúc ấy ở bên dưới tô tố đang cao hứng khôn tả đi lục loại giấy bút đem ra án nói cô đại ca bức thư này ca ca phải trao tận tay sư phụ tiểu muội đó cô đạt lặn vội giơ tay ngăn cả nói hảo muội muội cho nên viết thư làm gì tô tố ngạc nhiên hỏi tại sao lại không viết ca ca không muốn sư phụ tức cứ tiểu muội ra có phải không cô đạt lặn dậm chân thở dài đáp ai sao ca ca lại không muốn muội thoát khỏi nơi đây chứ đây là do lòng tốt của ca ca khuyên hiền muội chớ nên viết thư Để chậm rãi, Kaka sẽ nghĩ một biện pháp khác. Tô Tố cười nhạt nói. Quỷ kế của người từ qua mắt được tôi hay sao? Sư phụ người rất tốt. Sai người đi thông báo cho sư phụ. Sư phụ tôi tới đây để cứu tôi ra. Người lại dở cho quỷ quá định phá đám. <cười> Những lời nói xưa nay của người với tôi đều là bịa đặt hết. Thôi mặc kệ tôi, người đi đi. Cổ đạt lạt thấy khóe mắt của Tô Tố long lanh ngấn lệ, hoàng hốt đến chân tay cuống quýt, Không biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Đành vội nài nỉ. Hả muội m Thật không hiểu Kaka chút nào. Sư phụ Kaka ca... Y chưa nói dứt. Đột nhiên có một ám khí trắng toát nhằm người y bay thẳng tới. Cổ đạt lạc vội dơ tay ra bắt. Thì ra đó là viên giấy nhỏ vội mở ra. Thấy bên trong có hàng chữ như sau. Cẩn thận, có người tới đó. Cổ đạt lạc biết có cao nhân ngầm cảnh giác vội xé nát mảnh giấy nọ vứt vào trong bóng tối. Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười nhạt vòng tới. Các là tố đã tới nơi. Cổ đạt lạc vừa trông thấy gã. Trong lòng kêu nguy hiểm thầm, vội tiến lên ngay đón, nói Sư huynh đã tới. cát đạt tố mặt lạnh như băng, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi ung dung ngồi xuống ghế. Tố tố thấy các đạt tố bước vào, lập tức quay mặt về phía vách trường, dường như rất căm hẳn gã. cô đạt lạt hỏi Sư huynh tới đây có việc gì? cát đạt tố đáp Sư đệ ta nói thật, hành động của sư đệ vừa rồi, không sao lọt khỏi được mắt ta đâu. Sư phụ thật đã nuôi ong tay áo cô đặt lạt hơi biến sắc mặt, lòng bàn tay ướt đấm mồ hôi. Cát đạt tố lại nói tiếp. Tố tố cô nương, vì sao cổ đạt lạt lại ngăn trở không cho cô viết thư yêu cầu lệnh sư tới đây? Lúc ấy, tô tố vẫn quay mặt vào vách tường, nghe cát đạt tố hỏi như vậy, vội quay đầu lại, mở miệng muốn nói. Cổ đặt lạt sợ hãi đến hồn bất phụ thể, nhưng không dám lớn tiếng ngăn trở. Giữa lúc không biết hành động ra sao, bỗng thấy tô tố ngẩng người ra, dường như được ai nhắc nhở. Thì ra giữa lúc nàng đang đỉnh lên tiếng, thì bông nghe có tường có người nói khẽ lọt vào tay. tố tố, cho nên nói thật ra, cứ giả tảng như không hay biết gì cả. tố tố nghe thấy âm thanh ấy rất quen thuộc, nàng liền vội đắp, biết rồi. rất lời, nàng mất sự tỉnh ngộ, lời lẽ vừa rồi là do người ta dùng truyền âm nhập mật nói rót vào tay mình. Đồng thời, nàng cũng nhận ra, tiếng nói quen thuộc vừa cảnh tỉnh mình đó là giọng của liễu tổn trung. Nàng vội ngẩng đầu lên, ngơ ngác giao giác nhìn xem Liễu đại ca đang ẩn nấp ở đâu. Hành động đó làm sao qua mắt nổi cắt Đả Tố. Gã vốn là một người rất quỷ kế, vẫn giả bộ như không hay biết chỉ thùng thẳng hỏi tiếp. "Tố Tố cô nương, sự đệ của tại hạ vì sao ngăn trở không cho cô nương thông tin để lệnh sứ tới đây?" Tố Tố đã biết rõ Liễu đại ca vừa dùng truyền âm nhập mật, căn dặn mình chớ nên tiết lộ sự thật, tất nhiên phải có dùng ý, nàng liền nói: "Ngươi hỏi gì thế?" Cát đạt tố cười nhạt nói có nương không nghe thấy thật ư Cổ đạt lạt đứng cạnh đó Thấy Tô Tố không tiết lộ sự thật tâm tân thần liền ổn định ngay Xem lời nói Sư huynh nói như vậy là có dùng ý gì Tiểu đệ có ngăn trở nàng ta bao giờ đâu Các đạt tố vừa cười nhạt Vừa vội đưa mắt liếc nhìn từ phía Đột nhiên gã hất tay một thế liền đó một luồng lam quang Từ lòng bàn tay Bắn thẳng lên mái ngói nhanh như điện chớp, Chỉ nghe thấy rắc rắc Các đà tổ đã sử dụng vu viên công, người như một mũi tên thép xuyên thẳng lên trên mái ngói. Lúc ấy bốn bề vắng lặng như tờ, trên đó không có bóng người nào đâu. Các đà tổ hơi giật mình, nghi bụng đối phương là ai mà thân pháp nhanh nhẹn như vậy. Lần đó cổ đạt lạt cũng theo lên tới nơi, thấy các đà tổ đang đưa mắt tìm kiếm tứ phía liền nói: "Sư huynh tìm kiếm gì vậy?" Các đà tổ cười nhạt đáp: "Đừng có vờ vĩnh nữa, ta đang tìm kiếm đồng đảng của người đó." Cổ đạt lạt ngần ngơ hỏi tiếp đồng đảng của tiểu đệ, sư huynh nói như vậy là có chủ ý gì? Cát Đạt tố đáp, người còn tưởng thần không biết quỷ không hay, việc mình đã tiết lộ bí mật của thông tin tiểu xưa ra làm hỏng đại sự của sư phụ đã khó công xếp đặt phải không? Cổ đặt lạt ngầm kinh hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại, tiểu đệ làm hỏng đại sự gì của sư phụ? Cát Đạt tố khẽ đáp, sư phụ muốn dẫn dụ vô tận yêu đạo vào bẫy, sao người lại dám trái ý ngăn trở tố gố viết thư? Điều này. Sư huynh căn cứ vào đâu mà dám quyết đoán như vậy? Cát Đà Tố cười nhạt nói, không có chứng cứ, người tưởng nói gì với tôi tố có thể che giấu được tai mắt của tôi sao? Tôi tố đang ở trong phòng tiếp xúc với Liễu Tồn Trung, Liễu Tồn Trung thừa cơ Cát Đà Tố với cổ đặt Lạt lên mái ngói, lẻn luôn vào trong phòng, dùng thuyền âm nhầm mật nói với tô tố, tôi tố mau theo tôi rời khỏi đây ngay. Tôi tố vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội kêu gọi, liễu đại ca, người, Liễu Tồn Trung vội ngắt lời cho nên nói nữa, hiện tại 36 bước. Tàu vi thượng sách, nếu trần chờ để cắt đạt tô hay biết, e rằng sẽ rất phiền phức đó. Tô tố chủ trừ nói, Để tiểu muội thông báo cho cổ ca ca hay biết á? Liệu tồn trung vội nói, Bây giờ y đang ở trên mai ngói tranh luận với cắt đạt tô, nếu đợi họ xuống dưới này thì không sao đi được đâu. Chàng còn đắc định nói tiếp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng tà áo phất động trong gió, biết ngay có người tới nơi. Chàng không dám để lộ tung tích, vì sợ đông doanh sẽ tăng cường giới bị Chàng vội nhẹ nhàng lách mình ra ngoài xong cửa tức thì Lớp tuần trung vừa ẩn thân xong Đã nghe thấy trong phòng có tiếng người nói Dường như nơi đây Vừa có người lui tới Có tiếng tố tố đắp Không có người tới thì tại sao cửa lại mở Chẳng lẽ để tiếp giúp người hay sao Gát nọ khẽ hừ dòng mũi hỏi tiếp Ai, ai tới đây Tố tố đáp gọn hòn Cát đà tố Gát nọ lạnh lùng hỏi tiếp Cát đà tố tới đây làm gì Tố tố biểu môi đắp Có quỷ mới biết được ít tới đây làm gì, ý là một tên xấu xa tồi tệ. Liễu tồn trung nghe nói cũng buồn cười thầm. Biết Tô Tố là một cô bé rất thực tính, trời không sợ, đất không kiêng, tất nhiên nàng ta sẽ thoá mã không tiếc lời nữa, liền nghĩ bụng Nhiệm vụ thứ nhất thi huyền trưởng lão chỉ thị mình đã làm xong, hiện tại Tô Tố đã có cổ đạt lạt phò trợ, xem như vậy cũng chưa đến nỗi phải chịu khổ sở. Và mình cũng không cần phải quan tâm trước. Vì cổ Đạt Lạt nhất định sẽ không can tâm Dù ông ta vào bẫy Hiện tại chỉ có việc duy nhất phải làm Đó là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai Mà thi huyền trưởng lão đã chỉ thị Là đi thông báo với cho các võ lâm đại môn phái Hay rằng Cái bang đắc trải qua tai biến Hiện tại bang chủ lứa di hạo không biết sống chết ra sao Vậy yêu cầu các đại môn phái Đấu lưng sát cánh cùng giải quyết việc ấy Lứa tồn trung vừa quyết định xong Chàng không dám nán lại đâu nữa Lâu nữa Sau mấy cái nhuốn mình chàng đã lứt ra khỏi khu nhà giam. Lúc ấy mây đen kéo khắp vòng trời, đêm tối mùa mịt, có rất có lợi cho người dạ hành đi lại hoạt động. Liễu tổn trung thiết tiền khinh công, trực chỉ theo đường cũ, thời gian khoảng nửa chén trà, chàng đã rời xa các tạm canh ven sông. Khi ra khỏi Bắc Cố Sơn, thịt trời đất tờ mở sáng, liễu tồn trung trầm ngâm dây lát, liền tiến thẳng về phía tương châu. Suốt dọc đường ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày sau, chàng đã qua kinh môn, quay sang hướng thiểm Tây. Phía Tây Tương Châu là quận huyện thuộc dãy núi Võ Đăng, do Ngô Hồng tướng quân trấn thủ. Chiếu tháp sửa tống, thiệu hưng tam thập nhất niên, kim chúa sai Lý Thông làm đại đô đốc, đem binh qua sông Hoài, chia ra làm năm lộ tiến thẳng xuống phía nam. Tông vương mới phái Ngô Hồng trấn thủ, chuẩn bị giao tranh sống mái với đối phương. Khi liếu tổn trung tới kinh tường, thách đường xá hàng quán vắng tanh, dân cư đều khăn khói, khăn gói lên đường tị nạn, trong lòng chàng rất là phiền muộn. Nhìn cảnh tượng trên, chàng lại oán hận người kim xua quân lấm đất. Gây nên bao cảnh tàng tóc hãi hùng, dân chúng sống trong cảnh lầm than cô cực. Khi còn ở trong cái bang, chàng cường thường cùng thi huyền trưởng lão đàm luận việc quốc gia đại sự. thi huyền trưởng lão không tránh khỏi cảm khái, nói Ngày nay đại tống chỉ còn lại nửa mảnh sơn hà này. Nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, tu tâm dốc trí, thì họa may, có biện pháp gỡ lại vận nước tiết thầy khắp triều đình gian thần lòng quyền luôn cúi người tên hiếp đáp cả dãy sam thinh húy từ nhũng lạm thối nát để vong phinh thân phì ra tên xương máu của biết bao nhiêu con dân đã hy sinh cho tổ quốc tình thế thật là nát bét không sao cứu vãn được nữa liễu Tồn trung nói hiện tại người chúng ta văn nhân chủ hòa võ nhân chủ chiến chỉ cần tất cả các võ nhân cùng đứng lên liều sống mái với người kiếm một trận thưa hỏi còn sợ nỗi gì không thành công thi huyền trường lão nói Hiện đệ không biết đó thôi. Các văn nhân chủ hòa, thường thường hai bên tả hữu Thánh Thượng, cực lực cổ suy cho giải pháp của họ, đã phá sự chủ chiến. Hơn nữa, Huy Tông, Khâm Tông, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều bị người kim cầm giữ làm con tin. Vì vậy Thánh Thượng cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới việc chiến đấu nữa đâu. Lúc ấy, Liễu Tổ Trung hỏi nghe nói Thánh Thượng đã bằng lòng cắt đất cầu hòa mỗi năm tiến công kim chúa 60 vạn lạng hoàng kim, 400 vạn tấn gấm vóc. Sao bọn người Kim vẫn còn chưa mãn ý Vẫn xua binh xâm lăng miền Nam thì huyền trưởng lão cười gượng Lắc đầu không nói hồi lâu mới đáp Hiện đệ nên nhớ Có chiến rồi mới có hòa Nếu chính mình không có năng lực chiến đấu Thì sớm muộn gì người Kim cũng sẽ nuốt trọn miền Nam Như vậy thử hỏi 60 vàn lạng hoàng Kim Với 400 vạn tấn gấm vóc có đáng gì đối với họ Câu nói này Liễu Tổn Trung luôn luôn ghi nhớ trong lòng Hiện tại thấy tình cảnh miền Kinh Tương Bao phủ không khí chiến tranh Nhà cửa đổ nát hoang phế Bất giác chàng lại hồi tường Nhớ đến lời lẽ của thi huyền trưởng lão nếu tồn trung trong lòng phiền muộn khôn tả, Thả bước tiến thẳng về phía trước Bình thời chàng vốn là một con người rất linh mẫn Nhưng lúc bấy giờ khi nghĩ tới quốc gia bị tàn phá Dân tình nghèo nhóc khổ sở Vó ngựa của người kim dẫm lên trên đất Trung Nguyên Màu nóng trong người chàng sôi sụp không nơi phát thiết Bất giác chàng nghiến răng kèn kẹt cúi đầu lầm lầm lũi lũi mà đi không để ý tới tình hình cảnh trước mặt nữa. đột nhiên, chàng nghe thấy có tiếng ngựa hí dài, tiếp theo đó là một tiếng quát vang. Trước mặt chàng, bóng xám thấp thoáng, một chiếc roi ngựa dài ba thước đã nhắm thẳng đầu chàng và quất bút xuống. Lúc tồn trung vội nghiêng người tránh né, chiếc roi quất hụt sang bên. Chàng ngước mắt nhìn, thấy đó là một con ngựa rất cao lớn, tên yên có một võ sĩ áo xám phục sắt. Gã thúc mạnh vào bùng ngựa lướt vẻo qua, miệng thốt tiếng mắng chửi điều thứ người mù rồi chăng? Lữ Tồn Trung vốn muốn tránh sang bên không thích tranh chấp nhưng thấy võ sĩ nọ mặc áo sám chàng biết ngay là nhân vật của Đông Doanh. Chàng thấy gã nọ vội vã chắc phải có việc gì cấp bách. nghĩ đoạn chàng bỗng vươn tay trái ra như kiếm sắt chụp lấy chân trái của gã nọ khẽ giật một cái. Võ sĩ áo sám mất thăng bằng ngã luôn xuống dưới chân ngựa nhưng thân thủ của gã cũng rất linh hoạt vừa rơi xuống đất đã lập tức dùng thế lý ngư phiên thân. Uốn mình đứng bật dậy ngay đang định mở miệng chửi rùa Lúc ấy liễu tồn trung đang bực bội Không nơi phát thiết Chàng lên thuần tay điểm luôn huyệt đạo của gã quát bảo: Người là ai? Tới đây làm gì?". Tiền võ sĩ nọ đã thói quen hống hách Vừa nghe chàng quát hỏi Đã lớn tiếng mắng chửi Lão tử là gia môn của miêu thông chế Nếu tiểu tử mị làm hỏng công sự của người Chắc không tránh khỏi toàn gia tru lục Liễu tồn trúc cả cười Ta làm lỡ công sự của miêu thông chế Võ sĩ quát tháo. Lão tử đã được lệnh miêu thông chế, cấp tốc đem văn thư tới nơi trốn, ngay. Ngươi, ngươi dám. Đáp vốn định nói, ngươi dám điểm vào huyệt đạo của Gia Gia, làm lỡ hết thời giờ. Nhưng gã cũng không dám nói cứng nữa, mà đổi giọng nói tiếp. Ngươi làm trở ngại việc giao thông, tôi thật đáng chết. Võ sĩ nọ tuy đã bị điểm huyệt đạo, không cục cựa được, nhưng giọng nói của gã vẫn ngang ngạnh quan liêu. Liễu tổn trúc bật cười hỏi, văn thư gì của thông chế mà cấp bách đến như vậy, ngươi để đâu? Võ sĩ tưởng liễu tổn trung nghe nói đến văn thư của thông chế miêu truyền, lòng đã khép sợ, gã đã can đảm hơn trước, liền lên tiếng quát. Hiện đang ở trong người ra ra đây, <cười> đầu đến hàng mi được xem. Liễu tổn trung cười nói, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, nhưng ta vẫn cứ thích xem. rất lời, chàng thò tay vào trong người võ sĩ nọ lấy ra. Thấy bên ngoài văn thư có dấu hiệu của miêu thông chế và có một hàng chữ. Kính cần trình đại kim thống soái hoàn. Liễu tồn trung mừng giữa khôn tả, lầm bẩm nói, nhờ hồng phúc thánh thượng khiến ngẫu nhiên ta phát giác được việc đại bí mật này. Rất lời, chàng bóng vươn tay ra, nhanh nhẹn điểm một thế, kết lễu tính mạng của tên võ sĩ nọ để tránh khỏi bị tiết lộ tin tức. Liễu tồn trung xem ký mật hàm, thì ra đó là miêu truyền ưng thuận sự yêu cầu của Hoàn Nhan Sương, truyền thông thiên hiệu phái cao thủ đông danh Hành Thích Ngụy Thắng, hiện tại đang ở quận huyện cùng với Ngô Hồng kháng cự Lý Thông. Lý Thông là tướng của nhà Tống sang đầu quân hàng Kim, biến thành cựu địch, y xưng định Kim Chúa, suối bảy lăng sông lăng Tống trào, Kim Chúa phong y làm đại đô đốc, xuất lãnh 10 vạn Kim binh, phân ra làm 5 lộ, xâm liến miền Nam. Đại quân Lý Thông từ Hà Nam qua sông Hoài tới đâu tàn phá tới đó. Lần này động tới bầu nhiệt huyết ái quốc của Ngụy Thắng. Ngụy Thắng là người Túc Thiên, mắt thấy Lý Thông dẫn lang xói vào nhà, phấn đồ tới cực độ, đứng lên hô hào tụ tập. Khoảng 300 nghĩa sĩ vượt sông hoài dọc xuống Hải Châu. Trong vòng tuần Nhật đã kết nạp được thêm mấy ngàn người, liên kết đánh bại Kim Binh. Sau đó, đoàn quân lên tới mấy vạn. Tổng quản là Lý Bửu, thừa kế giả danh, giả danh nhất triều đình đánh chiếm Tri Hải Châu. Sau đó, họ liên tiếp chiến thắng luôn mấy trận nữa. Lý Thông bị Ngụy Thắng đánh bại mấy phen. Vô kế, liên tới thương lượng với Hoàn Nhan Sương. Hoàn Nhan Sương ngầm phái người đi điều tra biết được tên ngụy thắng thường lưu tới một đại bán ngựa ở túc thiên, rồi được dị nhân truyền thụ binh thư, rất giỏi về việc điều binh khiển tướng, hơn nữa có sức mạnh như hồ, hai tay vác nổi ngàn cân. Hoàn nhan xương liền nói với Lý Thông: tên ngụy thắng đó chỉ có chỉ nên dùng trí diệt y, chứ không nên dùng sức. Lý Thông nói: xin đại soái cho biết tôn ý sẽ đối phó với y ra sao. Hoàn nhan xương đáp: việc này cho nên gấp gấp, tướng quân cứ trở về dinh đợi. Ra khi tôi lấy được thủ cấp của Ngụy Thắng sẽ thông báo cho tướng quân biết. Lý thông biết rõ Hoàn Nhan Sương là một người thâm trầm đại lược, không dám hỏi nhiều, vội vã trở về dinh chờ đợi tin tức. Hoàn Nhan Sương vội phái người tới Lâm An, ra lệnh trong miêu truyền sai cao thủ Đông Danh đi tây ám toán Ngụy Thắng, chặt lấy thủ cấp, đó là công đầu của việc trinh phạt miền Nam. Bức mật hàn tên miêu truyền đảm bảo với Hoàn Nhan Sương, chậm nhất trong vòng 15 ngày sẽ lấy được đầu Ngụy Thắng. Liễu Tổn Trung sau khi đọc được bức mật hàm Cười nhạt một hồi Chàng rất sớm nghĩ ra được một diệu kế Khiến hoàn nhan xương có thể tức học máu ra mà chết Liễu Tổn Trung Bỏ bức mật hàm vào trong người Bỗng nghe thấy phía sau lưng có người kêu gọi Liễu đại ca sao người lại ở đây Liễu Tổn Trung quay đầu lại nhìn Hỏi Ngọc đệ đó sao hiện đệ cũng tới đây làm chi Thì ra người ở phía sau lưng Liễu Tổn Trung Chính là Kha Ngọc Người nghiết địa vừa mới kết nghĩa của chàng Kha Ngọc ăn mặc theo lối thư sinh Trong cực kỳ thoát tục, Liễu Tồn Trung hỏi tiếp: "Ngọc đệ, chẳng trực chỉ Lâm An ứng thí là gì? Sao bỗng dưng lại tới chốn này?" Khương Ngọc trầu chớp môi nho nhỏ Nhất trái anh đào lên, khẽ thở dài một tiếng thấp. Một lời thật khó để kể cho hết được. Liễu Tồn Trung thấy Ngọc đệ đôi môi tươi thắm như bông hoa mới nở, cực kỳ xinh đẹp bất giác lòng vui như mở hội cười nói: "Ngọc đệ mới không gặp gỡ mấy ngày mà sao bỗng biến thành chạc lão thành cứ như cụ non vậy?" Khương Ngọc giật mình thất kinh, đưa tay lên sờ mặt hỏi Đại ca nói gì? Bảo tiểu đệ ra đi, nó khó coi lắm hay sao? Liễu Tồn trung cười đắp Có ai bảo hiền đệ ra với khó coi bao giờ đâu Đại ca nói thật, hiền đệ xinh đẹp như một vị thiếu nữ Khiến đại ca trông thấy cũng phải say đắm đó Khương Ngọc mặt bóng đỏ bừng, hồ thẹn cúi đầu sướng Liễu Tồn trung, vỗ tay cả cười nói Ngọc đệ là đàn ông con trai, chứ không phải là thiếu nữ khuê cắt Sao lại hay hồ thẹn như thế? À đúng rồi Cái lão thầy loang quái quỷ gì đó Bảo hiền đệ mắc phải một căn bệnh lạ lùng Chỉ được ngủ một mình Cũng đều là hiền đệ ngụy tạo ra Kỳ thật hiền đệ hồ thẹn Không ngủ chung với đại ca có phải không Khác Ngọc nghe nói bọc môi dầm chân Quay đầu đi nơi khác hơn dỗi nói Tiểu đệ không chơi với đại ca nữa Đại ca không phải là người tốt Liễu tuần trung cười há hà nói Ngọc đệ nói rất hữu lý Đại ca là khiếu hóa tử Thì có gì là cao quý tốt đẹp đâu Nhưng cái đó cũng chẳng quan trọng Chỉ cần Ngọc Đệ lên kinh thảo thí Trúng tuyển trạng nguyên gì đó Ngọc Đệ đã là trạng nguyên Tất nhiên tôi sẽ trở nên vị đại các của tân trạng Cả hai đều được vinh quang như thế chẳng tốt lắm hay sao Khác Ngọc Phụng Phiệu nói Tiểu đệ không nói tới chuyện đó Vừa rồi đại các bảo trong tiểu đệ Trông như một cụ non là có ý gì Có phải định nói tiểu đệ già rồi đó không Liễu tổn trùng đáp Sinh lão bệnh tử có phải là chuyện của người đời sao Hiện đệ lại quá coi trọng đến như vậy Kha Ngọc nói Không, tiểu đệ cứ thích coi trọng đó Đại ca mau trả lời ngay đi Liễu tồn trung mỉm cười đáp Đại ca nói hiền đệ trông như cụ non Không phải chỉ là bề ngoài Mà bảo bộ tịch đáng dáng điệu cơ Kha Ngọc cúi đầu ngắm nghĩ Thơ ngay nói Bộ tịch với dáng điệu của tiểu đệ rất linh hoạt nhanh nhẩu Thì làm sao bảo ra được Liễu tồn trung cười đáp Đại ca biết Ngọc đệ hành động rất là linh hoạt trẻ trung Nhưng có điều tiếng thời dài vừa rồi của hiền đệ rất là miễn cưỡng Bắt chức những người lão thành trịnh trọng Chẳng khác nào Một con một ông củ non Khác Ngọc bỗng bật cười nói Đại ca chỉ hay đùa cực xấu lắm Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi Đại ca xấu ở chỗ nào Khác Ngọc ngoe ngoẩy đắp Tiểu đệ mới khẽ thở dài Mà đại ca đã lưu tâm chú ý Như vậy không phải xấu là gì Liễu Tổn Trung cười ha hả nói Ca ca ngắm nhìn đệ đệ Mà cũng gọi là xấu Được rồi từ nay trở đi Ca ca sẽ không ngắm nhìn nghĩa hiền đệ nữa Khác Ngọc dậm chân nói, Tiểu đệ không cần thế. Lữ Tồn Trung vỗ tay cười lớn, bỗng nghiêm sắc mặt hỏi, Ngọc đệ vừa rồi bảo một lời khó nói cho hết, đó là việc gì? Khác Ngọc đôi mắt đen nhánh chuyển động mấy lượt, mới nhuyển miệng cười thở dài nói, Tiểu đệ đã tới chậm một bước, khoa thi đã mở rồi, nếu lưu lại Lâm An sẽ không đủ tiền bạc để chi dùng, vì vậy nên mới phải quay trở lại. Lữ Tồn Trung biết chàng tan nói dối mình, nhưng không tiện nói trắng ra, chỉ hỏi tiếp. Vậy hiện tại hiện đệ định đi đâu? Kha Ngọc đáp Tiểu đệ, đệ định trở về nhà cũ Nhưng bỗng dưng gặp gỡ đại ca Nên đại quyết định đại ca đi đâu thì đi theo đó vậy Liễu tồn trung giật mình kinh hãi vội hỏi Hiện đệ không theo được đại ca đâu Kha Ngọc trầu đôi môi hờn dỗi hỏi Đại ca chán ghét tiểu đệ rồi có phải không Liễu tồn trung vội an ủi Sao đại ca lại chán ghét hiện đệ được Hiện tại bỗng gặp Gặp gỡ hiện đệ ở nơi này Thật đại ca còn mừng rỡ hơn là bắt được vàng nữa đó Kha Ngọc hỏi Đại ca vui khi gặp tiểu đệ, tại sao lại không cho tiểu đệ đi cùng? Đó không phải là chán ghét thì là gì? Liễu Tổn Trùng đáp Bây giờ đại ca còn phải giải quyết một đại sự ngay Và chỉ có đơn thân độc mã Nếu nhiều người vướng viết thế nào cũng lỡ việc Khác Ngọc hỏi Đại sự gì? Đại ca thường nói cho tiểu đệ nghe xem Liễu Tổn Trùng biết vị Ngọc Đệ này tính nết rất là trẻ con Nếu không nói cho chẳng ta nghe Thế nào lại cũng hờn dỗi Khiến mình phải mất công giải thích Chàng liền thò tay Móc bức mật hàm trong người ra mỉm cười nói. Ngọc Đệ là người đọc sách, xem văn thư này sẽ rõ ngay. Kha Ngọc chăm chú đọc qua một lượt mới sừng suốt à lên một tiếng rồi nói: "Cũng may bức mật hàm này lọt vào tay đại ca, thật là hồng phúc của hoàng đế rất lớn, đây lại là một công lao rất lớn nữa của đại ca." Liễu Tồn trung cười đáp: "Đại ca nào có công lao gì đâu?" Kha Ngọc nói: "Đại ca hãy đem bức mật hàm này tới Lâm An trình lên cho hoàng đế xem, để nhà vua đem hỏi tội Lão Tặc Miêu truyền, Dẹp tan bọn chó săn đông danh, đó chẳng phải công lớn là gì?" Lúc ấy tiểu đệ sẽ tâu trình hoàng đế cho đại ca được giữ chức đại đô đốc điều khiển thủy binh lục mã hai bộ, đuổi bọi lăng, sói kim quốc trở về phương Bắc. Sau khi dẹp tan giặc, đại ca sẽ cưới một vị đô đốc phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, an hưởng phu quý thái bình. Liễu tổn trung vừa nghe vừa mỉm cười, cuối cùng chàng không sao nhìn được há hà nói lớn. Ngọc đệ đọc sách đến nỗi tàu hỏa nhập ma rồi. Khác Ngọc ngước mặt hỏi, thế nào là tàu hỏa nhập ma? Liễu đáp Người học võ luyện công, tối kỵ bị tẩu hỏa nhập ma Câu đó chỉ nói việc luyện võ đi sai đường Còn những người đọc sách nhiều quá Đến thờ thấn cả người ra Thì người ta gọi là mò sách Kha Ngọc biết một cái hỏi Đại ca bảo tiểu đệ là mò sách phải không? Liễu tồn trung cười đắp Dĩ nhiên rồi, vì lời lẽ của tiểu đệ vừa rồi Chỉ là một giấc mộng nam kha mà thôi Kha Ngọc đáp Tuy có có điểm như trong giấc mộng Nhưng đúng lý ra mà nói thì đại ca cứ thử xem Thì bức mật hàm này tới Lâm An, Thì hai chữ phú quý đại ca không muốn Nó cũng sẽ lọt vào tay Liễu tổn trung nghiêm nghỉ nói Đại ca là một khiếu hóa tử Xưa nay không hề nghĩ tới hai chữ phú quý bao giờ Khác Ngọc hỏi Nếu vậy đại ca nghĩ đến việc gì Liễu tổn trung đáp Đại ca chỉ hàng tâm mong mỏi đánh đuổi quân Kim ra khỏi bờ cõi Chấn chỉnh lại Giang Sơn Đại Tống Khác Ngọc khẽ gật đầu Tựa hộ như không dám nói chơi nữa Nghiêm chỉnh nói tiếp Thế đại ca định xử tí ra sao về bức mật thư Liễu tổn trung suy nghĩ dây lát rồi nói Hiện tại hay nhất là đồng thời mình làm luôn hai việc Tiếc thay nhân số không đủ Còn mình thì không có cách gì để phân thân Kha Ngọc hỏi Làm hai việc một lúc á Tiểu đệ có giúp được gì đại ca chắc Liễu tổn trung cười lắc đầu đáp Nếu cần tài ngâm thợ hay ứng đối mài mực múa bút Thì hiện đệ có thể giúp đại ca được Kha Ngọc cười nói Cách đó còn phải nói Tiểu đệ đọc thi từ từ năm 10 tuổi Về việc ngâm phong vịnh nguyệt Thi từ ca phố tiểu đệ chẳng chịu nhường ai đâu Tổn trung cả cười nói, nhưng việc của đại ca đây không phải là ngâm phong vịnh nguyệt, rất tiếc chẳng có chỗ để ngọc đệ sử dụng tài năng. Vậy đại ca mau nói đi, định hai việc gì? Liễu tổn trung đáp? bước mật hàm này là do Mêu truyền hồi đáp hoàn nhan xương, cứ xem tình thế hiện tại, hiển nhiên là do chủ ý của Lý Thông. Nói tới đây liễu tổn trung bất ngừng lại, Khác Ngọc vội thúc dụng, đại ca hãy kể tiếp đi. Lý Thông lật tướng quân của đại tống, cam tâm làm ứng quyền cho Trợ Kim đã bị Ngụy Thắng lắm phen đánh bại, vô kế khả thi, mới yêu cầu Hoàn Nhan Sương giúp đỡ. Kế hoạch duy nhất của Hoàn Nhan Sương là hạ lệnh trong miêu truyền giải quyết. Tên Miêu Truyền là đầu não của Đông Doanh, y liền xuống lệnh cho Thông Thiên Hiểu phái cao thủ tới quân quân huyện Hành Thích Ngụy Thắng. Hiện tại ngoài việc tới quân huyện bảo hộ Ngụy Thắng, đại ca còn muốn tiêu tư kết, tương kế tiểu tư kế hành thích Lý Thông, để cảnh tranh những tên liếm gót ngoài bang, xuất mãi quốc gia dân tộc. Kha Ngọc cười nói, việc này thì có gì là khó khăn đâu. Tiểu đệ bất tại xin thay thế đại ca tới quân huyện. Lữ Tồn Trung ngạc nhiên nói, hiện đệ tay không tói nổi con gà tới quân huyện để tìm chỗ chếtư? Kha Ngọc đáp, tiểu đệ bằng vào ba tắc lưỡi ngày đêm trực trì quân huyện báo cho Ngụy Thắng tướng quân hay rõ việc Đông Doanh sẽ phái cao thủ tới hành thích. Thiết tướng Ngụy Thắng tướng quân sẽ có thể sức có thể đánh ngã hồ đã cảnh giác đề phòng thì còn sợ gì khi thích khách Đông Doanh ám toán nữa? Cách nhìn của Ngọc Đề đúng là một thư sinh chuyên đọc sách. Khác Ngọc trở môi nói: Tốt tài không ra khỏi cửa cũng có thể biết mọi chuyện trong thiên hạ. Cách nhìn của thư sinh cũng phải có chỗ cao minh chứ? Liễu Tồn trùng đáp: Ngọc Đề suốt ngày cầm cụi trong sách vở, làm sao biết được những chuyện trong võ lâm? Nếu nói ngồi trên ngựa múa thương điều binh khiển tướng công thành hám địa, đó là sở trường của tướng quân Ngụy Thắng. Nhưng các cao thủ Đông Doanh phải tới, người nào người nấy võ công cũng đều luyện tới mức cao siêu thấp xuất kỳ. Lấy thủ cấp của một người dễ như lấy đồ trong túi Nguyễn Thắng Tướng Quân Tuy có sức mạnh có thể vật ngưu đà hồ Nhưng nếu gặp phải thích khách Có một thân tuyệt kỹ Thì chỉ có nước nhắm mắt mà chờ chết Kha Ngọc nói Đại ca chỉ đừng để cao đối phương Làm giảm oai phong của mình Ra cắt lượng thời Tam Quốc Chỉ phép phải chất quạt mà có thể đẩy lui được Tám vạn hùng binh Ai bảo là người đọc sách không hữu dùng Đó là Tào Tháo chứ đâu phải thích khách Kha Ngọc nói Tiểu Đệ bụng đầy sách lược, thiết thay chưa có dịp sử dụng, đại ca bất tất phải lo lắng. Việc bảo hộ tướng quân Ngụy Thắng diễn kết trao cho tiểu đệ. Nếu có sự sơ suất, tiểu đệ cam chịu, cam chịu quân lệnh. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, "Đại ca đâu phải tướng quân mà có lệnh, thôi cũng được, nếu Ngọc Đệ đã có một bầu nhiệt huyết, đại ca cũng không tiện ngăn trở, nhưng tiền đồ rất hung hiểm, mọi việc đều phải cẩn thận đề phòng trước khi hành sự." Sau khi gặp gỡ Ngụy Thắng tướng quân, phải cẩn căn dặn vị ấy bất lộ hành tung và chớ nên tiệc Tuyển thêm nhiều võ sĩ hộ vệ tùy thân. Kha Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Hộ vệ tùy thân càng nhiều càng tăng thêm sự an toàn, sao lại không cần?" Liễu Tồn Trung đáp: "Không dùng hộ vệ, thích khách càng khó tìm mục tiêu, đã là thích khách do đông doanh phái đi thì bọn hộ vệ ấy có ăn thua gì với chúng?" Kha Ngọc nói: "Tiểu đệ xin ghi nhớ lời giáo huấn của đại ca." Liễu Tồn Trung ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi chỉ sang hướng Tây nói: "Nơi đây cách quận huyện không xa, hiện do Ngô Hồng tướng quân bảo hộ." Nguyễn Thắng chỉ tới để hiệp trợ để bố phòng mà thôi. Hiện tại, Kim Binh sửa soạn công kích, khắp nơi đều bố trí rất thâm nghiệp. Ngọc Đệ phải cẩn thận lắm mới được. Khác Ngọc hỏi, thế đại ca định đi hành thích Lý Thông chăng? Liễu tổn trùng đáp? Dĩ nhiên, Lý Thông ắt đang ở trong, trong doanh của Hoàn Nhan Xương, đợi chờ tin tức của miêu truyền. Lúc này, bố định tới đó. Bây giờ chúng ta hãy tạm chia tay nhau. Đợi đại ca giết xong Lý Thông, sẽ trở lại quân huyện hội ngộ với Hiển Đệ Kha Ngọc khẽ dạ rồi chia tay tiến thẳng về hướng Tây, Liễu tồn Trung cũng không dám trì hoãn, lớn bước thẳng về con đường nhỏ ở phía Bắc. Lúc bấy giờ vùng Bắc Tương Châu, Hoàn Nhan Sương đang chia binh làm ba đường tiến phát. Tông tướng Lý Hiểu Trung đóng ở mặt cắt chống với kim tướng Đạt Lãm, vương quyền đóng ở kiến sương cầm chân oa Lý Ôn, đại quân của Lý Thông trực chỉ thọ sương nhầm ngó quận huyện chính. Y đứng sắt hải hoàn nhan sương Cách thỏa sương khoảng 100 dặm Hạ trại ở áp sát Vĩ Sơn Phô trường thanh thế Lúc tuần trung nghe ngóng đích xác, Chàng mới tiến vào một quán ở ven đường ăn uống no say Đợi lúc trời tối Nai nịt gọn ghẽ thiết triển kinh công Phóng thẳng tới áp Vĩ Sơn Hiện tại áp Vĩ Sơn Là một tổng hành dinh của hoàn nhan sương Trong cuộc xâm lấn nên ban bố Lính tuần phòng rất là nghiêm mật Thù giữ rất cẩn kẽ Lúc tuần trung nhớ tới Kha Ngọc chàng chỉ sợ Khác Ngọc là một thư sinh công tử không chút kinh nghiệm hành sự làm lỡ hết toàn bộ kế hoạch nên hễ gặp tròi canh ngầm nào chàng không hề né tránh cho mất thì giờ mà lập tức nhanh nhẹn dùng thủ pháp giải quyết tại chỗ mới tới lưng núi chàng đã thanh toán hơn 10 tròi canh liền rồi ngẩng đầu lên thấy doanh trại la liệt khắp nơi đèn đuốc chói lòa lần nghĩ thầm lần này tên núi ta cứ việc đạp bằng hết các doanh trại trước mặt thì lo gì thẳng tìm được chẳng tìm được nơi cư trú của gã Lý Thông đang lúc nghĩ người đột nhiên lướt tổn trung thấy có hai bóng đen từ trong rừng xuyên ra. Chàng tai nghe thấy một người nói Hoàn đại soái thật là quá cẩn thận ở trong địa rừng trong, trong địa ở trong rừng núi này địch nhân nào có thể xâm nhập được mà cho dù địch nhân có dám mạo hiểm sông pha cũng không thoát khỏi các tròi canh ngầm của chúng ta. Một người khác nói Mộ cũng nghĩ vậy nhưng nghe nói lão thông tuyên hiểu gì đó đã đưa thư tới cảnh cáo khuyên đại soái cho nên sơ hốt sự toàn phòng. Người thứ nhất nói Thông Tiên Hiểu cảnh cáo làm sao Lão chỉ khéo bày vẽ lắm chuyện Khiến hai chúng ta chẳng được nghỉ ngơi chút nào Tên thứ hai nói Mỗ không tin lời của Thông Tiên Hiểu là thật Tên thứ nhất nói Thông Tiên Hiểu nói gì Tên thứ hai nói Thông Tiên Hiểu nói Đã phát hiện bên tống danh Có một cao nhân ngấm ngầm tương trợ. Mạc Nam Lão Ma là một nhân vật Danh hiệu trong vũ trụ ngũ kỳ Mà cũng phải thất bại rút lui Tên thứ nhất giật mình kinh hãi Hỏi Thông Tiên Hiểu nói như thế thật Không biết cao nhân đó là ai Trên thiên hạ này còn có người thắng nổi lão ma đầu Là điều mà thứ nhất Mỗ nghe nói Tên thứ hai nói Nghe nói nhân vật nọ là một gã trẻ tuổi Mạc nam lão ma cũng không nhận ra được y là ai Nhưng theo sự ước đoán của thông thiên hiểu Có lẽ gã nọ là cái bang liễu tổn trung Tuy thế Tuy thông thiên hiểu cũng chưa dám khẳng định Mình đoán đúng hay sai Vì liễu tổn trung cũng không có nổi công lực mạnh mẽ đến mức ấy Liễu tổn trung Đang ẩn núp sau một thân cây Nghe rất rõ ràng liền nghĩ thầm Đúng thế nếu như mình không xuất phát được Kinh lực của chiêu thiên nhân kinh giải Thì làm sao chống nổi với nạp mạc nam lão ma Nghĩ đoàn tâm niệm chàng bốc chuyển động Thấy trước mắt hai tên nọ Đã sắp tới cảnh thân cây Chàng đã nhanh nhẹn như điện chấp lướt ra vùng tay điểm luôn Hai tên nọ giật mình thất kinh Đến cả hô hoán cũng không kịp kêu Bị điểm té lăn ra đất liễu tồn trung Xách chúng vào trong bụi rậm khẽ quát hỏi Dinh của Lý Thông ở đâu Hai gã nằm dưới đất trốn mắt lên nhìn thấy người điểm té là một thanh niên anh phong lắm liệt vì chúng đều bị điểm đúng á huyệt nên chỉ há hốc miệng ra mà không sao xuất phát được thành tiếng liễu tuấn trung chợt tỉnh ngộ vội giải huyệt công cho một tên rồi rơi chân lên đạp vào bụng gã khẽ quát hỏi dinh nào là của lý thông gót chân chàng hơi ra tăng chút tình lực gã nọ đau đến dên dỉ không ngớt giơ tay ra chỉ loạn xạ liễu tuấn trung cười nhạt nói Nơi đó danh tài mọc như nắm Lão tử làm sao biết được ngươi định chỉ cái nào Dứt lời chàng không người Xách cổ một tên lên khỏi mặt đất Quát hỏi mau dẫn đường cho ta Nếu sinh lòng phản trắc thì đừng trách đầu ngươi sẽ bị lão tử đánh vỡ toa ngay tại chỗ Tên nọ bị uy hiếp Chỉ run rẩy gật đầu Rồi tiến thẳng vào một cách nhỏ bên trái Tên còn lại vẫn còn nằm dưới đất Không sao cục cửa được Lớp tồn trung theo sát sau lưng đối phương Chuyển qua mấy khúc quanh chàng phát hiện phía trước không xa có một bình đài rất lớn nhô ra khỏi eo núi hình thế cực kỳ hiểm yếu đằng sau bình đài đèn đốc huy hoàng có một doanh trại chiếm một khoảng đất lớn rất rộng bên ngoài doanh trại ấy được phủ bằng những tấm màn cực kỳ hoa lệ tên nọ bỗng ngừng bước không tiến lên nữa đưa tay chỉ trò liễu tốn trung khẽ quát hỏi đó là doanh trại của lý thông cư trú tên đỏ khẽ gật đầu đưa mắt sợ sệt nhìn chàng liễu tổn trung bỗng đưa tay ra khẽ vồ vào hiệt huyệt mê của đối phương, rồi vứt vào trong một xó tối. Chàng ngẩn đầu lên nhìn, thấy doanh trại lớn rộng ấy, có rất nhiều trời canh ngầm. Những trời canh đó, Lứa Tổn Trung không dám kinh động tới, vì chàng sợ bứt dây đồng rừng. Một khi Lý Thông biết động, sẽ lần trốn mất, lần sau muốn giết y, cũng không phải là dễ dàng. Lứa Tổn Trung đưa mắt quan sát tình thế hai bên tà hữu, đoàn chàng uốn mình xuyên thẳng về phía trước, như một con mèo đêm. Trong ánh mắt, Trong nháy mắt đã xuyên qua liên tiếp mấy trời canh lứt tới gần doanh trại. Trang vừa phục mình xuống nghe ngóng, đột nhiên thấy có người quát lớn. Ai đó? Tiếng quát đó trong đêm khuya thật như sấm động ngang tay. Chỉ trong nháy mắt, khắp khu núi đèn đuốc sáng tưng, những tiếng chân nổi lên rồn rập. Hơn 10 tên võ sĩ, toàn thân mặc kình trang, giờ cao bó đúc quát hỏi. Gì thế? Có phải phát được được gian tế hay không? Sau đó một lão già mặc trường bào xám tay cầm thiết quài thái độ cực kỳ trấn tĩnh đang đứng ở bên ngoài cửa trại quát bảo: Các người mau đi soát kỹ quanh đây một lượt cho ta. Bọn võ sĩ giả gian phân đi các nơi sục xạo ngay. Lúc bấy giờ các danh trại ở hai bên tả hữu đều thắp đèn đuốc sáng rực. Bọn hộ danh võ sĩ ồ ạt tới nơi hiện trường lùng kiếm. Nhất thời toàn khu đó đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Đừng nói là gian tế không sao lần trốn được mà dù cho là một con mèo cũng không tránh khỏi được tai mắt của bọn chúng. Bọn võ sĩ lục xuất một lượt đồng thanh la ó, ai vừa hô hoán thế, chẳng lẽ hoa mắt rồi chứ? Một tên khác nói, chắc là đang mơ ngủ rồi một con mèo lướt qua làm lay tỉnh, rồi hốt hoảng là tưởng là gian tế mà kêu la chứ? Lão già mặc trường bào xám tiến lên ba bước rồi nói, nếu đã không có gian tế thì chân nên la ó ồn ào kinh động tới sự an nghỉ của tướng quân. Bọn võ sĩ nghe nói đều cơ miệng, lặng lẽ chia nhau trở về vị trí của mình. Lão nọ vẫn chưa vào bên trong, lướt thẳng ra đứng ở giữa bãi đất rộng, lạnh lùng nói: "Vị bằng hữu nào gia lâm đấy xin hiện thân tướng kiến." Thở cho lão hổ tội thất nghinh. Tuy lão già nói rất khẽ, chỉ sợ kinh động tới tướng quân, nhưng thanh âm tựa hồ như bao hàm một luồng kinh lực đạo ngưng tụ trong không gian, nên toàn sơn đều nghe rất rõ. Liễu Tồn trung lúc bấy giờ đang ẩn thân trên một nhánh cây ôm tùm Chàng cúi đầu nhìn xuống, giật mình nghĩ bụng. Lão già áo bào xám này chẳng phải từ ngọ quài Lý Phùng là gì? Lão đã gia nhập cái bang làm tân trưởng lão, sao lại có mặt ở nơi đây? Ngày nọ, Liêu Tổn Trung trở về Tổng đàn, Vương Hữu trưởng lão từng giới thiệu ba vị tân trưởng lão để chàng quen biết, trừ từ ngọ quài Lý Phùng ra. Còn đệ nhất cao thủ của hành xuân phái Diêm Vương Kiếm từ cận Thất Sắt, Thủ Túc Xá. Khi Túc Xá ở Tổng đàn, đã từng thử thách công lực cuột liễu tổn trung biết lợi hại mà rút lui còn từ ngọ quải Lý Phùng này xưng là đệ nhất cao thủ của Bột Hải bình sinh tự phụ khôn tả thường tự xưng quải pháp vô địch thiên hạ chính vì thế Thông Thiên Hiểu mới lợi dụng lão dẫn dụ gia nhập Đông Doanh rồi cho dẫn nhập vào cái bang Vương Hữu trưởng lão đã đề nghị là vào làm trưởng lão đối đãi rất là tôn kính lần này đại quân của Hoàn Nhan xương xâm lấn phía nam. Thông Thiên Hiểu liền thỉnh Lý Phùng tới tương trợ với danh nghĩa hộ pháp, theo trong quân ngấm ngầm bảo hộ. Thông Thiên Hiểu sai người đem tới một bất mực thư, viết trong như sau: Được nghe oai danh quẻ pháp của tiền bối đệ nhất thiên hạ, nhưng tống danh người đảm lược rất nhiều, dở nên kinh thị. Nhất là gần đây nghe nói đệ nhất cao thủ giỏi của giới thanh niên cái bang Liễu Tồn Trung đã bắt đầu hoạt động tại nam bộ. Tên này võ công rất cao, tên đời hiếm thấy. Nếu tiền bối gặp y mới xứng thi thố quải pháp vô song thiên hạ. trong thư còn nhắc nhở thêm, nếu tồn trung không những võ công cao siêu hơn người, mà còn cơ trí tuyệt luân, sau khi xuống phía nam, thể nào y cũng sẽ dùng kế hoạch phản khách vi chủ, tường kế tiểu kế với mưu đồ hành thích hoàn đại soái vật lý tướng quân. tuyệt bối phải nên cẩn thận, chớ có sơ hốt sự canh phòng, nhất là tuyệt đối không nên khinh địch mà lỡ hết đại sự. từ Ngọ quải lý phùng đọc xong bức thư liền gần cổ lên trời cả cười nói, hừ. <cười> người ta thường đột đại thông thiên hiểu suy ra là một người rất cẩn thận nay đọc bức mật hàm này quả không hoa chút nào chỉ với một tiểu tử liễu tồn trung thì còn đáng gì đâu mà ông ta phải căn dặn kỹ lưỡng đến như vậy ngày nọ vì sau khi thất sát thủ ngấm ngầm thử thách công lực của liễu tồn trung tuy biết rõ mình đã bị lép vế nhưng vì sĩ diện nên chỉ luôn miệng nói là sử dụng có bốn thành công lực để che mắt mọi người vì vậy dưới mắt lý phùng lão không hề coi liễu tồn trung vào đâu cho nên lão thầm cho thông thiên hiểu đã coi trọng đối phương Làm giảm uy danh của mình Lúc bấy giờ Lão đứng trước cửa trại Đưa mắt quét nhìn khắp nơi Nhưng không phát giác được gì khả nghi Sau thấy bọn võ sĩ lục xuất Quay lại báo cáo Không phát hiện được bóng dáng gian tế Liền nghĩ thầm Nếu quả có gian tế xâm nhập Thì tài ba hèn mọi của các người Còn mong gì tra xét thấy Nghĩ đoạn Lão đợi cho bọn võ sĩ hộ doanh Phân tán hết Vốn là một võ lâm cao thủ, Lão suy đi nghĩ lại Ước đoán Nếu có gian tế thì ắt phải là một nhân vật giang hồ võ công cao cường đồng thời ẩn thân trên những ngọn cây rậm rạp vì vậy lão mới cất tiếng khiêu khích Lớp tổn trung định dụ lão rời khỏi đây tránh sự kinh xà chàng cố ý rung động cảnh cây phát ra những tiếng kêu xào xạc Lý Phùng cười nhạt nói Bằng hữu nếu đã giả lòng sao không hiện thân để chúng ta hàn huyên một phép Lý Phùng là một nhân vật lão luyện giang hồ liền biết ngay những tiếng xào xạc vừa nổi lên Thì người ẩn núp trên đó đã sớm lướt sang nơi khác, vì vậy mới mở lời thăm dò. Nếu đối phương đáp ứng, ta sẽ bại lộ ngay. Giây lát sau, bỗng có tiếng cười nhạt nổi lên trên một ngọn cây cách đó hơn 10 trường. Lý Phùng đột nhiên cài giận, lão thấy người ở trên ngọn cây không ứng tiếng đáp đủ thấy không chút nể mặt mình. Hơn nữa còn phát ra tiếng cười nhạt, rõ ràng là coi lão trả ra cái quái gì. Gót chân của Lý Phùng hơi vận sức, nhún một cái đã bắn thẳng về phía trước hơn 10 trường nhưng tiếng cười nhạt lại đó đồng thời lại ở cách đó mười trượng như thước. Khi Lý Phùng giận dữ nhảy tới nơi thì tiếng cười lại ở cách xa mười trượng. Cứ thế đôi bên kẻ chạy người đuổi chỉ trong nháy mắt đã vượt qua phạm vi cách trải canh ngầm. Lý Phùng rất bực bội, ngóc miệng, thóa mạ. Những gì đồ trứng thối rùa đen không chừa một câu thô tục nào. Người ở phía trước tuyệt nhiên không hồi đáp chỉ liên tiếp phát ra những tiếng cười nhạt. Lý Phùng gia tăng kinh lực truy càn Đột nhiên, tiếng cười ấy ra phía sau lưng. Lý Phùng giật mình kinh hãi, thiết quài đồng thời quét ngược luôn một thế. Lão nghe thấy quải phong kêu soạt một tiếng, vội quay đầu nhìn. Làm gì có bóng người nào? Bất giác trong lòng lão cũng thất kinh thêm, nghĩ thầm. Tên này thân pháp nhanh nhẹn thật. Lão chợt nghĩ rất, tiếng cười nhạt bóng từ phía trước mặt vòng tới. Lý Phùng tức giận, trán nổi gân xanh, miệng kêu la ôm sòng, lại xông thẳng về phía trước lúc bấy giờ vầng trăng từ trong mây dần dần ló dạng ánh trăng xuyên qua cành cây kẽ lá rọi văng vạc xuống mặt đất lý phùng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trước mặt không xa trên một cây đại thụ có một bóng đen ẩn phục cây đại thụ ấy từ chân đến ngọn cao tới hơn 10 trượng cành lá ôm tùm bóng đen nọ lại dùng lá cây rậm rạp ẩn thân tường rất kín đáo lý phùng thấy vậy cười nhạt nghi bụng <cười> tên này có lẽ chắc muốn đi tìm cái chết chăng lão cứ tưởng người ba đầu sáu tay gì không ngờ chỉ là một tên ngu xuẩn hèn nhát tốn chui tốn rồi không dám cục cửa. nghĩ đoạn lão vung thiết quải chân gia tăng kình lực lướt thẳng về phía đó. vừa tới nơi lão đã tung mình sử dụng thức yến tử xuyên vân lăng không phi thân lên. thiết quải nhằm thẳng đám lá rậm rạp mà bổ tới. nhưng chỉ nghe buộc một tiếng bóng đen nọ vẫn im lìm chẳng thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ nào rớt luôn xuống mặt đất. lý phùng cả mừng lộn người hạ chân xuống dương mắt nhìn không xem còn khá, ngờ đâu vừa nhìn kỹ, lão đã giận dữ đến toàn thân run rẩy. thì ra bóng đen bị lão đánh rất xuống, lại là một tên tuẩn xuân võ sĩ, chứ đâu phải là gian tế. lý phùng cao mày suy nghĩ dày lát mới giật mình thất kinh, dậm chân kêu la nguy tai, lão từ trúng phải hết điều hồ ly xuân của kẻ địch rồi. vừa nghĩ rứt, lão không dám chần chừ lâu, vội thiết triển kinh công lướt như bay về danh trại. vừa về tới nơi, lão đã thấy danh trại của lý thông đang hỗn loạn nhốn nháo một tên võ sư hộ tại, hoàng hốt đâm bổ tới va chạm vào va chạm vào người Lý Phùng. Lão vội giơ tay ra chụp lấy hắn quát hỏi: "Chuyện gì thế?" Gã nọ thấy là hộ pháp Lý Phùng, vội quỳ xuống dập đầu nói: Tội tiểu nhân thật đáng chết, thật thật đáng chết." Lý Phùng ngạc nhiên, thoá mạ: "Mị điên rồi hay sao? Bảo lão đáng chết hay là mị đáng chết?" Võ sư nọ toàn thân run lẩy bẩy đáp: Chính thuộc hạ đáng chết." Lý Phùng vội nói: "Việc gì? Mau nói cho ta nó hay." Võ sư mặt xanh như tàu lá chuối Lý, Lý Tương Quân Đã mất đâu rồi Lý Phùng nghe nói kinh hãi đến toàn thân Mồ hôi lành toát ra như tắm Sách của võ sư nó lắc mạnh hỏi Người vừa nói cái gì, ai mất đâu Võ sư lắp bắp đắp Lý Tương Quân Lý Phùng không còn thì giờ hỏi nhiều nữa Vội xô võ sư sang bên Nhốt mình lướt thẳng về ngoại thất của Lý Thông Lúc ấy, bây giờ trong trại cực kỳ hỗn loạn Đèn đuốc sáng rực trời Vô số võ sĩ hộ trại đang hư trương thanh thế Quát tháo ỏm tòi Bắt thích khách Chúng vừa thấy Lý Phùng trở về đều mừng rỡ la lớn Hộ pháp giá lâm, hộ pháp giá lâm Có tên vội thông báo Lý Tân Quân bị thích khách hạ sát rồi Lý Phùng thấy trên giường ngủ Máu tươi vãi tung tué Từ thi Lý Thông vẫn còn đắp chân Lão vội mở ra xem Quả nhiên thấy tên nó đã bị mất đầu Lúc ấy, bọn võ sư các doanh trại cũng đều đổ xô tới, thấy tình cảnh trên đều đưa mắt giáo rắc, nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Lý Phùng cũng chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ tung mình ra bên ngoài, phóng thẳng tới tư dinh của Hoàn Nhan Sương, bụng nghĩ thầm, nếu như cả Hoàn Nhan Sương cũng bị mất đầu thì thật ngôi vị hộ pháp của ta sẽ hỏng bét. Việc này được tuyên bố ra ngoài giang hồ, thì mình còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Tổng hành dinh của Hoàn Nhan Sương cách doanh trại của Lý Thông không đầy hai dặm. Với thân thủ của Lý Phùng, Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi Vừa tới trước cửa hành dinh Lão thấy tình hình cũng không khác gì doanh trại của Lý Thông Đèn đuốc thắp sáng trang Tình cảnh loạn không thể tưởng tượng được Đồng thời văng vẳng nghe từ trong nội dinh Có tiếng quát tháo Có thích khách, mau vây bắt hắn Tiếp theo đó là những tiếng ồn ào phụ hòa Lý Phùng nghe thấy những tiếng hô hoán hỗn loạn ấy Đã lạnh toát người, nghĩ thầm Hỏng bét, tên khích khách này lợi hại thật Xâm nhập trốn hiểu yếu này Chẳng khác chi chỗ không người chưa nghĩ dứt lác vội nhón chân phóng người vào bên trong chỉ thấy một đội võ sĩ tuần danh chia nhau đi khắp bốn phương tám hướng hô lớn máu bát tý khách máu bát tý khách mấy chục mũi trường thương đâm ngang bổ dọc sục sạo khắp nơi đồng thời cũng cầm mũi trường thương nhầm thẳng người của lý phùng đâm tới lý phùng vương thất quái lên một thế khi giới của bọn võ sĩ liền rơi lột bột xuống đất lão quát bảo tả đây chưa tiếng quát vừa dứt mấy tên võ sĩ nọ mới định thần nhìn kỹ đàng hoàng trố mắt hỏi Ủa Lý hộ pháp đấy ư mày quá có mặt hộ pháp bọn tiểu nhân rất an tâm Tính mạng của đại xóa cũng được đảm bảo Lý Phùng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ hỏi Hoàn đại xóa không được gì chứ Bọn võ sĩ đồng thanh đáp Nhờ oai danh của hộ pháp Đại xóa có kinh mà vô hiểm Lý Phùng không hỏi nhiều nữa Vội chạy thẳng vào trong nghị sảnh Tới thẳng ngoại thất Chỉ thấy cửa ngoại thất thù giữ rất nghiêm mật Lý Phùng vội tiến luôn vào Lão thấy hoàn nhan xương đang nằm co quắp trong chân, rút lẩy bẩy Đầu thò ra bên ngoài, lộ bộ mặt xanh mét Lý Phùng thấy thủ cấp Của hoàn nhan xương vẫn dính liền trên cổ Mới thở hát ra, cung kính nói <cười> Mừng đại soái Vừa qua được một phen kinh nghiệm Hoàn nhan xương thấy Lý Phùng đã tới nơi Vững thêm rất nhiều liền đắp Không sao, không sao Lý Phùng nói Thích khách hình dáng ra sao, đại soái có thấy rõ không Hoàn nhan xương khẽ gật đầu đắp Buồn soái thấy rõ Tên họ vừa gặp buồn Xoáy, bỗng lộ vẻ sợ hãi, không dám xuống tay hạ thủ. Chắc hắn kiêng để buồn Xoáy là danh tướng số một của Thiên tử Đại Kim Quốc cũng nên. Lý Phùng định thần chăm chú nhìn Hoàn Nhan Sương, bỗng giật mình đến thoát một cái, vì một bên dâu của Hoàn Nhan Sương bị đối phương cào nhãn thín, trên đầu cũng mất một mảng tóc lớn. Chỉ trong thời gian nửa tuần trà, tên thích khách nọ đã có thể hành động được những chuyện kinh thiên động địa ấy, đủ thấy thân thủ của đối phương cao minh xuất kỳ, bình sinh hiếm người sánh kịp. Lý Phùng cung kính nói Bổng đại soái Lý Thông tướng quân đã bị mất đầu rồi Hoàn Nhan Sương ngẩn người Ngồi nhòm dậy hoàng hốt nói Hộ Pháp nói sao bị mất đầu ư? Lý Phùng dơ tay phải Phạt ngang làm hiệu đáp Đúng vậy bị thích cách cắt mất đầu Hoàn Nhan Sương ngạc nhiên hỏi Thế tại sao hộ Pháp lại biết được Lý Phùng thầm rõ Hoàn Nhan Sương vì kinh hách quá độ Nên hỏi han rất ngây ngô Chính mình từ danh trại Lý Thông tới đây Thì tại sao lại không biết lão cũng không tiện giảng dài Chỉ dơ tay ra chỉ chiếc đầu lâu Đang treo lùng lẳng ở trên ngách cửa phòng nói Đầu của Lý Tướng Quân Bị tên thích khách treo ở kia kìa Hoàn Nhan Sương ngẩn đầu nhìn Kinh hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, Thất thách kêu la Ôi trời sao buồn xoái lại trông không trông thấy kìa Và cả tên thích khách vừa rồi cũng không nhắc tới Lý Phùng đứng cạnh đó Cao mặt lặng lẽ không đáp Hoàn Nhan Sương lại hỏi tiếp Lý Hộ Pháp đã gặp gỡ Tên thích khách ấy chưa? Lý Phùng chỉ nhíu mày hỏi lại, bẩm đại soái, thích khách bỏ đi đâu? Bỏ đi lâu chưa? Vật tướng mạo của Y ra sao? Hoàn nhan xương đáp, vừa đi xong. Y là một gã tuổi trẻ, mặc bộ vải nâu ngắn rất thô kịch Lý Phùng vội chắp tay nói, lão hổ xin cáo từ đại soái. Hoàn nhan xương vội hỏi, hộ pháp định đi đâu vậy? Lý Phùng đáp, lão hổ phải đi lùng kiếm tên thích khách ấy ngay. Hoàn nhan xương hoàng hốt nói, hộ pháp đi rồi nếu thích khách ấy quay trở lại thì lấy ai bảo hộ cho bổn soái? Lý Phùng đáp: Khải bảo đại soái. Nếu không phải thuộc hạ vô lễ, nhưng nếu tên thích khách nọ muốn hành thích đại soái thì y đã sớm ra tay rồi. Nay y không hại tính mạng của đại soái, chắc bên trong phải có người bảo hộ. tên thích khách nhất định sẽ không quay trở lại đâu. Lý Phùng nói dứt liền chắc tay hành lễ, rồi quay người lớn bước ra khỏi cửa, lướt thẳng ra bên ngoài. Hoàn nhan xương ngẩn người ra, giơ tay sờ lên đầu chỗ mất một mảng tóc lớn. Y thở tan xuất thần hồi lâu, rồi bỗng vỗ tay mấy cái. Đang nghe thấy bọn vệ sĩ ở bên ngoài ứng tiếng giả gian đồng thanh bẩm: "Bọn tiểu nhân xin chờ lệnh đại soái." Lạp ngột long cổ đô hạ sang ngột long, hoàn nhan xương dùng tiếng kim thóa mạ một hồi, đại khái câu chỉ rủa của y như sau: "Bọn người chỉ là đồ ăn hại, hạng giá áo túi cơm, nhăn nhản canh phòng khắp nơi, mà không làm gì nổi tên thích khách." Hay nói Lý Phùng vừa ra khỏi hành dinh của hoàn nhan xương, đã tung mình lên mái ngói đưa mắt nhìn từ phía một lượt thấy trăng tạnh mây thưa Gió đêm thổi lạnh lẽo tiếng ồn ào đất lắng hẳn nhưng xung quanh những ngọn đước vẫn thắp sáng rực bọn vệ sĩ cẩn thận tuần phòng lý phùng đưa mắt chăm chú quan sát kỹ lưỡng khắp nơi thấy phía tây không xa có một bóng đen lờ mờ lướt thẳng về phía trước lão cả mừng tung mình xuống đất thiết triển bình sinh công lực như một mũi tên bật khỏi dây cung bắn thẳng về phía đó bóng đen trước mặt có lúc lướt rất nhanh Nhưng có lúc lại cực kỳ chậm rãi Bất định Lý Phùng phấn khởi khởi mừng nghĩ bụng Phèn này gặp tử ngọ quả Mỹ có chạy lên trời cũng không thoát Đoạn lão gia tăng kình lực Lao đi như biến bóng đen trước mặt lớn dần Lúc này đã có thể non rõ đối phương Mặc bộ quần áo nâu thô Thân hình cao lớn Lưng hùm vai gấu bóng đen ở trước mặt trợ hồ như không biết Phía sau có người đuổi theo Nên di động rất là ung dung chậm rãi Lý Phùng lại gia tăng thêm tốc độ Lúc bấy giờ, chỉ còn cách bóng đen nọ khoảng 2 3 trượng. Lão liền quát lớn, "Tiểu tử, ngừng chân lại." Tiếng quát của Lý Phùng chấn động vách núi quanh đó, âm vang dội lại không ngớt, khiến loài chim chắc ban đêm giật mình kinh hoàng, bay nhảy toán loạn. Dĩ nhiên, bóng đen ở trước mặt đã nghe thấy tiếng hô ấy, liền ung dung ngừng chân, quay đầu lại hỏi, "Lão vừa gọi ai vậy?" Hiện tại khoảng cách giữa Lý Phùng với bóng đen đã rất gần, lão tiến sát tới gần đối phương. Chỉ trách trên dưới trong vòng hai trường Lý Phùng đưa mắt ngắm nhìn Quả nhiên thấy đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi May dài tận mái tóc Anh phong lấm liệt Lý Phùng đã sớm biết đối phương chính là thích khách Đã cắt thuộc cấp của Lý Thông Lão hậm hực cất tiếng quát hỏi Tiểu tưởng người là ai? Danh hiệu xưng hô ra sao? Chỉ thấy thanh niên nọ mỉm cười đáp Ta là ta Có quan hệ gì tên lão đâu? Còn tên tuổi là chi? Mỗ cung xin muốn trả lời Lão có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu Lý Phùng trố mắt nhìn kỹ, đã nhận ra được ngay, liền cười hắc hắc nói: "Lão tử tưởng là ai? Hóa ra là tên giặc hái hoa." Lý Phùng, Lý Phùng ta tuy chỉ gặp gỡ ngươi một lần, nhưng cũng nhận ra ngươi một cách dễ dàng. Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi: "Thế bây giờ lão theo ta để làm gì? Có phải định học phương pháp hái hoa đấy không?" Lý Phùng giận dữ đến tóc tai dựng ngược quát tháo: "Lão tử muốn lấy cái tính mạng chó của mi để báo thù cho Lý tướng quân." Liễu Tồn Trung cười khẩy nói: Hơ liêu mẫu lấy thủ cấp của lý thông là để báo cựu cho bách tính của đại tống như vậy là không nên không phải hay sao lý phùng tuy nên kỳ lão thành nhưng vốn là một người thô lỗ liền quát bảo lão tử không cần biết có phải hay không lão tử là hộ pháp của lý tướng quân người dám hành thích gì ấy lão tử chỉ biết lấy tính mạng chó của ngươi ngay tại chỗ mày thôi liêu tồn trung cười ha hả nói lão đã được tự xung lật đệ nhất cao thủ bột hải mà chỉ một mình lý thông còn bảo vệ không đổi thì mặt mũi nào hoành với ai được Lý Phùng cả giận nói: người sử dụng quỷ thế đâu phải là hào hán. Liễu Tồn trùng đáp: Lý lão tiền bối, Liễu Mỗ kinh mến tiền bối là một người rất thẳng thắn, bị kẻ gian lợi dụng nên mới bỏ qua cho. Nếu biết thời cơ quay trở về Bột Hải thì mọi việc xóa hết. Bằng không, đừng tách trường này của Liễu Mỗ vô tình. Lý Phùng giờ thiết quài chỉ lên trên không, sử dụng thức hòa bán tiểu thiên, chân đứng vững như đóng đinh xuống mặt đất quát bảo: họ Liễu kìa, lão phải cảnh, lão phải lãnh giáo người một phen mới được. Liễu Tồn Trung ung dung nói: Lão so sánh với mạc nam lão ma ra sao? Liễu bố bình sinh đối địch ít khi phải dùng tới đao kiếm, mà chỉ với những chiêu số bằng đôi bàn tay thịt này thôi. Lý Phùng không sao chịu được nổi, thiết quái bỗng quét ra kình phong vùa vù, nhằm ngang lưng Liễu Tồn Trung mà lê tới. Liễu Tồn Trung luyện tập phương pháp nội công thổ nạp của Thiên Nhân Kinh dài, lúc này công lực đã rất thâm hậu, thần trên đời hiếm có, chàng có ý muốn thử thách đối phương, không tránh không né. Chỉ rất tài trưởng ra 5 ngón tay Nhanh như điện chấp Chộp lấy đầu thiết quải Lý Phùng đột nhiên cảm thấy Thất quải nặng tới nghìn cân Tiến không được, thoái cũng không xong Muốn hắt mạnh cây thiết trưởng lên Nhưng lóc cảm thấy luôn sức nặng vô biên Mỗi lúc một trầm trọng Hai cánh tay Lý Phùng đã vận hết 12 thành kinh lực Mà vẫn không sao thâu hồi được thiết quải về Cứ dần dần bị chuối xuống sát đất Hai cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy tê tái Trên trán gân xanh đã nổi lên nếu tình hình ấy cứ tiếp tục thì thể nào cũng bị luồng áp lực đè rơi xuống dưới đất bằng không tất phải lện quải nhảy lui lại phía sau như vậy sự thất bại nặng nề nhục nhã còn làm cho lão bể mặt hơn là bị giết chết chỉ thấy lão tổn trung cười há hả nhưng không có chuyện gì ung dung nói lý tiền bối lúc này nếu bố thấy muốn lấy tính mạng của lão tiền bối thật là dễ như trở bàn tay lý phùng lúc này mặt mày tái mét như gà cắt tiết chỉ nghe thấy bụp một tiếng lão đã quăng cây thiết quả xuống đất nhắm mắt nghiến răng quát mỹ cứ giết ta đi lão đợi hồi lâu không thấy đồng tĩnh gì vội mở mắt ra nhìn thì không còn bóng dáng của liễu tồn trung đâu nữa trong khoảnh khắc lý phùng bỗng cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn vội cúi xuống lượm cây thiết quả lên tiến thẳng về một con đường ở hướng tây hãy nói kha ngọc khi gặp gỡ liễu tồn trung trên đại đảo kinh môn cương quyết đảm bảo với liễu tồn trung một mình tới quân huyện để bảo hộ cho ngụy thắng lúc bấy giờ Ngụy Thắng đang lưu tại quân huyện hiệp với Ngô Hồng kháng cử Kim Binh. Quân huyện thuộc vùng núi Võ Đang là một tiểu huyện thành ở phía tây Tương Châu. Tuy nhân khẩu rất ít nhưng hình thế rất trọng yếu, là một nơi trọng đại án ngứa sự xâm lăng phía nam của đảo Kim Binh. Cũng vì lẽ ấy, Hải Châu Ngụy Thắng chỉ sợ Ngô Hồng không địch nổi binh Kim mới từ Hải Châu kéo binh xuống hiệp trợ phòng thủ. Cũng vì Ngụy Thắng đã lắm phen đánh quân Kim đại bại nên khởi đầu chỉ có khoảng 300 trăm dũng sĩ. Sau đó bình lực lên tới hàng vạn Theo Sử Tống Lý Thông sợ ngụy Thắng như sợ Như cọp sợ Như sợ cọp giữ Tự biết mình không phải là địch thủ Chỉ sợ sẽ bị thảm bại Bị kim chúa tách phạt Vì vậy im mới cố khấn đầu hoàn nhan xương Ra lệnh miêu truyền phái người tới hành thích ngụy Thắng Ngờ đầu liễu tồn trung Lại phát giác được chuyện ấy Rồi tương kế tiểu kế tới lấy thủ cấp Lý Thông Kha Ngọc khi tới quân huyện thấy bốn bề lặng lẽ hoang sơ Cửa thành khép chặt Phòng thủ rất thông nghiêm Trên đường không một bóng người đi lại Khác Ngọc đi quanh ở dưới thành Chỉ thấy trên lầu canh Tống binh mặc áo giáp Tay gươm giáo sáng ngời Cung tên tua tủa quát vọng xuống Vị thư sinh ở dưới chân thành nghe đây Chốn này là cấm điện Mau tránh sang nơi khác Bằng không sẽ coi như gian tế của người kịp Cho loạn tiễn hạ sát ngay tại chỗ Khác Ngọc khẽ gật đầu tươi cười tránh ra ngoài xa Nghĩ bụng Loạn tiễn của các ngươi chắc đâu đã bắn trúng được ta Chàng ta nghĩ tiếp mọi người đồn đại ngụy thắng tinh thông binh pháp trị quân nghiêm minh cứ xem các binh lính thù giữ tròi canh tinh thần sung túc kỷ luật sắt thép đủ thấy quả nhân là một vị tướng tài nếu như bị thích khách giết chết át đại tổng sẽ mất đi một cây cột trụ kết kể ra nếu đại ca lo lắng cũng rất phải. níu đoàn kha ngọc liền rời khỏi nơi đó đi tới khu chợ lúc bấy giờ đã chập tối nếu là lúc thái bình thì khu chợ này rất náo nhiệt nhưng dưới không khí chiến tranh các dân cư buôn bán đều biết tỷ nạn hết và các hàng quán, khách sạn cũng đều đóng cửa kín mít. vì vậy toàn bộ khu này bị chìm đắm trong một sắc cảnh sắc ảm đạm thê lương, không còn ai lai vãng lâu lâu chỉ nghe vang vang những tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Kha Ngọc bị cái mùi vị của tao loạn xâm nhập tâm hồn. xưa nay chàng ta vốn là một người bẩm tính thơ ngây chân chất, lúc này bỗng trở nên u uất trầm ngâm. Kha Ngọc thùng thẳng đi một vòng vẫn không thuyên giảm được mối sầu muộn tiền Biên Đồng thời bụng lại cảm thấy đói cồn cào, nghĩ thầm Đêm nay có thể vào thành, có thể gặp một trường ác chiến kịch liệt Nếu không ăn chút gì cho vững bụng thì làm sao có thể ra sức được Khác Ngọc ngẩn đầu nhìn thấy dưới ánh đèn yếu ớt Trước một căn nhà có đề một tấm bảng hiệu Túy tiên cư, liền nghĩ bụng Ba chữ Túy tiên cư này rõ ràng là một tử ra Nhưng sao cửa lại khép chặt Chàng nghiêng tai nghe ngóng, thấy văng vẳng trên lầu có tiếng người truyền trò, liền nghĩ thầm, nếu đã có người nhậu nhẹn, ắt phải có đồ nhắm chứ. Đoạn Kha Ngọc liền đưa tay gó cửa, kêu gọi, điếm ra, mau mở cửa. Chàng kêu lần thứ hai, mới thấy cửa điếm hé mở, một ông già thò đầu ra nhìn, thấy bên ngoài là một chàng thư sinh, liền thụt vào ngay, đóng ập cửa lại. Kha Ngọc vội bước lại, chặn chân vào cửa nói, lão bá, xin thứ cho sự đường đột của tiểu sinh. Vì tiểu sinh gấp lên đường nên bị lỡ bước Đang đói bụng Xin thịnh lão bá Có gì dọn ra cho ăn Tiểu sinh xin hoàn tiền cơm nước đầy đủ Chỉ thấy ông già nọ mặt lộ đầy vẻ hoàng hốt Khẽ nói Tướng cộng chớ nên lưu lại tại nơi đây Mau đi thì hơn Nói dứt lão chợt quay đầu lại Liền đó có một người mình mặc y phục dạ hành Lưng đeo trường kiếm Từ trên lầu đâm bổ xuống Hai mắt lộ hung quang hỏi Ai đó Ông già thất kinh, gượng cười đáp, một vị thư sinh lỡ đường muốn tìm khách điểm dùng bữa. Gã nọ hừ nhàn một tiếng quát bảo đóng cửa lại. Ông già vội vâng vâng dạ dạ lia lịa, quay lại nhìn Kha Ngọc với vẻ cầu khẩn. Trong đầu Kha Ngọc chợt nổi lên một ý, chàng liền thốt tay hạ đắc quấy nhiễu, rồi quay người đi luôn. Liền đó cửa điểm đã bị khép chặt lại, Kha Ngọc nghe tiếng then cài lách cách, bỗng quay mặt lại, đầu mũi chân khẽ điểm xuống mặt đất, sử dụng thứ nhất sử dụng thứ nhất hạc sung thiên tung mình lên cao mấy chừng giơ tay ra năm lấy mép hiên Uốn mình lộn người trên mái ngói lướt thẳng tới gian đại sảnh trên lầu tiếp theo đó chàng lại sử dụng đào quyền châu liêm hai chân móc ngược vào mái ngói ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong trong phòng quanh một chiếc bàn tròn có ba người đang ngồi bàn bạc ba nhân vật nọ đều ăn mặc dạ hành trường kiếm đều cởi bỏ để ở trên bàn khương ngọc chăm chú nhìn kỹ thấy ba người nọ niên kỳ đều đã khá cao Mắt chiếu tinh quang lấp lánh Hiển nhiên đều lấy những tay có nội công rất tinh thâm Người ngồi ở bên phía tả lưng bàn tay to khác thường Nói Phen này được Tuyết Lão Huynh tham gia hành sự của chúng ta Đêm nay còn gì trở ngại nữa Nhân vật được gọi là Tuyết Lão Huynh đáp Túc tiền bối quá khen ngợi Tuyết tiêm phòng bố với tài ba hèn mọn Thì có gì đáng nói đâu Nhân vật được gọi là Túc tiền bối nói Tuyết Lão Huynh nghe tên giang hồ đồn đại Ngày nọ Lão Huynh tham dự cuộc chiến Ở Hắc Sâm Lâm. Chỉ với vài thế ngô câu kiếm pháp đã khiến cho xung vân yêu đạo phải tán đầm kinh hồn, phải không? Khác Ngọc ở trên mái ngói nghĩ thầm nghe giang hồ đồn đại, cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm ngày nọ, đệ nhị cao thủ của Yến Sơn là Tuyết Tiêm Phong có tham gia sử dụng ngô câu kiếm pháp giao chiến với các hào kiệt Trung Nguyên. Chẳng nhẽ người này là Tuyết Tiêm Phong sao? Nhưng không biết người được gọi Túc Đại Ca là ai vậy? Thì ra người có bàn tay to lớn được gọi là Túc Đại Ca, chính là thất sát thủ Túc Giá Còn nhân vật ngồi mé hữu chính là đệ nhất kiếm thủ của hành sơn phái Diêm Vương. Kiếm. Từ cận. Cả ba nhân vật này Kha Ngọc chưa hề gặp gỡ bao giờ. Rồi lại nghe thấy Tuyết Tiêm Phong cười khai hé Đưa ly rượu lên tu một hớp rồi lau mép nói. Cuộc chiến đợt hắc xâm lâm đó. Một khi còn có mạc nam lão tiền bối trợ oai. Nên lúc bây giờ Tuyết Mỗi cũng chẳng coi bọn chúng vào đâu. Hơn nữa bọn sung văn yêu đạo. Rượu huyền rượu thông tài ba cũng chẳng có gì đáng nói Dưới mắt tuyết mộ, võ công của chúng chỉ vào hàng bình thường. Khác Ngọc chăm chú quan sát tướng mạo ba nhân vật nọ. Diêm vương kiếm từ cận cùng thất sát tổ túc giá đã có chút say rượu. Hai người này ăn nói đều không coi ai ra gì. Chỉ có tuyết tiêm phong còn có đôi chút khiêm tốn. Nhưng thực ra cũng ngầm khoe khoang, tự cao tự đại. Khác Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chàng bốn rõ những nhân vật trong võ lâm. Nhiều tính khí hẹp hòi quỷ trá. Lại nghe thấy Diêm vương kiếm từ cận cười khan hỏi. Nghe nói, vụ hắc xâm lâm, chúng ta không thu hoạch được toàn thắng, vì ở lạc nhà cốc, viên tôn kiệt lại bị một đôi thanh niên nam nữ giải thoát được. Đến cả mạc nam lão tiền bối cũng phải bó tay, không biết lúc ấy tuyết lão huynh có mặt ở đó không. Tuyết tiêm phong bóng xem nét mặt lại, nhưng lại khôi phục được thần sắc ngay đáp. Vụ hắc xâm lâm đó không phải là tuyết mốt khoe khoang, dung vân yêu đạo với cái bọn gì gọi là hào hán bàn lòng lãnh đó. Nếu không phải vì bất ngờ truyền tới tin viên tôn kiệt bị cướp ở lạc lạ chúng đã sớm bị tiêu diệt toàn bộ rồi. tuyệt mỗ theo mạc nam lão tiền bối truy cản đôi thanh niên nam nữ nọ rồi. rồi vì giữa đường bị lạc lối nên sự việc ra sao cũng không được rõ. túc xá cười khan hỏi tiếp. nghe giang hồ nói thì người đánh chết truy hồn quái trưởng giác nguyên ở lạc nhạn cùng mấy chục võ sĩ cướp viên tôn kiệt là gã nam nhân còn thiếu nữ đó dùng kế điều hồ lý sơn dụ mạc nam lão tiền bối rơi xa khỏi mục tiêu. việc này giang hồ loan truyền rất thịnh tuyết lão huynh không hay sao? Tuyết Tiêm Phong cúi đầu suy nghĩ dây lát rồi đắp Việc này sao chúng tôi cũng có chút manh mối Thiếu nước nọ khinh công rất cao siêu thần Pháp có điểm giống thiên sơn phái Khá Ngọc nghe bọn họ nhắc nhở chuyện cũ Trong lòng bấm bùng cười thầm Bỗng thấy Túc Giá cất tiếng hỏi Tuyệt Lão Huỳnh Đêm nay chúng ta phùng mệnh hành sự Lão Huỳnh có cao kiến gì chưa Tuyết Tiêm Phong nhích mép cười nói Thể theo ý của Túc Lão tiền Bối Thì nên làm như thế nào Túc Giá đắp Mỗ với Từ lão đệ mới ở cái mang tới đây, đã được vương hữu Trần lão dặn bảo là trước khi đi, vì ấy nói, việc này cần phải để nhân vật của đông doanh quyết định. Thông Thiên Hiểu sư gia tất nhiên đã sớm có phương pháp an bài, nên anh em mỗ chỉ biết nghe theo ý kiến của Tuyết lão huynh thôi. Tuyết tiêm Phong nói: Thông Thiên Hiểu sư gia nói, chúng ta tiến hành việc này phải thập phần bí mật, nên không sợ bị đối phương phát giác. Tuy có một điều là nơi đây thuộc núi Võ Đăng, nếu tên Ngụy thắng cho người liên lạc mời mấy đạo sĩ muối tô xuống hiệp trợ, thì sự việc sẽ còn đôi chút khó khăn cho chúng ta. Diêm Dương Kiếm Từ Tần nãy giờ rất ít phát biểu, bỗng xen lời, chỉ vài ba tên đạo sĩ mũi trâu thì có bản lĩnh gì làm khó dễ chúng ta chứ? Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười nói, nếu chỉ riêng vài ba tên đạo sĩ mũi trâu, dù ngay cả Nhất Diệp đạo nhân chỉ muốn phải võ đằng đích thân hạ sơn, vì tất đắt là địch thủ của Tứ Đại Hiệp, nhưng có điều mấy lão nhân hạ san thì bọn Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Ngami thường xưng là giới chính phái hiệp nghĩa đạo cũng có thể kéo tới. Hơn nữa, trưởng môn quý phái huyền, huyền huyền tử cũng sẽ liên kết với bọn chúng. Nếu như lệnh sư huynh huyền huyền tử hạ lệnh ngánh trở hành động của túc hạ, thì túc hạ có dám phản kháng hay không? Từ cận cười nhạt đáp từ mỗ tuy thuộc hành sơn phái, nhưng tắc phong khác hẳn vị sư huynh. Trong mấy năm nay, từ mỗ không trở về hành sơn. Như vậy, ngoài sự quản thúc của trưởng môn, thì thử hỏi ai có làm, ai có thể làm khó dễ được nữa? Tiết tiêm phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ừ từ đại hiệp thật là một đại trưởng phu có khác hành sự rất là cương quyết nào chúng ta cạn chén này lão rót đầy một ly rượu đưa tới trước mặt từ cận tôi cần uống một hơi cạn luôn tuyết tiêm phong đắc ý tiếp Thông thiên tiểu sư ra không những lo ngại năm phái hạ sơn mà còn lưu tâm tới một nhân vật này diêm vương kiếm từ cận ngạc nhiên hỏi ai tuyết tiêm phong thùng thẳng đáp cái bằng liễu tồn trung câu ấy vừa thoát khỏi miệng lão sắc mặt túc giá đột nhiên trầm trọng hẳn lão tự được xưng tụng là thất sát thủ tự tin trường lực không người sánh kịp nhưng khi ở tổng đàn đã thử thách với liễu tồn trung phát giác chàng ta còn cao siêu hơn mình rất xa cho nên vừa nghe nhắc tới ba chữ liễu tồn trung sự kiêu ngạo đã biến mất hẳn trên nét mặt lão Diệp vương kiếm từ cần thì không biết công lực của liễu tồn trung tới trình độ nào ngày nọ thất sát thủ thử thách trường lực với liễu tồn trung tuy bị lép vế cho nên từ cần tuy thường được nghe giang hổ đồn đại sự lợi hại của liễu tồn trung Nhưng trong thâm tâm lão vẫn không coi chẳng ra gì, nghĩ bụng, thiên hà rộng lớn như thế này, người tài ba cũng không ít. Ai thông thiên hiểu sự ra công ngại, mà sao chỉ đề phòng có một tên tiểu tử liếu tôn trung như vậy? Đoạn lão nhếch mép cười nhạt nói, <cười> "Từ mẫu tưởng thông thiên hiểu sự ra e ngại nhân vật ba đầu sáu tay nào, thì ra là tên tiểu tử bị trục xuất khỏi cái bảng, gã ấy thì được bao nhiêu hóa hậu?" Vừa nói, vừa nói từ gần vừa đưa tay mân mê chuôi kiếm lão biệt hiệu là diêm vương kiếm và được người công nhận là kiếm thuật của lão đã đạt tới mức phi phàm. tuyết tiêm phong nói, từ đại hiệp trước có coi thường tiểu tử. Tuyết mỗ tuy chưa giao đấu với y bao giờ nhưng giang hồ đồn đại nam tử mà ngày nọ giải thoát cho viên tôn kiệt lạc nhạn cốc chính là y. người có tên như cây có bóng vậy nếu có dịp gặp gỡ liễu tốn trung chúng ta cũng phải nên cẩn thận đôi chút. diêm vương kiếm từ cận bông vỗ mạnh xuống bàn thóa mạ, hừ, liễu là cách thá gì? nếu không may gặp phải mỗ. Đi sẽ biết mùi vị của Diêm Vương kiếm lợi hại thế nào. Kha Ngọc ở trên mái ngói nghe từ quần Hoành Hoang, lớn lối có thường liễu đại ca, trong lòng đã tức giận tóe mạ thầm. Người bất quá chỉ là một tên phản đồ của phái Hành Sơn mà cũng khua môi múa mỏ, nếu gặp phải liễu đại ca, người nếm mùi khổ sở một trận mới đáng kiếp. Nhưng Kha Ngọc tới lúc này vẫn chưa biết ba người nọ lén lút ở trên tiểu lâu này thương nghị việc gì, chẳng ta lại cố kiên tâm mà ngóng tiếp. Lại thấy tuyết Tiêm Phong cạn ly rượu chót. Mới lau mép và nói Hiện tại đã tới giờ hành sự rồi Các vị còn thắc mắc gì nữa không Từ cần nói Chẳng thắc mắc gì hết Chúng ta cứ việc vào trong thành lấy thủ cấp của tên ấy Rồi hãy nói chuyện sau Tuyết tiềm phong đáp Được lắp Vậy bắt chúng ta vào thành Rồi chia đường hành sự thấy ai đắc thủ thì vỗ tay ra hiệu Thế rồi cả ba đứng dậy Xuyên qua xong cửa phía sau đi luôn Khác Ngọc thấy chúng lướt ra bên ngoài cửa sổ Có lẽ là phi hành trên mái ngói Chàng vội lộn người theo lơ lửng ở dưới hiên Để tránh đối phương phát giác Đưa mắt nhìn theo Liền thấy ba bóng đen phóng thẳng về phía quân huyện Khác Ngọc giật mình khẽ thốt Ồ, thì ra ba lão nọ Định đi hành thích ngụy thắng Chàng ta xem khinh công của ba kẻ địch Đều thấy không hơn nổi mình Liền đề khí, chân không đụng mặt đất Chân không đụng mặt đất Đã vòng qua đường tắt, vọt đi nhanh như điện chớp Chỉ giây lát sau Đã vượt qua mặt đối phương luôn Khi tới sát thành, Kha Ngọc thấy đầu thành Các binh lính trên tròi canh Vẫn không bị rất là nghiêm mật liền, lanh, liền nhanh như cắt Tung mình lướt trên đầu thành Bọn lính chỉ thấy Trước mắt hoa lên Bóng dáng của chàng ta đã lẩn khuất sau màn đêm Kha Ngọc hết xuyên phải Lại lướt trái, tiến thẳng về phía phủ tướng quân Phủ tướng quân khi thế Rất lấy lừng, khác hẳn mọi nơi Nên chàng kiếm thấy thật dễ dàng Toàn phủ rất bao la rộng rãi Bốn phía về binh canh giữ cực kỳ nghiêm mật, đào thường tua tua, trang phủ ánh đèn sáng rực chiếu rọi ra bên ngoài. Kha Ngọc tung mình lên mái ngói, tỏ đầu nhìn xuống, phát hiện một vị tướng quân trung niên rất oai võ đang cầm cúi nhìn vào bức đồ hình tỉnh tương châu đặt ở trên bàn. Trong bức địa đồ ấy có rất nhiều chỉ đỏ uốn éo ngổn ngang như những con rắn bò. Tướng quân nọ chăm chú dày lát, lại ghi chú những dấu hiệu lên phía trên. Kha Ngọc nghĩ bụng người này chắc là ngụy thắng nghe nói vị tướng quân này giỏi việc điều binh khiển tướng cùng bày quân bố trận lúc này chắc đang trù kế hoạch tương đương đầu với kẻ địch kha ngọc bỗng thò tay vào trong người ném luôn một cuộn giấy xuống giữa bước lụt giữa bước đồ hình nọ ngụy thắng đang ngẩn người ngắm nhìn như xuất thần bỗng giật mình kinh hãi nhặt lấy cuộn giấy mở ra xem rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên nói vị bằng hữu nào ở cửa sổ xin mời xuống đây ngồi chơi thấy ngụy thắng vẫn thản nhiên như thường không chút há sợ Kha Ngọc khen ngợi thầm. Quả nhiên phong độ của một vị đại tướng quân. Đoạn Tràng uốn người lướt vào xuống bên dưới, chắp tay thi lễ. Ngụy Thắng trợn to đôi mắt hổ lên, nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình là một thư sinh, tướng mạo rất phong lưu tiêu sái, thần pháp nhẹ nhàng đẹp mắt, hạ thân xuống đất như một chiếc lá rụng, không rơi chút tiếng động nhỏ nào, bất giác buột miệng khen ngợi. Thần pháp tuyệt diệu. Đoạn cất tiếng hỏi: Cao tánh đại danh của các hạ là chi Nửa đêm giá lâm có việc gì chỉ giáo? Kha Ngọc đáp, Ngụy tướng quân hiện tại việc rất cấp bách vậy cho nên hỏi tới danh tánh của tại Hà Vội, nơi đây có chỗ nào kiên đáo, xin tướng quân hãy ở lần tránh đi đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Ngụy Thắng đưa tay lên vút bộ râu dài thùng thẳng hỏi, có việc gì xảy ra vậy? Ngụy Mỗ thống lãnh Tam Quân đường đường chính chính chưa bao giờ biết tới hai chữ ẩn núp ý nghĩa như thế nào. Kha Ngọc dậm chân vội vã nói, tướng quân cố chấp quá, tiểu sinh mạo hiểm tới đây cầu kiến là do hảo ý. Chẳng lẽ tướng quân lại nghi ngờ có lòng hám hại hay sao? Ngụy Thắng nghiêm sắc mặt nói Dĩ nhiên không phải thế Trong mặt mỗi các hạ rất đoan chính Không có ý hại người Chỉ đáng tiếc chút màu mè phấn sóc Kha Ngọc hơi giật mình thất kinh có vẻ không vui Nói Người là một vị tướng quân Sao lại đùa dẫn tài hạ như vậy? Ngụy Thắng cười ha hà đắp Vừa rồi các hạ trả nói ngụy mỗ cố chấp là gì Xin đừng trách cứ mỗ Đừng trách cứ mỗ câu nói đùa ấy Kha Ngọc vội nói thôi cho nên nói nhiều mau kiếm chỗ ẩn lánh đã. Ngụy Thắng thâu lép tiếng cười nghiêm nghị hỏi các hạ hãy cho mỗ biết nguyên nhân sự lần tránh đấy. Kha Ngóng không hề tức giận đắp. tại hạ phụng lệnh của Lép Đại ca tết thông báo cho tướng quân rõ hiện tại ba tên thích khách đang định tới đây sát hại tướng quân. đây nói xong rồi bây giờ tướng quân có chịu ẩn lánh hay không? Ngụy Thắng bỗng vỗ mạnh xuống bàn trầm giọng nói Ngụy mỗ bất tài nhưng đất thống lãnh tam quân để bảo vệ xã tác của đại tống nếu như tham sinh hủy tử lâm sự lại ẩn trốn Thì sao có thể khiến tam quân phục tòng được Không lần tránh gì hết Khác Ngọc vội nói Ồ không được đâu Nếu tướng quân chẳng lần tránh thì nào cũng bị bọn thích khách tới lấy đầu Tướng quân chết không có gì đáng nói Nhưng khi trở về Tài hạ sẽ bị liêu đại ca cử trách Rồi thật là phiền phức đó Ngụy Thắng vươn vai hỏi Liếu đại ca nào mà các hạ lại cung kính nể sợ đến thế Khác Ngọc chổ môi đắp Ai kính sợ liếu đại ca bao giờ Vì ấy bảo tài hạ không biết gì cả Nên chẳng để cho tài hạ đi hành sự vì vậy khi tới đây, tài hạ phải bảo chúng sẽ cứu được tính mạng của tướng quân. như vậy mới thành chuyện chứ. ngụy thắng cười ha hà nói, ha, nóng này chơi nóng này, dù có thích khách tới, các hạ cũng trở nên lo ngại trong ngụy mỗ. sức mỗ có thể vật, vật trâu, đánh ngã hổ tài điều khiển ba quân như vậy thì còn sợ gì ba tên thích khách? kha ngọc bật cười nói, thích khách đâu phải là trâu với còng mà để tướng quân vật được. một khi chúng tới đây, lập tức đội của tướng quân sẽ rời khỏi cổ đó. ngụy thắng cường quyết đáp không sợ, còn nhà võ chúng ta coi cái chết nhẹ như lông hồng. nếu các hạ há sợ thì cứ việc rời khỏi nơi đây. Kha Ngọc hậm hực nói, tức muốn chết được, thôi, mặc kệ tướng quân, tài hạ không cần lý tới nữa. rất lời chàng ta quay người bỏ đi, nhưng lại bỗng dừng chân lại. Ngụy Thắng ngạc nhiên hỏi, sao các hạ còn chưa rời khỏi nơi đây? Kha Ngọc đáp, tài hạ trở lại là để bảo hộ người, tránh khỏi bị liêu đại ca của thách. Ngụy Thắng nói. Vậy thì hay lắm, chúng ta hãy thưởng thức vài ly rượu, rồi sẽ đàm luận sau. Dứt lời, ông ta bỗng khẽ vỗ tay một cái, chỉ thấy một vệ binh mặt vàng như nghệ bưng một khai rượu tới, rót đẩy hai ly. Nguyễn Thắng nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Kha Ngọc, nói, Xin mời Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy binh khí chạm nhau rộn ràng, dường như bên ngoài có người đang đấu rất là kịch liệt. Kha Ngọc với Nguyễn Thắng chăm chú lắng tai nghe, thấy những tiếng gió nổi dậy, vù vù kinh khí rất là rung bánh rồi bỗng lại nghe bùng một tiếng thật lớn. Khác Ngọc bỗng khẽ nói: chẳng trách tướng quân không chịu tôn tránh thì ra đã mời được cao thủ tới trợ giúp. Chỉ thấy Ngụy Thắng mặt lộ đầy vẻ sườn suốt quay đầu lại nhìn gáp về binh mặt vàng ở phía sau lưng hoài nghi nói: Ngụy Mộ có mời cao thủ nào tới đâu? Khác Ngọc hỏi: đừng nên nói tại hạ nữa tướng quân hãy nghe xem những tiếng binh khí ở bên ngoài kia nếu không phải là võ lâm cao thủ tại sao lại có được công lực mạnh mẽ dường như ấy? Lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng người chạy nhộn nhịp, tiếng la hét bắt thích khách không ngừng. Tiếng binh khí xé gió càng vang động thêm. Bỗng có thanh âm cất lên. Lý Phùng, kể người cũng khá lắm đó. Khá Ngọc chưa hề nghe tới cái tên Lý Phùng bao giờ, nên cũng không biết đó là địch hai bạn. Còn Ngụy Thắng không có vẻ gì là hốt hoàng. Gã về binh mặt vàng khè ở sau lưng, vẫn đứng yên tại chỗ bất động, như một khúc gỗ vậy. Lại nghe thấy tiếng động binh khí ảo ạt, những tiếng lốc bóp nổi lên liên hồi. Kinh phong vần vũ như mưa rơi gió cuốn Lại nghe thấy thanh âm hồi nãy nói Tử ngọ Quái, Người có mấy cái đầu mà dám nửa đường tạo phản như vậy Có lẽ người được gọi là tử ngọ Quái Giọng hơn một tiếng lạnh lùng nói Đừng có nói những lời thừa vũ ích Đêm nay ta đã quyết định xả thân Bảo hộ Ngụy Thắng một phen. Sau này tử ngọ quải Lý Phùng ta Sẽ rút lui khỏi giang hồ Nếu có ai tới giết Ngụy Thắng Lý Phùng ta cũng không Lý tới nữa Thanh âm trước cười hắc hắc nói Hờ Lý Phùng, người rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt. ba chúng ta phùng mệnh đông doanh nhờ xâm nhập cái bang. Cùng mưu sự đại sự, cùng mưu đại sự, sao người lại bỗng thay lòng đổi dạ như vậy? Chẳng lẽ Ngụy Thắng lại có ơn với ngườiư? Lý Phùng trầm giọng đáp: Ngụy Thắng với Lý Mỗ xưa nay vô ơn vô oán. Thanh âm nhỏ nói: Nếu đã vô ơn vô oán, tại sao người lại liều chết để bảo vệ? Ý? Ta đã bảo đừng có nói lời thừa với. Lý Phùng ta tuy lầm đường đi vào tà đạo, nhưng vẫn còn là một hán tử quang minh lỗi lạc đầu đội trời, chân đạp đất, ân oán phân minh. Ta đã thọ ơn tha chết của người, tự nhiên phải lấy cái chết để báo đáp. Lại nghe thấy thanh âm nọ cười hắc hắc một hồi, giúp cận, <cười> tự ngọ quải, người tự tin có thể đối địch nổi Diêm Vương Kiếm hay sao? Khang Ngọc nghe tới đó liền tỉnh ngộ ngay, nghĩ thầm, chẳng trách giọng nói của tên này nghe quen thuộc đến như thế, thì ra là Diêm Vương Kiếm từ cận. Trường nghĩ dứt, chàng đã nghe thấy Lý Phùng giống lên một tiếng, thiết quải được vũ lồng ngăn đỡ thế công của từ cận. Tiếp theo đó là tiếng va chạm Của khi giới đình tài nhất ốc Tiếng Lý Phùng khẽ hự Dường như lào đào lưu về phía sau Bỗng tiếng cười khanh khách Của từ cận lại nổi lên Thế nào thì ra quải pháp của ngươi chỉ có thế thôi kha Ngọc nghĩ bụng Hỏng bét hiển nhiên Lý Phùng đã bị lép vế rồi Đang lúc chàng ngần người suy tính Bỗng thấy một bóng đen Phá xong cửa xông vào kha Ngọc trố mắt đã nhận ra được ngay Chính là thất sát thủ túc xá Mà mình đã trông thấy trên tiểu lầu thân hình của túc xá vừa chạm đất lão đất đứng xứng dậy như vững, vững như núi chuôi trường kiếm phía sau lưng bay phất phơ trong gió không ngừng đưa mắt nhìn ngụy thắng từ đầu đến chân túc xá cười hắc hắc và nói ngươi là ngụy thắng phải không lúc bấy giờ ngụy thắng đang ngồi xuống ghế không chút kinh sợ trầm giọng hỏi bằng hữu lại đã biết đại danh của buồn tướng quân sao còn chưa thúc thủ chịu trói túc xá cất tiếng cười rất quái dị mắt nhìn sang kha ngọc với gã bệ vệ binh mặt vàng khè ấy ngọc ăn mừng theo lối thư sinh, thật là thanh tú thoát tục. Còn gã về binh mặt đầy vẻ bệnh tật trông rất yếu ớt. Bất giác lão thất thanh cười hô hô nói: <cười> Hai tên này là nhân vật bỏ về của ngươi đó. Ngụy Thắng gật đầu đáp. Đúng vậy, họ đều là thi về của bồn tướng quân, còn bằng hữu lại, tại sao không trả lời câu hỏi của Ngụy Mộ? Túc Sá cười hắc hắc lạnh lùng đáp. Lão tử xưng hùng ở quan ngoại mấy chục năm nay, đã nổi danh là tâm địa thủ đoàn rất tàn độc nếu nói ra chỉ sợ người sẽ sợ hãi đến chết khiếp mất. người thắng vô bàn quát lớn, im mồm, bồn tướng quân thống lãnh ba quân, tung hoành khắp chiến trường, thế chiến thắng là thắng. chưa hề nếu mùi thất bại, chẳng nhẽ ta lại sợ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi? Đúc xá cười nhạt nói, được lắm, vậy thì người hãy nghe đây, lão tử đây biệt hiệu là thất sát tổ. chỉ thấy năm ngón tay đều lún sâu vào trong vách, lão nhạt lão cười nhạt lạnh lùng tiếp người đàn ông thấy rõ chưa đêm nay lão tử muốn mượn tạm đầu lốc của ngươi đem khỏi nơi đây người thắng vẫn thản nhiên như thường ung dung nói người phụng mệnh của ai định tới lấy đầu của bổn tướng quân túc giá đáp lão tử phụng mệnh của đông danh bây giờ người đã rõ chắc chết cũng được yên tâm nhắm mắt người thắng nói thì ra ngươi là chó săn của đông danh hay lắm bây giờ xem bản tướng lấy mạng chó của ngươi đây rất lời ông ta với tay lấy thanh kiếm đang treo ở trên phách xuống khương ngọc bỗng cười ha hả xen lời Ngụy tướng quân cắt cổ gà đâu cần tới dao mổ đâu, Để tài hạ thôn thập ý cho Câu nói của chàng ta khiến túc xá Giận dữ như khủng, Chỉ tay vào mặt đối phương quát tháo Tên không biết sống chết kìa Dám mở miệng bảo lão tử là gà quét phải không Khác ngọc cố ý chồng giận đối phương Khiến đối phương nổi giận mất khôn liền cười nói Lão không gà thì là vịt Cũng thuộc vào một loại ấy cả Túc xá giận dữ đến lồng lộn Chân giận trợn ngược Dầm chân trợn ngược mắt quát tháo giỏi lắm đến nay muốn kiếm cái chết đây bàn tay to như nan quạt của lão đã dơ lên chụp thẳng vào đầu kha ngọc trường lực mang theo một luồng kình phong ảo ảo khiến những ngọn đuốc cám trên những cột trụ vách tường đều lay động không ngớt. nhưng ngón tay của lão vừa tột vừa chụp tới trán kha ngọc bỗng nghe thấy chàng ta khẽ cười nhạt một tiếng tung tích chợt biến túc xá giật mình kinh ngạc nhưng phản ứng của lão cũng nhanh không thể tưởng tượng được quay đầu lại kiều tay đã hắt mạnh về phía sau một thế Đồng thời xoay gót chân nhanh như điện chấp Quay người lại vung trường quét ngang một thế Cái thúc quay người Với cái thế quạt ngang đã sử dụng Trong cùng một thời gian Cả ba động tác như cùng phát ra cùng một lúc Nhanh nhẹ đến nỗi không ai trông thấy rõ Khác Ngọc sử dụng thiên sơn bộ pháp Lướt qua phía sau Túc xá đang định tấn công lén Đã cảm thấy trường phong lấn át tới phía trước mặt giật mình Thất kinh, vội nghiêng mình Nghiêng đầu né mình lướt sang một bên Thế thức của chàng ta cực kỳ đẹp mắt lúc bấy giờ những tiếng giao đấu ở bên ngoài càng kịch liệt thêm diệp vương kiếm tự cận không ngừng phát ra những tiếng cười chế giễu hiển nhiên là lão đã chiếm được thượng phong tự ngọ quải lý phùng chỉ hơi nhạt bằng giọng mũi liên hồi chuyên tâm đối địch không dám phân thần thất sát thủ túc xá vừa phá cửa xông vào bên trong nên không biết chuyện lý phùng sen tay can thiệp nghe thấy tiếng cười đắc ý của tự cận lão cứ tưởng đang giao đấu với đối phương nên sau khi vung trường đẩy lui kha ngọc liên hồi vọng ra Từ lão huynh đang đấu với tên nào vậy? Từ Cẩn đang nghe tiếng hỏi của Túc Giá vội đáp. Túc lão đã tìm được tên đầu não chưa? Còn Tuyết Tiêm Phong đâu? Túc Giá đáp, "Lão Tuyết đến vào cửa thành phía nam, hiện tại chưa thấy bóng dáng đâu cả. À, lão huynh đang giao chiến với ai?" Từ Cẩn đáp, "Giao đấu với trưởng lão của chúng ta đó." Túc Giá giật mình thích sắc, lão vừa phân thần, Ngụy Thắng đã thừa cơ ném thanh bảo kiếm tới tay Kha Ngọc. Kha Ngọc không chậm trễ sử dụng luôn chiêu Phong quyền tàn điệp phạt kiếm và ngang hông đối phương cực kỳ thần tốc. Túc Xá vội nhảy lùi về phía sau tránh né, miệng thóa mạ: Tiểu quỷ thối tha này giỏi thật." Từ cận ở bên ngoài nghe nói ngạc nhiên. "Túc lão huynh sao lại mang mỏ lượt tiểu tử thối tha?" Túc Xá đang định hồi đáp, vào kiếm trong tay của Kha Ngọc đã như một con linh xà lướt tới. Đó chính là chiêu Bạch xà thổ tín, chỉ thấy tay chàng một con một rũi, đem theo kình phong gió rít vèo vèo Túc Xá càng giận dữ thêm, lồng lộn như hổ đói thân hình bỗng nghiêng sang một bên trước tay nhân nan quạt đã dương ra nhằm chuối kiếm của kha ngọc chộp thẳng tới đồng thời miệng lại cất tiếng thoá mạ Tiểu từ hối thối đây là người tự tìm cái chết thủ trường của lão vừa chộp tới đuôi kiếm kha ngọc thần pháp cũng nhanh nhẹn cực độ đầu mũi chân hơi di động đã lướt qua nách của túc giá tay trái hất lại một kiếm đâm thẳng vào trọng lâu việt của đối phương khiến túc giá thất kinh đến tay chân cuống quýt vội đâm bổ về phía trước để tránh né Cất tiếng thoá mạo om sòng Tiểu tử hôi thối Đồ công tử tên rùa đen Cút con bà mày đi Bao nhiêu những lời thô tục Của túc xá đem ra thoá mạo đối phương Không suất câu nào Chỉ nghe thấy từ cận giận đến tóc tai dựng ngược Phùng mồm trợn mép quát tháo Người đừng có lắm mồm Được đằng chân lân lên đằng đầu máy Đã rùa mỗ là tiểu tử hôi thối Lại còn chửi những gì đồ tốt đồ loại rùa đen Còn nói cút con bà mày đi đó khang ngọc bất giác động lòng ngay biết từ cận đã rất giận dữ, tinh thần tất bị phân tán. liền đó đang nghe thấy từ cận kêu kêu ối trả một tiếng. kha ngọc đoán có lẽ lão đã bị lý phùng đánh trúng một quài, trong lòng rất là mừng rỡ. túc xá biết từ cận hiểu lầm vội giải thích từ lão huynh. <cười> tiếng hừ này nguyên là túc xá giận dữ thốt với kha ngọc vì kha ngọc đã có lòng tạo sự hiểu lầm với bọn chúng nên thừa cơ túc xá mới nói được câu từ lão huynh. chàng ta đã nhanh nhẹn tấn công vào tới một triệu bạch hồng quán nhật. Nhằm thẳng mặt túc giá mà đâm tới Túc giá không sao nói tiếp được Chỉ bực bội hừa nhạt một tiếng Thế kiếm ấy của Khác Ngọc lướt ngang qua mặt lão Không đẩy găng tất, hung hiểm cực độ Bên ngoài từ cận vừa rồi Bị trúng một quải đã lọt xuống hạ phong Lão vội thiết triển hành sơn tam thập lục kiếm thức Múa tít nhiều vũ báo Văn hồi là cục diện Đột nhiên lại nghe thấy túc giá hừ một tiếng Bất giác y giận dữ nói Ủa, lão túc mới nói gì vậy Điên rồi hay sao Túc giá đang bị Thiên Sơn kiếm pháp của Kha Ngọc quây quần bị đẩy lùi về phía sau liên tiếp, sự bực dọc không nơi phát tiết, lại hừ nhạt một tiếng nói: Lão tử, mới cầm mồm chó lại đi, lão tử điên khùng bao giờ nào? Dứt lời, trưởng nhân nan quật của lão bùa ra một thế, trưởng phong liền quất trúng chuôi kiếm của Kha Ngọc. Kha Ngọc bỗng cảm thấy hồ khẩu tay nóng rang, giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi về phía sau nghĩ bụng: Trường lực của lão họ Túc này lợi hại thật, đoạn chàng không dám liều lĩnh tấn công. Chỉ dựa vào thân pháp quái dị của thiên sơn Chạy quanh đối phương để tánh né Trong nhất thời Túc xá không sao chiếm được chút thuận lợi nào Bên ngoài Diêm vương kiếm từ cận đất tấn công như vũ bão Dồn được Lý Phùng vào một góc Thì lão lại nghe thấy Túc xá Thóa mã mình là cầm miệng chó lại Giận lồng lộn quá tháo Lão Túc người giỏi thật Đợi lão tử diệt xong tên ngọ quài này dễ giải quyết với thất sát thủ ngây ngay Thì ra văn vô đệ nhất Võ vô đệ nhị phàm người học võ tối kỵ là bị người ta khiêu chiến đích danh. gặp trường hợp trên dù có phải liều thân xả mệnh cũng cam tâm không chịu lép với đối phương. túc giá tuy biết rõ từ cần đã hiểu lầm nhưng đối phương là nêu đích danh thất sát thủ kêu khích. nếu mình lên tiếng giải thích xếp bài ra sự hèn yếu khiếp đảm, cho nên lão cũng chẳng hỏi tới việc tại sao. từ cần lại giao đối với lý phùng chỉ cười ha hà nói. nếu lão từ người muốn trao đổi với túc mẫu vài ba chiều thì đó cũng là một việc rất là lý thú. túc mộ sẵn sàng chờ đợi người đó. Khang Ngọc biết rõ lúc này bọn chúng chỉ hành động theo sự tức khí đắt trúng phải cái thích tướng của mình nghĩ bụng mình hãy cây quần làm cho công lực của lão này suy giảm đó sau đó sẽ để cho bọn chúng tự toàn sát lẫn nhau đoạn chẳng nghiến răng vung kiếm xuất chiêu tấn công tức thì tuy Túc Xá là một người thua lỗ nhưng với mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu nên biết rõ thư sinh trước mặt công lực rất tầm thường nhưng bộ pháp rất quỷ dị khó lòng chụp chúng đối phương Hơn nữa kiếm của chàng nọ lưỡi xanh biếc như làn thu thủy Xem ra không phải là vật tầm thường Lão không dám sơ hở Hai chân lấy tấn Đứng vững như đóng đinh trên mặt đất Dùng chiêu chống chiêu không hề hàm công Khác Ngọc Nguyên định làm tiêu hao khí lực của đối phương Nhưng không sao đã được mục đích Diêm vương kiếm từ cận đã có hiệu xưng là hành sơn đệ nhất Cao thủ trưởng môn nhân Cao thủ trưởng môn nhân Huyền huyền tử cũng phải kính nể lão vài phần Như vậy đủ thấy tinh khí của lão có phải kêu ngạo tới mức độ nào. Hiện tại nghe túc xá công nhân thách đấu trong lòng đắt nổi lên sự hiếu thắng ngấm ngầm cười nhạt. Nhưng tay lão vẫn không hề chậm trễ 36, 36 thức kiếm pháp chẳng khác nào phong bà bão táp liên miên tấn công Lý Phùng tới tấp. Lý Phùng có biệt danh là tự ngọ quài nổi tiếng là đệ nhất cao thủ ở Bột Hải. Nguyên cùng từ xá ba người được thông tin hiểu mời tới cho trà trộn vào cái băng ngấm ngầm hành sự. Giờ này lão vẫn tự phụ là quải pháp vô địch Ngờ đâu Bị liếu tổn trung dùng 5 ngón tay kẹp lấy đầu quải Không sao lấy chuyển nổi Lão tuy bước chân vào đường tà Nhưng vốn là một nhân vật ân oán phân minh Tính tình rất là cương trực Mắt thấy thiết quái đã rơi xuống đất Liền buông tay chở chết Lão bỗng phát hiện liếu tổn trung biến mất Tha tánh mạng cho mình Lão tuy không biết, không biết Người tha mạng là liếu tổn trung Tiếng tâm đã lừng lấy khắp giang hồ Nhưng lão nhận ra chàng là chính khách Là thích khách do tống doanh phải tới Lý Phùng không ngờ thích khách nọ Lại có nghĩa khí đến như vậy Không xuống tay lấy tính mạng của mình Vì cảm ơn Lão bỗng nổi lòng hâm mộ Quyết cải tà quy chính Tìm tới bảo hộ ngụy Thắng Để đền áp ơn nghĩa của vị thích khách nọ Vì vậy mới xảy ra trận giao chiến đột ngột Giữa lão với Diêm Vương Kiếm Tử Cần Đang lúc trận chiến kịch liệt Thì bỗng có bóng người thấp thoáng Một bóng đen sông luôn vào giữa trận đấu Lý Phùng với Từ Cận vội thâu binh khí, nhảy vội sang một bên, trố mắt nhìn, thì ra bóng đen nhỏ không phải là ai xa lạ mà chính là Tuyết Tiêm Phong. Lão cất tiếng cười thay thế, nói: "Ồ, oh, không ngờ lại gặp gỡ Lý Phùng huynh ở nơi đây." Lý Phùng chỉ hừ một tiếng không đáp. Từ Cận vội xen lời nói: "Tuyết huynh, tên này đã trở mặt, lại dám cả gan đường đầu lại với chúng ta, phải thiến hắn ngay mới được." Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười rất nham hiểm, nói: "Ủa, lại có chuyện đấy ư, Lý Phùng huynh?" Lý Phùng đã ngạnh lạnh lùng ngắt lời, các người bất tất phải nói nhiều, động thủ đi. Rất lời lão sông lên tấn công liên liệt tức thì, tiếp theo đó, trước khi giới vai chạm chát chúa. Khác Ngọc đang định thần chăm chú từng trường thế của túc xá, nghe thấy những tiếng đối đáp vừa rồi, trong lòng rất nóng này, nghĩ thầm, hỏng bét, tên tuyết tiên phong đã tới. Nếu Lý Phùng bị hạ độc thủ, hai gã nọ cùng xông vào đây, mình một địch ba thì có cách phơi xác ngay tại chỗ. Bỗng nghe thấy Lý Phùng kêu hự một tiếng liền đó một tràng cười như điên khùng của Tuyết Tiêm Phong với từ cận Kha Ngọc biết Lý Phùng đã gặp phải thảm họa vừa phân thần liền bị Trường Phong của Túc Xá quét trúng vai bên hữu đau đến đớn nỗi ứa cả nước mắt suýt chút nữa bảo kiếm rơi khỏi tay trong thoáng cái ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người Kha Ngọc không cần nhìn kỹ cũng biết ngay đó là Từ Cận với Tuyết Tiêm Phong Túc Xá vừa thấy hai ông lão nọ xông vào vội lớn tiếng nói xin lão tử hãy chặn lấy cửa sổ, còn tuyết lão huynh thì thủ dưới cửa sổ. Tên này kinh công rất cao siêu. Từ Cẩn vốn định lên tiếng khiêu khích túc xá giao đấu với mình, nay thấy lão đổi giọng yêu cầu như vậy, đành khé gật đầu đứng chặn ngay ở cửa lớn. Tuyết tiêm Phong thì lướt tới cạnh cửa sổ tức thì. Khác Ngọc thấy tình thế nguy cấp ấy, bụng kéo khổ thầm, cất tiếng oán trách Ngụy Thắng. Ngụy tướng quân, đây là tướng quân tại hại tại hạ đấy nhá. Ngụy Thắng vẫn bình tĩnh như thường, cả cười nói: bổn tướng quân hại các hạ bao giờ? Khang Ngọc chảo môi nói, lại còn nói lôi thôi nữa. tại Hạ bảo tướng quân đi ẩn tránh. Tướng quân bảo những gì thông lãnh tam quân, đường đường chính chính, lại còn nói những gì sức có thể vật trâu đại Hiện tại có muốn tốn tránh cũng không còn kịp nữa. Ngụy Thắng ung dung nói, đúng vậy, bổn tướng quân có nói như thế thật. Khác Ngọc rộng chân phụng phiệu nói, thôi, mặc kệ người, ta không thèm lý tới nữa. Người đúng là một tên ngốc. Ngụy Thắng cười ha ha đáp, bổn tướng quân có mời các hạ tới giúp đỡ đâu, đó là từ các hạ đến đây chứ. Sao lại bảo bốn tướng quân làm hại các hạ? Khác Ngọc hậm hực đáp: Người thật không có lương tâm, nếu việc này không dính dốc tới Liễu đại ca, thì tại hạ sẽ không tới đây." "Ha, biết làm thế nào bây giờ, nếu tướng quân bị giết chết, tại hạ còn mặt mũi nào đi gặp Liễu đại ca nữa?" Nơi tới đó, khóe mắt chàng ta bỗng đỏ hoe như muốn khóc, khiến ba lão già Túc xá từ cận Tiết Tiêm Phong đứng cạnh đó, khoái chí nhìn nhau cười hô hố. Ngụy Thắng vẫn không hề nao núng, thản nhiên khoanh tay cười mai mỉa. Chỉ có gã vệ binh mặt vàng khẽ như nghệ đứng đó là không biểu lộ chút phản ứng nào. Kha Ngọc thấy bà lão già nọ cất tiếng cười vang liền thoá mạ. Mấy lão già kia cười cái gì? Bàn tính tiểu sinh có sợ các người không phải là hào hán. Tiết lên động thủ đi. Bảo kiếm rơi lên trước ngực, Kha Ngọc lên lên bảo hộ trước mặt Ngụy Thắng. Tuyết tiêm phong cười the thê nói. Người có bao nhiêu hỏa hộ mà không chống đỡ nổi, chống đỡ nổi ba đại cao thủ của chúng ta hợp kích. Thấy ngươi là một thư sinh yếu đuối, bọn lão tạm tha cho tội chết, thôi mau cút đi." Khác Ngọc vừa hỏi lại: "Không giết ta, với có giết Ngụy Thắng tướng quân chăng?" Tức Tiêm Phong cười khanh khách đáp: "Đầu Ngụy Thắng đáng giá vạn kim, chúng ta làm sao bỏ qua được." Khác Ngột trừng mắt nói: "Không được, muốn giết Ngụy Thắng, trước hết phải hỏi thanh kiếm này của bồn bọn tiểu sinh." Diêm Vương kiếm từ cẩn bỗng cười hô hố xen lời: giỏi lắm, giỏi lắm, ngươi sử dụng bảo kiếm mà Từ Cận lão là Diêm Vương kiếm." Chúng ta cũng kể có duyên với nhau đó Khác Ngọc trổ môi đáp, Ai có duyên với lão Bồn mỗ tức hẳn lão muốn chết được Túc xa thế thư sinh có vẻ Ngày thờ chất phác cũng phải bật cười nói Không duyên phần cũng được Ý của Diêm Vương Kiếm lão ca là muốn lãnh giáo bảo kiếm của người đó Người có bao giờ nghe tới danh hiệu Diêm Vương Kiếm chưa Khác Ngọc hừ nhạt thấp, <cười> Có quỷ mới nghe thấy cái danh hiệu đó Dứt lời đôi mắt đen láy của chàng ta liếc nhìn về phía Diêm Vương Kiếm Nghĩ bùng Có lẽ lão này kiếm thuần rất lợi hại Mình không thể nào đương cự nổi Muốn thủ thắng thì chỉ có cách lật thừa cơ tấn công lén Vừa nghĩ dứt Chàng đã nhún chân bảo kiếm như một luồng điện Xẹt nhằm thẳng người từ cận Mà phóng tới công lực của từ Cẩn đã liệt được vào hạng nhất Đại tôn sư Tuy khá ngọc tấn công bất ngờ Nhưng tay của lão thính hơn người Vừa nghe thấy có luồng gió kiếm lấn át tới phía trước mặt Không chậm trễ Trường kiếm trong tay đã hắt ngược lên một thế Chiều phát sau lại tới trước Phạt lướt vào cổ tay của Kha Ngọc. Kha Ngọc dần mình kinh hãi, vội uốn người. Thân hình chẳng khác nào chắc lá dụng, bay lướt ra xa hơn một tưởng, thể thức đẹp mắt không thể tưởng tượng được, khiến Túc Giá Tuyết Tiêm Phong đứng ngoài cửa cũng phải lớn tiếng mà khen ngợi. Kha Ngọc trong lòng rất nóng nảy hụt tấn công chiêu đó, cơ hồ như cảm thấy rất là thất vọng, mắt đảo lộn liên tiếp, không biết nên hành động ra sao. Chỉ thấy Ngụy Thắng vẫn ngồi sừng sững trên ghế, miệng điểm một nụ cười như đang thưởng thức kinh công tuyệt diệu của Khang Ngọc. Khang Ngọc hậm hực nói: Ngụy tướng quân, tại hạ vì cứ tướng quân mà tới đây có gì đáng buồn cười chứ? Chúng ta mau hợp lực sống ra khỏi nơi này. Tướng quân sức có thể vật trâu đà hổ vậy hãy thử, hãy thử thách một phen. Sao cứ còn ngồi y ra đó mà chờ chết chắc? Ngụy Thắng cười đáp: Bổn tướng quân có thể vật trâu được thật, nhưng ba tên này chỉ là loài heo chó chứ có phải đâu trâu đâu. Từ cận túc xá tuyết tiêm phong. Thấy Nguyễn Thắng sắp chết đến nơi mà còn lớn tiếng mắng chửi mình là loài heo chó, đều giận dữ đến biến sắc mặt, tóc tai dựng đứng. Chỉ thấy tuyết Tiêm Phong rung động Ngô Câu Kiếm rơi khỏi cửa sổ xông lại luôn. Ngô Câu Kiếm trong tay xoay một vòng, cười hắc hắc âm thầm nói: "Hôm nay lão tử một mình giết tên Ngụy Thắng, còn thư sinh với gã mặt vàng kêu vô can, ta tha cho khỏi tội chết, một xéo đi ngay, nếu chậm thì đừng có trách tội mạng oan uổng." Khương Ngọc vẫn đứng chặn trước mặt Ngụy Thắng, không hề lui bước. Thiết Tiêm Phong mặt Vằn mắt, lạnh lùng nói Người không nghe thấy ta vừa nói gì hay sao Chắc tên này đã chán sống rồi Tiểu tử mặt vàng bệnh tật kia Người chưa cút đi, còn đợi đến bao giờ Gác vệ binh mặt vàng khè Vẫn đứng yên bất động, chẳng khác gì một pho tượng gỗ Nguyễn Thắng thùng thẳng nói Tên vệ binh này của ta vừa cấm vừa điếc Có nghe thấy gì đâu mà người cứ kêu la Ổm tỏi mãi như vậy Tuyết tiêm phong trầm giọng nói Nếu vậy thì càng hay, mộ sẽ cho chúng châu tổ Theo người một thể dứt lời lão vung ngô câu kiếm phạt vòng qua một thế tấn công móc thẳng tới người ngụy thắng. Kha ngọc không chậm trễ sử dụng luôn thiên tiên bắt vụ chống đỡ luôn. nhưng ngô câu kiếm pháp của tuyết tiêm phong hư hư thực thực quỷ dị khốn lường. Kha ngọc vừa thi triển chiêu tiên thiên bắt vụ, ngô câu kiếm của tuyết tiêm phong đã phản tác ngược lại kiếm phong vù vù. Kha ngọc nghiến rằng thấy chiêu là vung kiếm lên chống đỡ, liều mạng đứng tấn giữa ngay trước mặt ngụy thắng nhất định không hề di động nửa bước. Hai người nhanh nhẹn đấu với nhau hơn 10 chiều Chỉ thấy chiều thức của tuyết tiêm phong Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hiểm hóc Khá Ngọc ngăn cản Phải trái tay đã cảm thấy tê tái dần dần Không còn linh hoạt như mới bắt đầu nữa Từ cần thấy tuyết tiêm phong đang nắm chắc phần thắng Sợ lát chiếm mất công đầu Đất cười khanh khách nói Thử sinh người đội nho quan Nếu chết thì trông rất là khó coi máu bỏ xuống Miệng vừa dứt, kiếm trong tay đất xe gió đâm vẻo ra Nhằm thẳng đầu Ngọc phạt tới. Khác Ngọc định nghiêng đầu sang bên tranh né, nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe đến soạt một tiếng. nho quan trên đầu đã bị mũi kiếm của đối phương hất rơi xuống đất. Mọi người bỗng thấy trước mặt sáng rỡ, chiếc mũ vừa rơi xuống đất, trên đầu thư sinh một suối tóc đen nhánh như nhung đã xóa dài xuống. Tôi cần buột miệng la lớn. Ái chà, không ngờ là một vị cô nương. Ồ, oh, vị cô nương xinh đẹp thật. Tuyết tiêm phong toát miệng cười tấm tắc khen. Lão tuyết mẫu đã đặt chân khắp đại giang Nam Bắc Mà cho thể thấy một con bé nào là kiều diễm đến thế này Túc xá cũng xen lời Ồ dung bào thật là nhường hoa Hoa nhường thuyệt nguyệt thẹn Chẳng khác nào tiên nữ giáng tần Hàng Nga giáng thế Tuyết tiêm phong cứ trố mắt lên nhìn không chấp Cười hí hí nói Tiểu con đường năm nay nên kỳ bao nhiêu Bông hoa tươi tắn đã có chủ chưa vậy Khác ngọc hồ thẹn hai má đỏ bừng Xuyết tí nữa thì hỏa lên khóc Nàng ta bỗng dơ bảo kiếm trong tay lên hậm hực nói. Các người, xông lên cả đi, Hà Tất phải hỏi lâu thôi nữa." Tuyết Tiêm Phong cười hi hí, hí nói, "Hiện tại lão Tuyết Mộ xin bảo vệ cô nương, nếu ai dám động tới một sợi tóc của mỹ nhân, lão Tuyết này sẽ liều thân thí mạng ngay." Từ Cận bóng hắt lời, "Ê, đứt lão huynh cho nên trầm trễ mất thì giờ, trước hết hãy tiến tên ngụy thắng đi đã, rồi sẽ nói chuyện sau." Đôi mắt ti hí chẳng khác gì mắt chuột của Tuyết Tiêm Phong cứ dán chặt vào khuôn mặt Kha Kha Ngọc, miệng trầm tổ khen, "Đẹp tuyệt, đẹp tuyệt." Công lão giết tên ngụy Thắng, mỗ xin nhường lại cho từ lão ca đó, lão tuyết mỗ chỉ cần chiếm con nhỏ này là được rồi. Nhưng vừa dứt lời, lão bỗng vung văng ngô câu kiếm, tấn công ngụy Thắng nhanh như điện chớp. Khác Ngọc vội vung kiếm gạt, nhưng từ cận đắt sớm tiên liệu, hành động sau lại tới trước, hất hắn, hất bắn bảo kiếm bằng mũi ngô câu kiếm ra. Cổ tay của tuyết tiêm phong khẽ hất lên, ngô câu kiếm phạt ngang vào cổ của ngụy Thắng. Bỗng nghe một tiếng cang. Thanh ngô câu kiếm tựa hồ như bị một vật gì rất nặng đè chiếu xuống mấy tấc. Luồng sức ấy chấn động khiến hồ khẩu tay của tuyết tiêm phong tê tái. Chút xíu nữa thì buông rơi thanh ngô câu kiếm xuống đất. Tuyết tiêm phong trốn mắt lên nhìn thì thấy vật gì đang đè lên ngô câu kiếm. chính là một chén rượu bên trong hay còn một nửa. Chén rượu đè lên thanh kiếm ấy như mọc rễ hoặc xuất phát từ một luồng hấp, hấp lực vô hình không lăn sang bên cũng không rớt xuống đất. Từ cần túc giá đứng cạnh đó, thấy vậy đều giật mình kinh hãi. Tuyết tiêm phong lại càng khiếp hãi thêm Lại càng khiếp hãi thêm, lão vội rung động cổ tay hất mạnh chén rượu xuống đất. Chỉ nghe một tiếng bóp, chén rượu ấy liền vỡ tan tành. Mọi người có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn giáo giác Thấy từ những người vẫn có mặt tại chỗ ra, không xuất hiện một nhân vật nào khác lạ cả. Tuyết tiêm phong tuy trong lòng rất là khiếp hãi, nhưng vẫn không chịu ra mình yếu kém lạnh lùng, nói. Vì bằng hữu nào mới giá lầm Xin mời hiện thân tương kiến Thưa cho tuyết mộ tội thất danh Lão dứt lời trong đại sảnh Vẫn lặng lẽ như tờ Nhất thời không khí bỗng trở nên căng thẳng khác thường Ai nấy đều đợi chờ cao nhân xuất hiện Nhưng đợi mãi cho tới Thời gian không Khoảng cạn một chén trà Vẫn không thấy có đồng tính gì cả ngụy Thắng vẫn ngồi yên trên ghế Ung dung khoanh tay mỉm cười Túc giá giận dữ quát tháo ngụy Thắng người vừa cười khoái trá gì vậy Nguyễn Thắng chậm rãi đáp Các người vừa mời một cao nhân gì đó Người ấy đã sớm có mặt ở nơi đây rồi Tuyết tiêm phòng ngạc nhiên hỏi Đâu? Ai vậy? Nguyễn Thắng bỗng váy tay về phía sau Vệ binh mặt vàng khè đang đứng phía sau lưng Bội tiến lên hai bước Tay gã còn bưng một khay rượu Nguyễn Thắng mỉm cười nói Tên vệ binh này chuyên coi việc nhà cho bổn tướng quân Vừa cấm vừa điếc Không hiểu biết chút gì cả Nếu các vị có việc gì sai khiến Thì cứ, bảo, thì cứ việc bảo nó thi hành nói rất ngụy thắng liền giơ tay ra hiệu gác về binh mặt vàng khẽ gật gù liên liệ ra chiều hiểu ý ngụy thắng quay đầu lại cười nói bổn tướng quân nói là chư vị cao thủ đông danh mà đông danh là nơi trọng địa luyện quân của đại tống chúng ta dưới quyền điều khiển của miêu tổng chế của triều đình hai vị là cột trụ của đại tống tay nắm giữ thủy lực binh quyền không đối kháng người kim tên binh sĩ cầm đếc này của mỗ cũng học được một chút công phu vật nên rất muốn được các vị chỉ điểm trong vài ba châu để tăng thêm kiến thức xin chư vị trở nên chối từ. Dứt lời, ngụy thắng chắp tay vái một vòng, thái độ rất trầm tĩnh khiêm tốn, hiện rõ phong độ của một vị đại tướng quân. Chỉ thấy gã vệ binh mặt vàng khè từ phía sau lưng ngụy thắng chậm rãi bước ra. Từ cận túc xá tuyết tiêm phong đều là những tay đại hành gia, thấy gã vệ binh nọ tuy mặt vàng nhưng nghệ, nhưng đôi mắt thần quang nổi liếm, lúc di động thân hình hộ pháp cực kỳ oai mãnh, bất giác cả ba đều giật mình kinh hoàng. Vẫn thấy ngụy thắng lại giơ tay chỉ tỏ làm hiệu gấp vệ binh mặt vàng khẻ gật đầu liên lịa lúc bấy giờ ngụy thắng mới lớn tiếng nói được các vị nể mặt thật nên vệ binh của mỗ rất lấy làm hân hạnh vậy khi y đưa ra tay khi đưa tay chỉ vào ai thì vị ấy cứ việc tiến lên chỉ giáo cho quý vị cứ việc tận tình trở nên khách khí câu nói của ngụy thắng càng làm cho ba lão nọ khẩn trương thêm Khẽ đưa mắt nhìn nhau vừa rồi gã vệ binh đang ngầm biểu lộ chút thần thông sử dụng chén rượu thay ám khí để thanh ngô câu kiếm của tuyết tiêm phong trầm xuống bên dưới, mà chén rượu không hề suy chuyển chút nào. Và bên trong còn nửa ly rượu không hề bắn ra ngoài một giọt. Phần công phu này so với thủ pháp phi hoa trích diệp đã thương người còn ảo diệu hơn thế nhiều. Cả ba đều tự cảm thấy mình không sao có được bản lãnh đó. Nhưng từ cận, túc giá, tuyết tiêm phong đều là các nhân vật tung hoành ngang dọc trên giang hồ để nhất cao thủ một cõi. Tuy biết đối phương lợi hại, nhưng không một ai tỏ ra mình hèn kém, để lộ ý định rút lui mà bị thiên hạ chế cười. Vì vậy cả ba đều lặng lẽ trốn mắt lên nhìn gã về binh nọ để xem đối phương dơ tay ra chỉ ai. Nhất thời không khí im phăng phắc như tờ, khẩn trương không thể tưởng tượng được. Lúc bấy giờ gã về binh mặt vàng khè, mất thùng thẳng dơ tay ra chỉ vào mặt tuyết tiêm phong. Bất giác từ cần túc giá đều thở hát ra nhẹ nhõm. Tuyết tiêm phong giật mình thất kinh đứng thừa người ra Ngụy Thắng liền cười hát hà nói Tên vệ binh của mẫu chắc vừa rồi đã nhận ra Ngô câu kiếm tiền Ngô câu kiếm pháp của tiền bối rất là lợi hại Chắc nó phải có chỗ bí truyền Nên mới có ý sinh lão lãnh giáo thức. Tuyết tiêm phòng biết có thoái thác cũng chẳng được Liền ung dung cười hát hát lạnh lùng nói hay lắm Bằng hữu đã muốn tìm lấy cái chết Tuyết mẫu sẽ thành toàn cho Bảo gã mau đem đồ nghề ra đi Ngụy Thắng nói Tiên bối cho nên khách khí, gã vệ binh này xưa nay không hay dùng khí giới bao giờ, chỉ xuất chiêu bằng đôi tay thịt mà thôi. Tuyết Tiêm Phong nghe nói mừng giữa khôn tả nghĩ thầm, tên <cười> họ không sử dụng khí giới, làm sao có thể đương đầu nổi với Ngô Câu Kiếm của mình? Quý vị nên rõ, Tuyết Tiêm Phong là một nhân vật rất tâm địa, thâm hiểm, ra tay cực kỳ độc ác. Vì vậy thanh Ngô Câu Kiếm này lão đã tập một loại thuốc độc cực mạnh. Hồi nãy từ ngọ quài Lý Phùng vì bị trúng một thế Ngô Câu Kiếm chất độc phát tác mà chết tuyết tiềm phong bóng chuyển ý nghĩ tiếp tên ngụy thắng đất lâm vào hiểm cảnh mà không hề lộ vẻ gì khiếp sợ xem ra gã ỉ vào tiểu tử bệnh tật mặt vàng khe này nếu mình giao đấu đường đường chính chính chưa chắc đã là đối thủ của gã vậy phải nên xuất kỳ bất ý hạ độc thủ mới mong thành công nguyệt đoàn lão cố ý cười lớn tiếng ha hả như điên như khủng đưa mắt nhìn giáo giác sang hai bên tả hữu để đánh lạc hướng gã về binh đột nhiên vèo một tiếng ngô câu kiếm của lão đắt lao vút ra gác vệ binh mặt vàng hình như chưa hay biết gì, mãi tới khi Ngô Câu Kiếm đâm vào sát hông bên tả gã mới hơi nghiêng người sang bên, lưỡi kiếm liền suốt qua góc áo chỉ suýt soát một ly Đoạn gác ung dung tiến lên một bước, từ từ giơ tay lên vỗ sang một trường rất nhẹ nhàng. Nói thì thật là kỳ quái, lúc thế trường ấy xuất phát trong cực kỳ chậm rãi và yếu đuối, không có sức lực, nhưng mọi người chỉ thấy sắc mặt của Tuyết Tiêm Phong lộ đầy vẻ kinh hoàng do dự đứng thừa người ra, không biết tránh, không biết cả việc tránh né hoặc chống đỡ liền đó một tiếng rú thảm khốc đầu của tuyết tiêm phong đã bị trưởng phong ấy chấn động đến nát bét trong tay vẫn nắm chặt ngô câu kiếm ngã lăn ra đất, dãy ruộng mấy cái rồi nằm yên bất động tình hình trên khiến từ cận túc giá đứng cạnh đó thất đảm kinh hồn đến biến sắc mặt cứ thực mà nói nếu ra mặt giao đấu một tròi một trên giang hồ này không có ai dám vỗ ngực tự xưng nội trong trong mây triệu có thể đánh bại được tuyết tiêm phong lão là đề nhị cao thủ yến xuân phái hoành hành đại giang nam bắc mấy chục năm nay giết người không biết bao nhiêu mà kể ngờ đâu chỉ trong nháy mắt đã bị chết dưới trường của một gã vệ binh tầm thường nguy thắng vẫn thản nhiên khoanh tay ngồi trên ghế thông thang hỏi trận thứ nhất vệ binh của mỗ được tuyết lão tiền bối nhường nhịn may mắn thắng cuộc hiện tại các vị tiền bối hiện tại tới vị tiền bối nào chỉ giáo nguy thắng nói câu may mắn thắng cuộc khiến từ cận với túc xá đều thẹn thùng mặt đỏ bừng ngượng nguyu đưa mắt nhìn nhau vì nếu trận đấu kéo dài bảo nhường nhịn một chiêu thực thì còn nghe được nay mới chưa đầy một chiêu tuyết tiêm phong đã bị toi mạng mà đối phương lại còn bảo là nhường nhịn thật là một sự tột cùng của mỉa mai khiến cả hai lão đều cảm thấy như bị một mũi dao nhọn đâm vào tâm phế người thắng thùng thẳng nhắc đi nhắc lại hai lượt thấy từ cận và túc xá mặt đều lộ vẻ hái sợ liền giơ tay chỉ ngang vết dọc ra hiệu cho gã vệ binh mặt vàng một hồi gã nọ như hiểu ý gật đầu liên liợt từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào từ cận Từ cận kinh hái đến cực độ Lui ngay về phía sau hai bước Chân đất thôi lui tới ngưỡng cửa rồi Người thắng cười há hà nói <cười> Diêm vương kiếm từ Lão tiền bối có phải là được Ngoại người sung tụng hành sơn đệ nhất kiếm thủ đó không Tên lính hầu của bồn chức Đã không biết sống chết Xin lãnh giáo vài chưa tuyệt thế Tiền bối cứ việc theo thông lệ Mời y xuống chầu Diêm vương Điều đó cũng chẳng sao Có lẽ là y đất tới số cũng nên Bồn chức sẽ chẳng trách phiền đâu Từ cận kêu khổ thầm. Không sao mở lời đáp lại được Lão có biệt hiệu là Diêm Vương Kiếm Bình Nhật Dương Dương Tử Đắc Quen Thói Ngông Cuồng Lại toàn nghe thấy những lời xứng tụng tầng bốc Chờ hề bị thất thế bao giờ Nên mới được đông danh mời vào thiên khuyết thất Đoàn ta trộn vào cái băng Với ngôi vị trường lão Cho nên dù sao cũng không thể để cho đối phương quá coi thường Lão vốn là một người rất thông hiểm Âm mưu hiểm trá Không bao giờ để lộ ra ngoài mặt Lão bốc chuyển động tâm cơ lên từ từ giơ cao mũi kiếm như một tư thế nghênh địch. Chỉ thấy Ngụy Thắng lộ nụ cười đầy mãn ý, đưa mắt nhìn sang gã Vệ Binh. Túc Giá đứng cạnh đó cũng ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên lão đã cảm thấy gã lính Hầu nọ là một nhân vật võ công siêu phàm. Nên từ cận giao thủ với người đó, sự sống sót cũng chỉ là thời gian. trường kiếm trong tay của từ cận từ từ đẩy ra, tựa hồ như nặng tới ngàn cân, ngoài mãnh tuyệt luân, nhưng gã Vệ Binh nọ mặt vẫn thản nhiên như thường. Không có chút gì là hãi sợ Chuẩn bị ứng phó Nếu vừa rồi đối phương không để lộ tài ba Chỉ khẽ ấn một trường Đã đánh chết trước tiêm phong ngay tại chỗ Có lẽ túc xã đã cười thầm gã Không biết kể sự sống chết là gì Vì thiệt kiếm ấy của từ cận đang ngưng tụ bình sinh toàn thân công lực Chỉ mong trong một thế Sẽ hạ sát đối phương ngay tại chỗ Bây giờ trường kiếm của từ cận Từ từ điểm tới Chỉ còn cách gã về binh nọ trên dưới ba thức Bỗng nhiên có một tiếng thét lớn một tiếng thét lớn lên. Từ Cận nhanh như điện chớp phóng kiếm đâm tới. Gã về binh mắt lộ tinh quang lấp lánh, người bỗng nghiêng sang bên để kiếm đâm sắt qua hông trong một gang tắc. Nhưng Từ Cận không đến nỗi tầm thường như Tuyết Tiêm Phong, lão hộ đất nổi danh là Diêm Vương kiếm, kiếm pháp nhanh nhẹn quỷ dị, không sao tưởng tượng được. Gã về binh vừa nghiêng sang bên, Từ Cận dường như đã đoán trước được thế thức của đối phương. Lão lập tức lướt kiếm trong tay không ngừng, quét ra một thế, tạt vào hông đối phương tức thì. Thế thức này của lão sử dụng đất liều mạng Cả hai cùng tổn thương tại chỗ Nếu quả như gã vệ binh Phóng sang một trường Thế nào đầu của tôi cần cũng bị đánh vỡ toan Nhưng đồng thời gã nọ cũng không tránh được Phát khi kiếm hiểm độc ấy Mới thế thứ nhất Cả hai đã lâm vào tình cảnh kinh hiểm tột độ Khiến Kha Ngọc với túc giá Đứng cảnh đó đều kinh hãi thất sắc Ngay đến Ngụy Thắng đang ngồi ung dung tên ghế Cũng phải giật mình nhổm người dậy Chỉ thấy gã vệ binh nọ nhếch mép cười nhạt ngón tay tỏa bên trái bỗng nhanh như điện chớp dương ra búng một cái thẳng vào thân kiếm chỉ nghe tanh một tiếng như lòng ngâm hồ tiêu ngân vàng mãi không ngớt thế búng ấy chấn động hồ khẩu tay của Từ Cẩn tê tái mà hữu trưởng của gã nọ không sức ngăn trở vẫn tiếp tục bố thẳng tới Từ Cẩn liên tiếp né tránh tả hữu nhưng vẫn thấy bóng trưởng như núi từ bốn mặt tám phương phủ chụp xuống lão kinh hãi đến mồ hôi toát ra như tắm không còn tâm trí mà giao chiến vội uốn người nhảy bật mạnh về phía sau. Lăn luôn ra phía cửa rồi bay lên mái ngói mà đào tàu. Túc Giá thấy thế bất ổn cũng không đợi đồng bạn cất tiếng gọi, đáp phóng mình qua cửa sổ chuẩn thẳng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng rồi. Lúc này, trong sảnh chỉ còn lại gã vệ binh, Ngụy Thắng với Kha Ngọc ba người. Kha Ngọc thấy gã vệ binh mặt vàng khè, chỉ trong vòng 1 2 chiêu, đắt đánh cho ba cao thủ đông doanh bò chạy như chuột, bất giác kinh ngạc khôn tả, nghĩ thầm Thân thủ của người này xem ra còn trên cả sư phụ mình đã khắc Nhưng sau lại chỉ giữ được chức vụ Là một tên vệ binh thôi Không hiểu y là ai thế Nghiến đoạn nàng lấy rất lấy làm lạ Nhưng không tiện cất tiếng hỏi Chỉ thắc mắc thầm trong bụng Lúc ấy Nguyễn Thắng mới cất tiếng cười há hả Đứng bật dậy dơ tay ra mời nói Tiểu con nương xin mời ngồi xuống đây Sau đó lại mời gác vệ binh ngồi xuống ghế Rồi mới khẽ vỗ tay Bên ngoài liền có một binh sĩ Nhanh chân bước vào bước một khay rậu Trên có một con gà chiên nóng hồi Một đĩa thịt bò tái và có ba ly rượu Rồi khóc mình lùi ra ngay bên ngoài Ngụy Thắng giơ cao ly rượu nói Xin mời, xin mời Đoạn ông ta đưa lên miệng hớp một ngụm tức. Gã về binh cũng cầm ly rượu lên uống luôn Khác Ngọc vốn rất sợ rượu Này mắt thấy hai người đều uống rồi Nàng ta cũng vội nhắm mắt nhắm mũi uống bừa một hớp Nàng cảm thấy cổ họng rát ran rất là khó chịu Ngụy Thắng tươi cười nói Dám hỏi cô nương quý tính phương danh là chi Kha Ngọc đắp, Hà Ngọc Trì Ngụy Thắng suy nghĩ dây lát tại hỏi tiếp Cứ xem thần pháp của cô nương Dường như là người thiên sơn phái Thần ni là người thế nào của cô nương Hà Ngọc Trì nhưng mình đắp Là sư tôn của tiểu nữ Ngụy Thắng à một tiếng nói Thì ra là thế Đoạn ông ta liếc nhìn gác vệ binh Mỉm cười không nói Chỉ thấy gác nọ khẽ ho khăn một tiếng Dùng hàn ngữ rất ngượng nghiệu nói Có đúng không Tài hạ đã nói là có thích khách Quả nhiên, thích khách đã xuất hiện, không đánh lừa tướng quân đó chứ." Người tháng tươi cười đáp, "Đúng vậy, các hạ liệu trợ như thần đã cứu thoát được mạng sống của ngụy mỗ." Mộ. mộ rất lấy làm cảm kích, không biết lấy gì báo đáp cho xứng đắc. Bây đâu, chỉ thấy bên ngoài sảnh có một tên lính hầu dạ gian, tiến vào cung kính thưa, "Đại nhân có gì sai bảo?" Người tháng hỏi, "Mau đem giấy bút ra đây." Tên nọ liền vâng dạ, vội lui ra bên ngoài ngay. Thoang cái, ý đã đem văn phòng tứ bảo tới nơi Nguyễn Thắng viết mấy chữ rồi trao cho tên lính hầu đem xuống tư khố. Khoảng thời gian cạn một chén trà. Tên nọ đã bưng vào một mâm đầy ấp năm chục lạng hoàng kim, hai đôi bạch bích, bước vào quỳ một gối dâng lên cho Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng đỡ lấy cười nói với gã vệ binh mặt vàng. Ơn cứu mạng của các hạ thật khó lòng báo đắp. bổn chức có chút vật mọn, xin kính tặng để tỏ lòng biết ơn. Gã vệ binh nọ ha hả cười lớn, chứ không giơ tay tiếp nhận. Lúc ấy Hà Ngọc Trì đắt lượm chiếc mũ nho quan, sửa soạn lại đầu tóc rồi đội lên như cũ. Nguyễn Thắng vội hỏi các hạ hiểm lết tả ít ỏi quá chắc, để bổn chức cho người đi lấy thêm vậy không biết tôn ý ra sao. Gã vệ binh lắc đầu cười nói, những vật này chúng tôi đã có rất nhiều, không cần thêm nữa, không cần thêm nữa. Hà Ngọc Trì nghe đôi bên đối đáp như vậy rất bực mình, không rõ đầu đôi ra sao. Chỉ có một điểm nàng hay biết là người nọ chỉ cải trang thành một gã vệ binh, đẩy lui bọn thích khách. Và theo tình hình trước mặt thì ngụy Thắng cũng không biết đối phương là ai. Đồng thời võ công của người nọ cao siêu một cách xuất kỳ mà nàng bình sinh hiếm thấy. Đoạn nàng cố ý hỏi, Ủa, ở nhà các hạ đã có nhiều tiền bạc châu báu, sao còn làm vệ binh cho ngụy tướng quân làm chi? ngụy Thắng vội cải chính ngay. Hạ cô nương chưa nói như vậy, đại hiệp đây không phải là vệ binh của bổn chức, mà chỉ vì biết được có người tới đây hành thích, nên đặc biệt ra tay tương trợ đó thôi. hà Ngọc Trì cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói, Ồ, thì ra đó là dọc đường thấy sự bất bình, bạt đao tương trở đó, đã có hành động nghi hợp ấy, có coi số kim ngân châu báu này vào đâu. Chỉ thấy mắt của gã vệ binh lấp lánh tinh quang, chiếu thẳng vào hàng ngọc trì, khiến nàng cảm thấy rùng mình, vội quay người đi nơi khác. Gã vệ binh thùng thẳng, ngụy Tướng Quân xin thâu hồi số kim ngân này về cho, mà chỉ cần thuận theo việc đó là được. Ngụy Thắng biến sắc mặt nghiêm nghị nói, Việc các hạ yêu cầu đó, ngụy Mỗ không đủ khả năng làm chủ, Gã về bên cửa nhạt, nói Tướng ở bên ngoài, tay nắm quân mình sao lại không làm chủ được, xin tướng quân hãy nghĩ kỹ đi, sau này khỏi phải hối hận Nguy Thắng nghiêm giọng hỏi ngụy Mộ còn chưa kịp hỏi tới cao tánh đại danh của Đại Hiệp nhưng bất quả, việc mà Đại Hiệp xin lộ Đại Hiệp yêu cầu, xin thưa lỗi ngụy Mộ không dám chấp nhận Gã về binh từ từ đứng dậy nói gần tiếng một Tướng quân bất tất phải biết Mộ là ai bây giờ xin tướng quân hãy nghĩ kỹ đi Mộ sẽ quay trở lại đi được hai bước gã bỗng quay đầu nói với Hà Ngọc Trì vị thư sinh đây à không phải vị cô nương vừa nói vị Liễu Đại Hiệp đó là ai tại sao y lại biết được có kẻ tới hành thích Ngụy tướng quân đây vừa nói gã vừa giơ tay tay chỉ vào Ngụy Thắng Hà Ngọc thì hiện giờ đã biết sở dĩ người này cứu Ngụy Thắng chỉ là để trao đổi điều kiện chứ không phải vì ái mộ Ngụy Thắng liền nghi bụng nếu vậy thì thả người không nói tới còn hơn bây giờ lại còn giờ dòng uy hiếp người ta Nhưng vì thấy võ công của đối phương xuất thần nhập hóa, giết người không chết mắt, nên nàng không dám đường đột. Này bông nghe thấy gã hỏi tới Liễu Đại Ca. Tự hồ như đối với Liễu Tổn Trung có ấn tượng gì? Trong lòng rất lấy làm lạ, nghĩ thầm. Sao người dám hỏi tới Liễu Đại Ca một cách ngạo mạn như vậy? Nhưng gã đã biết tới tên tuổi của Liễu Đại Ca. Đủ thấy Liễu Đại Ca oai danh lừng lẫy biết bao. Đoạn nàng liền chẩu môi xinh xắn lên nói. Liễu Đại Ca tài ba thông minh, thông thiên triệt địa cơ trí Thần quỷ khôn lường, nên tự nhiên phải sớm biết có thích khách tới đây chứ." Chỉ thấy gã vệ binh thần bí nọ, mắt đang chớp nháy, tựa hồ như đang nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, đưa mắt nhìn Hà Ngọc Kỳ một cái. Chỉ thấy hai đầu vai gã hơi lay động, đã sớm lướt đi mất dạng. Ngụy Thắng nói: "Hà cô nương, lần này đổi ơn cô nương trường nghĩa tới đây thông báo, lại còn đi liều mạc cứu trợ." Ngụy Thắng mỗ thật muôn vàn cảm kích, vừa rồi có điều chi đường đột, xin cô nương chớ nên trách cứ. Ngừng dây lát, Ngụy Thắng lại nói tiếp. Cô lương, cô nương luôn miệng nhắc tới liệu đại ca, không biết vì ấy là ai. Hà Ngọc Trị nghe nói giật mình la lớn. Ôi trời, hỏng bết, sao tới lúc này vẫn không thấy liệu đại ca tới tiếp ứng? Đại ca đi hành thích lý thông, chẳng lẽ lại gặp điều gì bất chắc chứ? Ngụy Thắng đã định gạn hỏi, Hà Ngọc Trị chẳng nói chẳng rằng, đã tung mình xuyên qua cửa sổ đi thẳng. Đêm ấy trăng sáng vằng vật, Hà Ngọc Trị lòng nóng như thiêu thiết truyền kinh công tuyệt đỉnh của thiên sơn chân không chạm mặt đất lướt đi như bay biến thoáng cái đất tới một ngã ba đường không biết đường nào đi tới đông nam hàng ngọc thì vội giảm tốc độ từ từ nghĩ bụng hỏng bét không biết doanh trại của lý thông ở về phía nào đây nếu đi sai đường thì chịu uổng công thôi nàng lại đưa mắt lướt nhìn tình thế trước mặt nghĩ tiếp con đường ngách kia xem ra có lẽ đúng hãy đi một đội xem sao nít đoàn nàng liền lướt thẳng về phía trước chạy được thời gian Khoảng cạn một chén trà Nàng thấy con đường đó quanh co khúc hiểu Xuyên thẳng vào một khu rừng Ánh sáng trăng bị những cây cối rậm rạp che khuất nên bốn bề tối om như mực Giờ tay không nhìn thấy năm ngón Hà Ngọc thì bực bội mắng chửi thầm Quỷ quái thật Nơi đây chẳng lẽ là doanh trại của Lý Thông Nàng bực bội khốn tả đang định quay người lại Bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng xào sạc Như có vật nặng đè lên sắc lá Gây nên tiếng động vậy